chương ba trăm bốn mươi tám vụ giới yêu dị đao ma lý thanh sơn chương ba trăm bốn mươi tám vụ giới yêu dị đao ma lý thanh sơn đúng rồi hứa trung ấn bông nhiên nhắc nhở nhớ k ỹ lao thương trước đó nói nói sao ngươi nếu là từ vụ giới tiến về hoa châu nhất định phải cẩn thận vụ giới bên trong kia hút máu người tình quái đ ồ vật vật này tới vô ảnh đi vô tung duy nhất đặc điểm là mang theo một cỗ mùi máu t a n h có dị hương ngươi muốn bạn phần cẩn thận dứt lời hắn không còn nói nhảm đi lòng vòng trong ngực căn phòng triệu thái huyền nhìn thấy trương linh sơn xuất hiện lập tức không dằn nổi gọn tới trương linh sơn bên người nói trương đại huynh có thái huyền kinh đạt được trương linh sơn tiện tay xuất ra một bản giao cho triệu thái huyền nói đi thôi đi hoa châu trước người nói biết hoa châu có bốn bản s á t thực vị trí liền thế dẫn đường được rồi triệu thái huyền tiếp nhận thái huyền kinh cấp tốc đọc qua một lần vững tin quả nhiên chính là mới b ả n lập tức vui mừng q u á đ ỗ i hắn không nghĩ tới trương linh sơn thế mà thật có thể thành công người này quả nhiên bất phàm là có thể sáng tạo kỳ tích người đi theo hắn đừng nói hoa châu với bạn những châu khác giấu kín thái nguyên kinh cũng có thể đều chiếm được ha ha ha chỉ là chúng ta là đi vụ giới vẫn là đi bên ngoài triệu thái nguyên hỏi trương linh sơn nói nắm chặt thời gian đi vụ giới đi thế nhưng là vụ giới rất nguy hiểm à? triệu thái nguyên có chút do dự nếu là lúc trước trương linh sơn có thể còn không hiểu triệu thái nguyên câu nói này thậm chí cảm thấy đến triệu thái nguyên nói hiểu nói b ự a thực lực khi yếu đ ớ t cảm thấy vụ giới nguy hiểm t ì n h có thể hiểu nhưng bây giờ thực lực bọn hắn mạnh như vậy làm sao còn nói vụ giới nguy hiểm đâu người bình thường sẽ có ý nghĩ này là bởi vì hắn không hiểu trương linh sơn trải qua xà thanh thiền dạy bảo về sau liền biết triệu thái huyền nói không sai vụ giới nguy hiểm theo tiến vào người thực lực cao thấp mà biến hóa người nhỏ yếu tiến vào vụ giới hấp dẫn đến chính là nhỏ yếu y ê u dị cường đại người tiến vào hấp dẫn chính là cường đại y ê u dị nếu như một cường giả kẻ yếu cùng một chỗ tiến vào vụ giới mạnh như vậy người chẳng những không bảo vệ được kẻ yếu ngược lại sẽ hại chết kẻ yếu bởi vì hắn biết hấp dẫn đến càng mạnh càng khó chơi hơn y ê u dị xuất hiện cho nên phàng cùng nhau tiến vào vụ giới người đều sẽ lựa chọn thực lực tương đương cảnh giới tương đương đồng bạn hứa trung ấn sở dĩ hai chân bị phế không may liền xui xẻo theo thương tiên sinh cùng một chỗ tiến vào vụ giới thương tiên sinh huyết mạch bất phảm đưa tới cường đại quái đ ồ vật mới khiến cho hứa trung ấn bị trọng thương trương linh sơn lần này cùng triệu thái huyền tiến vào vụ giới nhất định sẽ hấp dẫn đến cường đại y ê u dị đi tuyệt sẽ không thuận lợi cho nên triệu thái huyền mới nói nguy hiểm nếu như triệu thái huyền một người đi vào ngược lại sẽ không như thế nguy hiểm đây chính là triệu thái huyền do dự nguyên nhân chỗ đương nhiên nếu như bọn hắn có thể thông qua chấn ma ti vụ giới dịch trạm cưới mang lưu vận chuyển làm chẳng những tốc độ nhanh còn có thể tránh né nguy hiểm nhưng vấn đề là đến một lần hải châu dịch chạm xảy ra vấn đề thứ hai coi như không ra vấn đề mình muốn cơi mang như vận chuyển làm cũng phải mang lên mộ h u y ế t nguyệt n h ờ n mộ h u y ế t nguyệt cầm c h ấ n ma ngọc bài đến hiệu lệnh trương linh sơn đương nhiên sẽ không mang lên mộ h u y ế t nguyệt đến bại lộ hành t u n g của mình cho nên chỉ có thể cưỡng ép tiến vào vụ giới sau đó cùng triệu thái n g u y ề n trong vụ giới đi lại nguy hiểm v ề nguy hiểm nhưng nguy hiểm sẽ chỉ là triệu thái n g u y ề n mà không phải là hắn trương linh sơn liền thế tách ra đi trương linh sơn nói đến hoa châu về sau tại rắn ú cốc bên ngoài chợ ta rắn ú cốc là địa phương nào không biết sau khi tới lại ngay móng lấy n g ư ơ i thiên bảng mười bảy thực lực chẳng lẽ còn sợ tại hoa châu bị mất không sợ bị mất liền sợ gặp được nguy hiểm á hoa châu một chút phi cầm tổ thú đều cái gì cực kỳ rất khó đối phó ngươi nói cái này d á n đu cốc nghe cũng không phải là địa phương tốt gì triệu thái huyền có chút lo l ắ n g nói trương linh sơn nói vậy ngươi nói cái địa phương chúng ta đến lúc đó đi tụ hợp liền thế đi mẫu đơn thành nơi đó tất có một bản thái huyền kinh đến lúc đó chúng ta thuận tiện đem kia thái huyền kinh cũng sao chép tới tay có thể trương linh sơn nhẹ gật đầu lại nói lấy thái huyền chân nhân thủ đoạn hẳn là có biện pháp nào có thể tiến vào vụ giới đi. người đưa ta đoạn đường ây triệu thái h u y ề n bó tay rồi một chút cười khổ nói trương đại huynh đây là khảo nghiệm ta đây được tôi h vậy ta liền tụ một chút mệt mỏi giúp trương đại huynh mở ra một cái thông đạo bất quá ta không cùng ngươi đi chờ ngươi sau khi đi ta một lần nữa tìm thông đạo bằng không bạn nhất lây dính khí tức của ngươi trong vụ giới gặp được một chút như quỷ xa thần ta liền tiền phức lớn rồi hắn cân nhắc tương đương chú đáo dứt lời về sau liền mang theo trương linh sơn rời xa yêu minh thành đi vào một chỗ vắng vẻ không người trong rừng như loại này ít a i lui tới địa phương lại càng dễ mở ra thông đạo triệu thái huyền giải thích nói sau đó ngồi xếp bằng xuống trong miệng nói lẩm bẩm nửa ngày đi qua hắn cấp tốc bắt đầu bấm n i ệ m p h á p q u y ế t cuối cùng hai tay ngưng tụ thành một cái hình tròn hướng phía không t r u n g đánh ra một vòng ánh sáng nói trương đại huynh tiến nhanh vừa dứt lời hắn liền không nhìn thấy trương linh sơn thân ảnh tốc độ thật nhanh triệu thái huyền cảm khái một câu sau đó cấp tốc rời đi nơi đây một lần nữa tìm kiếm địa phương mở ra vụ giới thông đạo mà lúc này trương linh sơn đã đi tới vụ giới bên trong chỉ gặp khắp nơi một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón tưởng tượng trước kia tiến vào vụ giới lúc nhìn thấy chính là tối tăm mở mịn sương ngủ mà bây giờ nhìn thấy thì là đen nhánh sương ngủ quả nhiên cùng xà thanh tiền đám người nói thực lực càng mạnh phong hiểm càng lớn b ấ t quá kia là đối với người bình thường tới nói hắn trương linh sơn cũng không có cái này lo lắng chỉ ít có một điểm hắn so người khác dễ dàng hơn đó chính là khí huyết hỏa diễm người khác tại cái này đen nhánh địa phương đi lại cần nhóm lựa đen chiều sáng hắn thì hoàn toàn không cần tự thân chính là lớn nhất bó đuốc trương linh sơn không nói hai lời lập tức giấy lên khí huyết hỏa diễm bốn phía tất cả lập tức đập vào bí mắt nhưng cái này không nhìn không sao xem xét toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy ra đầu nhịn không được căng lên chỉ gặp mình vị trí địa phương cũng không phải là khoáng đạn đại lộ mà là một gian hang đá nghiêm chỉnh mà nói là một gian người chết quật trương linh sơn không phải không giết qua người càng không phải là chưa thấy qua tử thi nhưng là giờ phút này nhìn thấy những này hoặc là treo hoặc là đứng thẳng hoặc là nghiêng cắm mà đến thi thể vẫn là để hắn cảm nhận được vô cùng hoảng sợ rún sợ trong lòng của hắn không h i ể u sinh ra một c ô nói không ra run r à y cảm giác chỉ muốn mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này nếu như chậm một chút nữa chỉ sợ mình hội hợp những n à y quỷ dị ra hỏa hòa làm một t h ể nghĩ tới đây trương linh sơn không dám thất lễ lập tức nâng lên chân phải lại phát hiện dưới chân bị thứ gì còn lấy không muốn đi không muốn đi yếu đ ố i vô lực thanh â m tại dưới chân văng lên trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy từng đầu trắng bệnh cánh tay nắm lấy chân phải của mình một bên lôi kéo một bên la lên từ vơ mới bắt đầu chỉ có một người thanh â m trong chớp mắt liền hóa thành vô số người thanh、âm. từ vừa mới bắt đầu nhu nhược thanh âm biến thành ồn ào tiếng gào thét tiếng rít chói hai âm thanh không muốn đi không muốn đi cùng chúng ta cùng một chỗ cùng một chỗ a như thế hoàn mỹ huyết thực khó khăn nhất đ ợ i a a a a lưu tại nơi này đi lưu mẹ ngươi trương linh sơn chửi h ầm lên khí huyết hỏa chủng điên cùng kích phát toàn thân hỏa diễm đột nhiên tăng gọn cùng lúc đó trong miệng hắn phun ra một ngọn gió quyển một nháy mắt gió trợ thế lửa lửa mượn gió thổi quay một tiếng hình thành một đường hỏa lòng dọc theo hang đá từ đầu tới đuôi liền thiêu đốt đi qua a a a a ê tầm huyết thực muốn đốt chết ba nhóm a thật cay a thân thể của ta thật cay a con mắt của ta muốn nổ tung thân quá thịt nướng vị không muốn cắn ta a a a ngươi cắn ta ta cũng cắn ngươi ă n ă n ă n cùng một chỗ ăn đừng cho huyết thực chạy bắt hắn lại bốn phương tám hướng sinh ra vô cùng vô tận tiếng quái khiếu mỗi đạo thanh em tư tưởng đều không giống nhau mặc dù cuối cùng thanh em k i a muốn bắt lấy trương linh sơn nhưng căn bản không ai nghe hắn mọi người dựa vào dục vọng của mình r i ê n g phần mình làm lấy mình muốn làm chuyện như thế không đến một lát toàn bộ hang đá bên trong quái dị liền sụp đổ lúc đầu tất cả yêu dị ngưng làm một thể phủ kín treo đầy cả gian hang đá Lúc này, thành thì hóa rắn người. một ấ màn này lại sinh ra một tia h ủ diệt nghệ thuật đặc biệt là hỏa d i ễ m bên trong bóng ma là như vậy khác xinh đẹp chỉ là trương linh sơn hoàn mỹ đi t h ư ờ n g tức h dạng này v ặ n bèo nghệ thuật hắn i ê n cùng kích phát khí huyết hóa trùng trong miệng gió xoáy cũng thời khắc không ngừng kích ra giờ phút này hắn đều muốn cảm kích xà thanh thiền truyền thụ cho môn này l ù n phủ công kích bí pháp nghiêm trình mà nói đây cũng không phải là công kích bí pháp bởi vì hắn cũng không thiên về tại công kích chủ yếu là một loại l ù n phủ kỹ xảo sử dụng chỗ mấu chốt ngay tại ở ngươi muốn thế nào lợi dụng lùng trong phủ kia mười mẫu đất không gian cái gọi là phủ tàng cảnh như thế nào phân mạnh yếu một câu thiện dùng phủ tàng người thắng đào móc ra bảo tàng là bản sự mà lợi dụng bảo tàng gia chỉ tự thân càng là bản sự xa thanh thiền cho trương linh sơn truyền thụ cho kỹ xảo liền đem kia mười mẫu đất không gian xem như một cái lớn sân huấn luyện p h à m hắn muốn thi triển đồ vật đều có thể tại kia sân huấn luyện bên trong ngưng tụ hoàn thành về sau lại kích phát ra tới liền giống với thời khắc này phong long quyển chính là trương linh sơn tại lung trong phủ sớm ngưng t ụ tốt sau đó tại thông qua hết hầu kích phát mà ra sinh ra uy lực chính là cực lớn trình độ g i a chỉ mình khí h ế t hỏa diễm đốt những ngày vốn là sinh hoạt không cách nào tự lo liệu quái dị toàn diện hóa thành cho t à n đốt đốt hắn cái không còn một mảnh bởi vì những ngày quái dị quá mức buồn nôn trương linh sơn lúc này ngay cả hấp thu năng lượng đều không để ý hắn chỉ muốn nhanh đem những ngày rác rưởi đốt không để cho mình rời đi cái địa phương quỷ quái này Á a a a chúng ta liền muốn như vậy chết sao không cam tâm không cam tâm a chúng ta giữ vững được lâu như vậy thế mà liền muốn dạng này bình thường chết đi ta không phục ta không phục ta ta còn muốn thành tiên đâu không phải nói có thể thành tiên sao vì cái gì cả ta đốt ta tiếp tục đốt ta đốt ta thật thoải mái ha ha ha ha ha nguyên lai、like、đây chính là dục h ỏ a c h g sinh ta cảm giác mình muốn phi thăng nhanh chóng giúp ta một cái yêu dị đột nhiên phát ra hưng ơ phấn địa cười to trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp này yêu dị phù một tiếng hóa thành sương mù nhưng này sương mù thật lâu không tiêu tan thế mà hóa thành một cái hình người h ữ ảnh phiêu đẳng tại hang đá chính giữa mà lúc này hắn giống như trở thành cái gì kích lộ hoặc là cái gì có tiêu lại hấp dẫn cái khác yêu dị lao tới mà tới chỉ gặp những cái kia yêu dị đều phát ra phớp phớp phớp thanh âm một cái tiếp một cái hóa thành sương mù, du nhập g n kia chính giữa hình người trong sương khói không đến một lát một làn khói mù bóng người chính thức xuất hiện ở trương linh sơn trước mắt cùng ban đầu sương mù bóng người khác biệt lúc này sương mù bóng người đã có con mắt cái m ũ i cùng miệng chỉ gặp hắn vậy được hình mang trên mặt một cỗ nụ cười chế nạo giống như đang cười nạo trương linh sơn ha ha ha sương n g bóng người bông như cười nói vì cảm tạ ngươi giút bọn ta thành tiên ngươi bộ thân thể này chúng ta mới ha ha ha ha ha người muốn rồi trương linh sơn cười lạnh biết ta vì cái gì không ngăn cản các người dung h ợ p sao bởi vì dạng này ta mới có thể ăn như gió quần à. b ạ c hắn h mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra một đường sáng trói ánh sáng trắng lập tức rơi xuống sương mù bóng người phía trên a sương mù bóng người phát ra kêu thê lương thảm thiết ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thanh â m huyên náo từ trong miệng hắn liên tiếp vươn ra là khai thiên nhãn song chúng ta xong đ ợ i là ai đem hắn đưa vào tới đây không phải h u ế t thực đây là khắc tình của chúng ta a trời muốn gì ta há có thể n g ư ờ tiên ta lý thanh sơn lại biết tán mệnh ở đây ta không tam tâm ta không phục ta nguyền r u a công giã trường canh ta nguyền r u a n g chấn ma tông các ngươi đều đáng chết a a a nguyền r u a các ngươi cùng ta rơi vào một cái kết cục ha ha ha trên hoàng tiền lộ gặp nhau huyết thực a huyết thực ta muốn biết tên của ngươi sương mù bóng người bên trong đột nhiên r ỗ i ra một cái đầu người g ắ t gao chừng mắt trương linh sơn thế mà còn có lưu thần trí trương linh sơn mắt lộ ra kinh ngạc ta chính là đao ma lý thanh sơn cha hỏi ngươi huyết thực ngươi dám không đáp đầu người mắt lộ ra phong mang chi quang lại có một đường sắc bén thiết c ắ t ý cảnh c h ạ m mặt tới đao ma lý thanh sơn trương linh sơn rốt cục nhớ lại cái tên này còn nhớ rõ mình cái thứ nhất học được ý cảnh chính là thiết c ắ t ý cảnh bắt đầu từ đao ma thủ c h ắ c bên trong học đến nói đến mình coi như nhận vị này t ỉ n h nếu không phải hắn có đao ma thủ c h ắ c truyền thế mình còn không cách nào tại sớm như vậy liền tiếp xúc đến ý cảnh bất quá đao ma lý thanh sơn không phải t i ê n ma tông tông chủ công giá trưởng canh thập đại thân truyền đệ t ử a làm sao còn nguyền rủa công giá trưởng canh trương linh sơn nhịn không được liền đưa ra vấn đề này đầu người giận dữ gầm thét leo lên công giá trưởng canh không làm người tử đem chúng ta b á n chỉ vì súng tạm hắn là trời tông x ỉ nhục thẹn là thiên tông tông chủ ta đã sớm nhìn ra hắn nhu nhược bản tính sớm chạy trốn tới vụ giới đáng hận thời vẫn không đủ lại bị ô nhiễm huyết thực ta không cam tâm ta không cam tâm đưa người thân thể cho ta a a a gầm thét cùng tiếng gầm gừ bên trong chỉ gặp lý thanh sơn đầu người thế mà từ sương mù bóng người bên trong tránh thoát mà ra thẳng đến trương linh sơn ngực mà tới nhưng là hắn vừa mới đụng chạm lấy trương linh sơn ngực liền bị trương linh sơn tim khí huyết hỏa trùng đốt thành một đường cỏ trắng trương linh sơn cái mũi k h ẽ động liền đem nó hút vào ưu phủ không gian chậm rãi luyện hóa mà xương khói kêu bóng người đã mất đi lý thanh sơn dạng này cường giả hồn linh làm trụ cột lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi bị trương linh sơn thuận thế đồng dạng hút vào ưu phủ không gian bên trong nếu là lúc trước ưu phủ tuyệt đối dung nạp không được nhiều như vậy hồn linh âm khí nhưng là hiện tại ưu phủ thế nhưng là được mở ra mười mẫu đất dung nạp nhiều như vậy âm linh kia là dư xài sau đó muốn làm chính là tốn hao thời gian đem những này âm linh chậm rãi luyện hóa đến lúc đó tuyệt đối là một bút không ít điểm năng lượng bất h ư ờ n g đáng tiếc n ụ c thân cường độ còn chưa đủ nhiều như vậy điểm năng lượng dùng không đi ra thật sự là để cho người ta gấp đ á p trương linh sơn trong lòng t h ầ m than nghe nói hoa châu hoa kiểu bên trên có bí mật một chút từ hoa kiểu chạy vừa ra phi cầm tẩu thú đều có tăng lên n ụ c thân hiệu quả hy vọng chuyến này đi hoa châu có thể mang đến cho hắn k i n h hỉ thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi chín quân tử mộ phần khóc tang một chương ba trăm bốn mươi chín quân tử mộ phần khóc tang một một c ô hôi h ố i vẫn là mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này đi trương linh sơn nhanh chóng bước m ạ đi rất nhanh liền tìm được cửa hàng hắn k í c h phát tiên nhãn thông lặng lẽ nhìn chăm chú bên ngoài cũng không có phát hiện cái gì không đúng cái này đi ra động quật lại không nghĩ rằng vừa mới đi ra động quật trước mắt liền không hiểu đi qua một đội nhân mã đều đốt giấy để t à n g theo trước n h ấ t đầu hai cái cầm trong tay cờ trắng người đi lại tình huống như thế nào trong lòng hắn vừa sợ vừa nghi rõ ràng đang đi ra động quật trước đó căn bản không có nhìn thấy có bất kỳ đồ vật làm sao vừa đi ra khỏi động quật nơi này liền xuất hiện cái này một con quỷ dị đội ngũ trương linh sơn nhịn không được lui lại một bước liền muốn lui về trong động q u t Vì gì chính là cái này vừa lui đúng là thối lui đến chân t ư ờ n g hắn khiếp sợ quay đầu nhìn lại liền phát hiện phía sau mình chính là kiên cố vết t ư ờ n g căn bản không có cái gì động vật trương linh sơn lập tức kích phát thiên nhãn thông xem xét cũng không có phát hiện bất luận cái gì động vật vết tích mà khi hắn quay đầu dùng thiên nhãn thông nhìn tri đội ngũ này thời điểm phát hiện cùng trước đó cái gì đều không nhìn thấy chỉ có dùng mắt thường đi xem mới có thể rõ ràng nhìn thấy tri đội ngũ này tồn tại hiếu tử hiền tôn còn không trở về vị trí cũ một tiếng nói giản mua giống như, như lôi đình văng lên một tiếng ầm vang n ệ m vào trương linh sơn đỉnh đầu trương linh sơn còn không có kịp phản ứng liền khiếp sợ phát hiện y phục của mình thế mà cũng thay đổi thành đốt giấy để tang thân thể càng là không tự chủ được tiến vào người ta cuối hàng đi theo mọi người cùng nhau tựa như cái sắc không hồn giống như tiến lên cái quỷ gì trương linh sơn khiếp sợ đến thời điểm lấy mình thực lực hôm nay lại bị người ta không hiểu thấu khống chế lại đây quả thực không thể tưởng tượng nổi cũng may cũng không phải là hoàn toàn khống chế trong cơ thể mình tất cả đều có thể cảm giác được nếu như bộc u phát toàn lực hẳn là có thể thoát ly mà ra nhưng là trương linh sơn cũng không tính lập tức bộc phát thực lực. Vừa đến, không biết trước đó kêu thanh âm g i à n mua dấu ở nơi nào đối với đối phương thực lực cùng thủ đoạn mình là hoàn toàn không biết gì cả đoạn nhất đánh cúc lại tùy tiện bộc phát thực lực ngược lại phải bị thua thiệt thứ hai hắn cảm giác dưới mắt là một cái cơ duyên đối với mình mở ra mi tâm tử phủ có chỗ tốt tử phủ cùng thiên nhãn thông tương quan mình vẫn luôn không cách nào phát huy ra thiên nhãn thông toàn bộ b ý lực cũng là bởi vì không có triệt để mở ra tử phủ trước mắt cái này một đạo nhân mã có thể tránh né mình thiên nhãn điều tra chính là dị loại nếu là mình có thể tìm được nguyên nhân trong đó định đối triệt để mở ra tử phủ có trợ giút cho nên tại tạm thời còn không có tình huống nguy hiểm dưới mình yên lặng theo dõi k ỳ biến không cần gấp gáp thoát ly đội ngũ người tên là gì một thanh n â m đột nhiên tại trương linh sơn bên cạnh thân văng lên trương linh sơn dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua lúc này mới phát hiện mình phía bên phải là cái son phân khí rất nặng trung niên nữ tử bởi vì c h i đội ngũ này là bị cầm đầu hai cái cầm cờ người dẫn đội cho nên chia làm khoảng chừng hai đội trương linh sơn giờ phút này đứng tại bên trái cái này đội cái kia trung niên nữ tử liền vừa bạn cùng hắn một đoạn đứng tại bên phải t i ế đội ta gọi trương dục thụ người là ai trương linh sơn nói trung niên nữ tử nói trung châu người trương ra sao rất lâu không gặp xuất hiện ngươi vận khí không tệ vừa bạn gặp một quân tử qua đời chỉ cần chúng ta cho hắn khóc tang liền có thể đạt được hắn còn x u ấ t lại thị lực gia trì có thể kiếm nhiều ít thị lực gia trì liền nhìn ngươi khóc đều có đủ hay không dụng tâm cái gì m ụ c quân tử trương linh sơn nghi hoặc hỏi trung niên nữ tử kinh ngạc nói ngay cả m ụ c quân tử cũng không biết vậy ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì ta vừa tiến vào vụ giới liền đến nơi này cũng không phải là chuyên chạy tới thì ra là thế vậy ngươi vận khí đúng là tốt ta trung niên nữ tử có chút cảm thắm nói chúng ta những người này vì gia nhập khóc t a n đội ngũ thế nhưng lại nọc lòng không biết n g ậ p bao nhiêu đắng kết quả ngươi vừa đến liền trực tiếp gia nhập đội ngũ thật sự là t ứ c chết người trương linh sơn nói không có ý tứ ngươi nói ta hoàn toàn nghe không hiểu còn có vì sao ngươi có thể nói chuyện những người khác không nói lời nào trung niên ngữ tử nói hai người chúng ta là mới gia nhập tạm thời còn không có bị phong miệng chờ một hồi xe qua chúng ta cũng không có cách nào nói chuyện nhìn ngươi thanh niên dáng dấp còn rất n đ ẹ t trai tỉ tỉ ta liền lòng từ bi nói cho ngươi cái này m ộ quân tử là làm cái gì nàng ngữ tốc rất nhanh tựa hồ sợ đợi chút nữa liền nói không ra lời nói liền dứt khoát một mạch toàn bộ nói ra sau một lát trương linh sơn hiểu rõ thì ra là vụ giới bên trong cái này một mảnh địa giới gọi là tứ quân tử trang trong đó ở bốn người theo thứ tự là mục quân tử m ũ i quân tử miệng quân tử cùng thai quân tử mục quân tử mở ra chính là tử phủ mũi quân tử mở ra chính là bí phủ miệng quân tử mở ra chính là l n g phủ hai quân tử mở ra chính là phong phủ cái này bốn cái quân tử đều là cấp cao nhất cao thủ đem bọn hắn riêng phần mình phủ tàng khai phát đến t h ự h ạ dựa theo trung niên nữ tử lời nói bọn hắn phụ tàng khoảng t r ừ n g hơn bạn m â u lớn nhỏ liền lấy miệng quân tử tới nói hắn thuận miệng một câu liền có thể để bọn hắn những n à y phổ thông phụ tàng cánh chết không có chỗ trôn có thể nói miệng n g ầ m t i ê n hiến luân suất p h á p tùy về phần mục quân tử một chút liền có thể nhìn rõ bọn hắn tất cả mọi người bọn hắn tại người ta mục quân tử trước mặt liền như là người trong suốt đồng dạng t r ư ơ n g linh sơn không khỏi nghĩ đến mình thiên nhãn thông khó trách không cách nào nhìn rõ đến tri đội ngũ này tồn tại cũng là bởi vì người ta mục quân tử lưu lại từ phụ thị lực quá mạnh mình tại người ta trước mặt chính là tất đương nhiên không cách nào nhìn rõ người ta khóc tang ộ i ngũ người ta chết đều mạnh như vậy còn sống đến có bao nhiêu đáng sợ bất quá mặc dù có mình thiên nhãn thông ấn chứng cái này một quân tử tương đại nhưng trương linh sơn vẫn cảm thấy trung niên nữ tử nói quá khoa trương vạn mẫu phủ tàng không thể nào là thật sao phải biết hắn trương linh sơn vì đem lung phủ mở ra mười mẫu đất đều hao phí trần u minh đại lượng u minh chi hỏa liền cái này đến mười mẫu đất về sau u minh chi hỏa hiệu quả còn lớn hơn suy giảm ngay cả dư thừa một mẫu đều mở không ra có thể thấy được nếu là muốn mở ra vạn mẫu đất kia đoán chừng đem trần lũ minh hút khô đều làm không được cái này một quân tử đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể mở ra vạn mẫu đất không thể tưởng tượng nổi càng bất khả tư n g h ị chính là mạnh như vậy tồn tại thế mà còn cho chết rồi hơn nữa còn là chết tại v ụ giới người mạnh như vậy vì sao không quay lại về cựu châu đại lục xương bá thế giới nhất định phải ngốc trong v ụ giới như đồ gì trương linh sơn trong lòng có vô cùng nghĩ hoặc nhưng là không có cơ hội hỏi cái kia trung niên nữ tử bởi vì hắn đã không thể mở miệng lên tiếng coi như hắn có thể mở miệng cái kia trung niên nữ tử so với hắn g i a nhập đội ngũ thời gian sớm hơn cũng bị đóng kín sớm hơn tự nhiên cũng vô pháp trả lời hắn mà lại nữ nhân này nói nói là thật là giả còn không thể phân biệt trương linh sơn cảm thấy nữ nhân này nói chỉ ít có ba phần là giả mà lại nữ nhân này vẫn luôn không thông báo tính danh một chút đều không chân thành mà hắn trương linh sơn thế nhưng là vừa thấy mặt đều xưng tên hiếu tử hiền tôn còn không trở về vị trí cũ kia như như lôi đ ỉ n h thanh â m giàn mua đống nhiên lại lần nữa văng lên trương linh sơn liền thấy một bóng người c h ồ tới người này dáng người n h ọ gầy là cái lao đầu nhi trên nửa đường trên thân liền tự động đổi lại đồ tăng thành thành thật thật rơi xuống trương linh sơn sau lưng h t h t rốt cục đ ổ i kịp nhỏ gầy lao đầu một mặt nét mặt hưng phấn có thể thấy được cùng trung niên nữ nhân nói bọn hắn chính là vì gia nhập khắp tăng đội ngũ mà đến có thể nói có chuẩn bị mà đến liền hắn trương linh sơn cái gì cũng đều không hiểu không hiểu thấu đã bị quân tiến đến cũng không biết là may mắn vẫn là không may a ta tưởng là ai đây không phải hoài tam nương à ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt à t h ậ t sự là ngươi mở ra căn bản không phải tự phủ ngươi đến xem náo nhiệt gì chẳng lẽ còn muốn mở ra cái thứ chương ba trăm bốn mươi chín quân tử mộ phần khóc tang hai chương ba trăm bốn mươi chín quân tử mộ phần khóc tang hai hai p h ụ tàng ha ha lòng tham không đ ấ y nhỏ gầy lao đầu con mắt mười phần đ ộ t gắt chỉ là từ phía sau nhìn thoáng qua lên đường ra cái kia trung niên nữ tử lai lịch trung niên nữ tử trong mắt đi l ò n g v ò n g rất muốn mắng người cùng hắn lẫn nhau đ ổ i nhưng là không thể nói chuyện cũng chỉ có thể n h ì n xuống mặt cho nhỏ gầy lao đầu ở phía sau ông nôn ế ngữ nói cũng không biết nhỏ gầy lao đầu và h g o à i tam nương có cái gì khúc mắt hắn thật bất và bắt được cái này có thể đơn phương chuyển vận cơ hội thương phấn địa mắng một đường mà nhìn hắn tư thế đoán chừng muốn mắng mình không thể nói chuyện mới thôi đông nhiên thiếu tử hiền tôn còn không trở về vị trí cũ kia như như lôi đình thanh â m giản mua lại như hẹn mà tới băng lên đón lấy liền g ặ p một cái cầm trong tay q u ả i trượng lao hầu cũng gia nhập đội ngũ vừa b ậ n liền rơi xuống nhỏ gầy lao đầu phía bên phải t i ế t đại tẩu ngài cũng tới a nhỏ gầy lao đầu giống như đ ố i lao hầu này vô cùng kiếm kỵ giờ phút này cũng không mắng mà là có chút cùng kính nói lao hầu nói lơ công đức xa xa liền nghe đến ngươi mắng chửi người đây là đưa tang đội ngũ ngươi âu ngôn n g h ngữ chỉ sợ không thích hợp đi là là t i ế t đại tẩu nài d ạ y phải lưu cùng đức lập tức nhận sai trương linh sơn trong lòng âm thầm trấn kinh cái này mẹ hắn đều là những người nào làm sao đều mạnh mẽ như thế không nói những cái khác liền nói lao hầu này tiết đại tẩu nàng là thế nào nghe được lưu cùng đức mắng chửi người phải biết tại mình còn không có gia nhập đội ngũ trước đó nhưng căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì ngay cả tri đội ngũ này tiếng bước chân đều nghe không được giống như tri đội ngũ này căn bản không tồn tại nhưng người ta tiết đại tẩu l i、so so、bởi vậy nói đến hẳn là nàng tự phủ cũng mở ra viễn siêu tại một trăm mẫu đất phạm vi chi đội ngũ này dài như vậy chí ít có một trăm người đi nhưng mỗi cái đều là loại này mở ra hàng trăm hàng ngàn mẫu đất cừng giả vậy ta chẳng phải là nơi này yếu nhất trương linh sơn cảm giác có chút sụp đổ bạn mình thật vất vả tu luyện tới thực lực như thế cảm thấy mình đã rất mạnh đủ để cùng thiên bảng mười vị trí đầu khiếu bản thế nhưng là cái này thoáng chấp mắt tiến vào v ụ giới lại lập tức gặp được nhiều như vậy không hợp thói thường cường giả mình rốt cuộc là tiến vào một cái gì địa phương quỷ quái duy nhất đáng giá nhường trương linh sơn an ủi là những người này đều lao có thể trẻ tuổi nhất hoài tam l ư ơ n g đ o á n chừng cũng đã ba bốn trăm tuổi so sánh giới hắn trương linh sơn vẫn còn trưởng thành kỳ là mặt trời mới mọc mình so với bọn hắn tiềm lực nhưng lớn hơn nhiều chỉ hy vọng tiếp xuống mọi người tranh đoạt từ phụ thị lực thời điểm liều chính là tiềm lực mà không phải thực、lực. v ă n g không mình chỉ sợ một n g ụ n đều không giành được h i ế u tử hiền tôn còn không trở về vị trí cũ h i ế u tử hiền tôn còn không trở về vị trí cũ m u i đi một đoạn lộ trình kia giàn m ô i như lôi đ ỉ n h thanh em liền sẽ văng lên tiếp lấy liền có một người đi theo tiến vào trong đội ngũ mà lại rất có quy luật vẫn luôn là một nam một nữ cách xuất hiện mà lại là nam trái nữ phải không n h i ề u một người cũng không ít một người nhất định phải gom góp một đôi cho nên nói muốn gia nhập đội ngũ cũng muốn tìm vật may nếu như lúc ấy người ta thiếu một nữ trương linh sơn xuất hiện tại đội ngũ một bên người ta cũng sẽ không đem hắn thu vào trong đội ngũ thời gian trôi qua trương linh sơn trong lòng đến thẩm đằng sau đại khái lại tới ba mươi hai người đáng tiếc mình tử p h ủ thị lực quá kém không cách nào chống cự tri đội ngũ này che lại lực ngoại trừ người trước mặt bóng lưng cùng mới gia nhập người bay tới bóng người bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy thính lực cũng chênh lệch vẹn vẹn chỉ là cách lư cùng đức la hầu tiết đại tẩu hàng này người phía sau nói chuyện hắn liền rốt cuộc nghe không được muốn nghe một chút đối với mình tin tức hữu dụng kia là tuyệt đối không thể hiện tại lưu cho trương linh sơn chỉ có một con đường chính là đi theo người ta đội ngũ đi thẳng không nên phản kháng đã những cường giản à y đều lên vội vàng muốn gia nhập trong đội ngũ có thể thấy được đây là vui tang tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt cho nên không phản kháng chính là đúng nếu như ai lúc này tự loạn trận c ư ớ p mù khỏe dối hoặc tất cả mọi người đại sự vậy hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm lên dốc trương linh sơn trong lòng k h ẽ động phát hiện dưới chân mặt đất bắt đầu chậm rãi đi lên nghiêng còn bên cạnh hoài tam n ư ơ n g trên mặt lộ ra một tia ý mừng xem ra lập tức liền muốn tới nơi muốn đến tiếp tục tiến lên trương linh sơn phát hiện như lôi đình thanh â m giản mua không còn có kêu gọi cái gì hiếu tử hiển tôn quý vị có thể thấy được nhân số đã đủ mà lại xác thực liền muốn đến nghĩa địa kế tiếp không biết đi được bao lâu giàn mua lôi đ ỉ n h thanh â m lại v ă n g lên quân tử mộ phần đã tới tất cả mọi người quỳ dầm dầm v ô l u ậ n l à yếu như trương linh sơn vẫn là mạnh như tiết đại tẩu tất cả đều đồng loạt quỳ xuống đất dựa vào giàn mua lôi đ ỉ n h thanh â m bắt đầu ba bái chiến khấu kết thúc buổi lễ khoảng trừng phân quỳ tiếp khách khách hai tri đội ngũ lập tức trái phải c á c h ra tránh ra trọn vẹn mười t r ư i n g khoảng cách sau đó đối ở giữa đầu kia thông đạo quỳ xuống trương linh sơn trong lòng kỳ quái đến tột cùng là cái gì tân khách gần bọn hắn tránh ra rộng như vậy khoắt một cái thông đạo ầm ầm ầm ầm núi g i a o động tiếng vang từ đằng xa chậm rãi chuyển đến chỉ gặp ánh vào trương linh sơn trước mắt là một đôi to lớn bàn chân đây là người bàn chân thế nhưng là chỉ là bàn chân liền có dài bá trượng vậy người này đến lớn bao nhiêu đỉnh thiên lập địa cự nhân a trương linh sơn không khỏi sinh lòng hoảng hốt mình rốt cuộc tới làm ộ t cái gì địa phương hắn cảm giác mình dĩ vãng nhận biết đều bị hết thẻ trước mắt đánh sập mời mũi quân tử dân hương tới rượu hiếu tử hiền tôn tạ tân khách đám người cùng nhau dập đầu bên cạnh lưu cùng h đức mấy người cũng lập tức đi theo khóc lên trương linh sơn nghĩ đến trước đó hoài tam nương nói nói là khóc càng tốt đạt được thị lực ra chỉ thị càng nhiều thế là hắn cũng đi theo hoa hoa khóc lớn lên tình không chân tình không trọng yếu c h ọ n yếu là lễ muốn tới khóc chính là lễ lúc đầu trương linh sơn chỉ là làm dáng một chút nhưng là không biết vì cái gì theo thai mũi miệng ba quân tử khóc thanh âm càng lúc càng lớn hắn lại cũng động tình không h i ể u sinh ra một loại thiên địa đồng bi cảm giác phản phất mình không phải cho một quân tử khóc mà là cho mình khóc giống như đang tiếng khóc bên trong hắn thấy được tương lai của mình mà tương lai của mình cùng một quân tử kết cục không có gì khác biệt cuối cùng hóa thành một nắm cắt vàng tiêu tán giữa thiên địa thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng đạo tựa hồ không chỉ là trương linh sơn có cảm giác này tất cả mọi người đều có cảm giác này thế là cái này quân tử mộ phần tiếng khóc càng lúc càng lớn không khí càng ngày càng t ư ơ n g tâm thậm chí có người khóc n g ấ t đi có khóc r a máu nước mắt cứ như vậy không biết qua bao lâu rốt cục tất cả tiếng khóc im bặt mà dừng giống như có cái gì lực vô hình nắm tất cả mọi người cái cổ mỗi người đầu đều giống như như con b ị t bị kéo dài nhìn về phía không trung chỉ gặp không trung không hiểu xuất hiện một cái mắt dọc tia con mắt lạnh lùng liếp nhìn tất cả mọi người sau đó dừng lại đến trương linh sơn trên thân giờ khắp này trương linh sơn liền nghe đến bốn phương tám hướng người đều nhẹ nhàng thở ra trong lòng không khỏi hoảng hốt cái này bị chọn lựa không phải chuyện tốt a quả nhiên gia nhập cái đội ngũ này không phải may mắn mà là không may ở đây gần hai trăm người vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lựa hắn không phải là dựa theo tiềm lực chọn lựa trương linh sơn trong lòng khẩn trương điên cuồng vận chuyển công pháp cách phát khí huyết h ỏ a trùng nhưng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì a hắn muốn giống to nhưng càng bạn không phát ra được thanh nhầm nào nơi này tựa hồ có một cố lực lượng vô hình hoàn toàn đem hắn áp chế chính mình là dê đợi làm thịt nhưng là hắn không c ă n tâm mi tâm mắt giọc đột nhiên sáng lên bí mắt điên cuồng lấp lóe khép mở như tấc ánh sáng trắng phun ra n u ố t vào trên bầu trời mắt giọc tựa hồ bị ảnh hưởng đến thế mà bắt đầu na di ánh mắt một lần nữa dừng lại đến một người khác trên thân không người kêu phát ra thê lương rú thảm thanh â m điên cuồng gào ghét tại sao là ta tại sao là ta không phải là ta không phải là ta à sai sai thực lực của ta còn rất kém cỏi ta tử phủ mới mở ra hai ngàn mẫu không gian không thể chọn chúng ta à, hẳn là chọn chúng người mạnh hơn không có người nghe hắn khóc lóc kể lệ ngoại trừ trương linh sơn bởi vì... nếu như không phải mình thiên nhãn điên c u ồ n g lấp lóe ảnh hưởng tới trên bầu trời mắt dọc như vậy hiện tại kêu khóc cũng không phải là vị này mà là hàn trương linh sơn lòng có bi thương chỗ này thấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm năm mươi hai nghìn ba trăm mẫu rất không may chương ba trăm năm mươi hai nghìn ba trăm mẫu rất không may người này thống khổ la lên vang tận m â y xanh trên bầu trời mắt dọc nhưng không có mảy may cảm tình nâng ra một đạo bạch quang rơi xuống trên người người này hoa chỉ thấy người này chống rông dâng lên bay vào mắt dọc bên trong đón lấy mắt dọc nhà mắt phản phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện tất cả lại trở nên yên tĩnh vô cùng g i á n m g a như lôi đ ỉ n h thanh â m vang lên cảm tạo vị này đồng nghiệp h i ế n thân mục quân tử sẽ tại một vạn ngày sau trùng sinh tất cả hiếu tử hiền tôn ủy d ầ m d ầ m tất cả mọi người lập tức ủy xuống trương linh sơn chú ý tới hoài tam lương đám người trên mặt đều lộ ra hưng ơ phân khát vọng biểu lộ xem ra nghi thức đã đến cuối cùng sau đó chính là hưởng thụ thành quả thời điểm chúc mục quân tử trùng sinh mời hiếu tử hiền tôn nhóm thỏa thích hưởng dụng tử phụ thần hoa nhưng ba ngày sau nhất định phải rời đi người vi phạm vào quân tử mộ phần hóa thành người tượng g i à n mua bá đạo thanh âm nói xong trên bầu trời liền rầm rầm tung xuống mảng lớn ánh sáng màu trắng chiếu toàn bộ xương mủ giới đều trở nên sáng trưng như ban ngày trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên liền phát hiện kia g i à n mua bá đạo thanh âm chủ nhân đúng là quân tử mộ phần một cái giấy đâm người ngay tại quang hoa tung xuống trong nháy mắt cái này giấy đâm người liền biến trở về người giấy bộ dáng có thể thấy được hắn không phải nhân loại cũng không thể hấp thu t ử phủ thần hoa còn đứng n g a y đó làm gì nhanh hấp thu a hoài tam lương thanh âm bỗng nhiên văng lên nhắc nhở trương linh sơn chỉ là không cần nàng nhắc nhở trương linh sơn đã cấp tốc tiến vào trạng thái mở ra mi tâm mắt dọc tắm r ử a tại cái này t ử phủ thần hoa bên trong g i á c đ ạ n một tiếng vắt i ò n trương linh sơn cảm giác được một cách rõ ràng mi tâm t ử phủ mở ra mà lại trực tiếp mở ra một mẫu đất nguyên lai、like、mình khai thiên nhãn trước đó chỉ là đem t ử phủ không gian mở ra một đường nhỏ hiện tại mới xem như chân chính mở ra hoa làm t ử phủ không gian mở ra kia không trung nhẹ nhàng rớt xuống t ử phủ thần hoa thì lập tức bị hấp dẫn hóa thành tựa như bông tuyết giống như điểm trắng một chút xíu rơi vào kia mở ra một mẫu đất từ phủ chi trung mà theo từ phủ thần hoa rơi vào từ phủ mặt đất t ử p h ụ phạm vi lập tức bắt đầu k h u ế t trương không đến mấy hơi thở công phu vừa mới mở ra một mẫu đất liền biến thành hai mẫu đất trương linh sơn trong lòng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người này đều như bị điên phải gia nhập đưa tang đội ngũ dù là biết rõ mình có thể sẽ bị chọn lựa tế phẩm cũng nhất định phải l i ề u mạng tiến đến chỉ vì t ử p h ụ thần hoa hiệu quả thật sự là quá người tiên người bình thường cả một đời đều mở rộng không được vài mẫu t ử p h ụ ở chỗ này nhưng thật giống như ăn cơm u ố n nước t r ớ c mắt liền có thể mở rộng mà đối với mấy cái này sống hàng trăm hàng ngàn năm người mà nói mở rộng t ử phủ không chỉ là thực lực tăng lên càng là tuổi thọ tăng lên liền lấy tiết đại tẩu tới nói trương linh sơn đ o á n chừng người này chỉ ít đã một ngàn tuổi thậm chí già hơn tám chín phần mười đã nhanh sống đến đầu như loại này tuổi thọ sắp hết người cùng hắn kéo dài hơi tàn trở chết không bằng gia nhập đưa tăng đội ngũ liều mạng. Dù hai trăm người được tuyển chọn sát xuất chỉ có hai trăm phần có một mà nếu như không được chọn chúng liền có thể mở rộng tự phủ vận khí tốt còn có thể sống thêm hắn hàng trăm hàng ngàn năm như thế tính toán tham gia đưa tăng đội ngũ đơn giản có lời có chút quá phận có thể xưng một b ố n bốn lời đặt ở trên chiếu bạc đều là nhường trang ra thâm hụt tiền mua bán ai không tham gia ai là đồ đần nhưng là đối trương linh sơn tới nói nếu như một lần nữa hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập cái đội ngũ này bởi vì hắn còn rất trẻ hoàn toàn không đ á n g cùng những n à y lao ra hỏa cùng đi nơi này cầm bệnh vừa mới kém chút được tuyển chọn kinh lịch nhường hắn suốt đời khó quên tuyệt đối không nguyện ý lại trải qua một lần loại kia thất kinh phát ra từ nội tâm sợ hãi nhường hắn cảm thấy cực độ khó chịu sinh mệnh của mình thoát ly trường khống hoàn toàn ở người khác một ý niệm đây là trương linh sơn tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện cho nên chờ lần này hấp thu đủ vốn về sau hắn đánh chết cũng sẽ không lại đến cái địa phương tùy phái này trừ phi mình mạnh đến đã có thể nghiền ép cái này cái gọi là tứ quân tử hút hút hút trương linh sơn trong lòng gào thét mình kém chút chết ở chỗ này nếu như không điên cồn g hút đủ vốn đây không phải là thua thiệt lớn những người khác hắn không xem bảo dù sao hắn đem hết khả năng có thể hấp thu nhiều ít t ử p h ụ thần hoa liền hấp thu bao nhiêu thẳng đến cũng không còn cách nào hấp thu mới thôi không đúng c nhưng có một cái một ạ n chính ngốc ngày gian, chế, chỉ có thể ngốc 3 ngày thời đó là v ợ t qua à y là i phải ề n hóa h t n người tượng cho người ta tứ quân trốn cùng. Nhưng h cho ta tứ tử là, mình mới đến đối với nơi này căn bản không hiểu rõ hoàn toàn phân biệt không ra có hay không đến ngày thứ ba rơi vào đường cùng trương linh sơn không thể không một bên hấp thu t ử phủ thần hoa một bên chú ý phía ngoài tất cả chờ người đều đi không sai biệt lắm thời điểm mình liền cũng phải cùng đi theo tuyệt đối không thể quá nhiều lưu lại vạn nhất vượt qua thời hạn mình coi như xong đời như thế phân tâm nhị dụng trương linh sơn phát hiện không chỉ tự mình một người làm như thế những người khác cũng đều thỉnh thoảng địa mở to mắt quan sát bất quá bọn hắn quan sát không phải người chung quanh mà là bầu trời tựa hồ có thể thông qua bầu trời đến phân phân biệt thời gian đối với những người này thao tác trương linh sơn không hiểu nhưng là hắn c h ú ý tới ba cái kia cái gọi là mũi quân tử miệng quân tử hai quân tử căn bản cũng không phải là người chỉ gặp ba quân tử ngồi vây quanh tại một cái mộ phần bên trên nhìn không chớp mắt mà không biểu tình chỉ có người hình thể nhưng là không có linh hồn của con người chính là cái xác không hồn hoặc là nói cái này cái gọi là tứ quân tử kỳ thật chính là một đoàn siêu cấp lớn p h tàng Mục mọi mà một một mới mục quân tử, sau đó kinh nguyệt, mới mục một chết cùng cái cũng cần Chờ dục lịch quân quân quân quá nhau thu. thu, sau sau nhiêu tuyến nguyện, tuổi sau thành thần nhường người đến Nhưng này không trắng hiến người. người bạn ngày kinh không cũng đến, này tử tử tế tại tử, biết tử thọ trình. hóa phủ hoa, hấp hề hấp rồi, ra kia lại độ lặp lại cái này một cái đó đó bao là là lặp độ dự về phần cái này tuần hoàn lúc nào ngừng trương linh sơn không biết nhưng là hắn cảm thấy nơi này rất khủng bố rất tà dị chính rõ ràng ở chỗ này cũng làm lớn ra tử phủ không gian đạt được chỗ tốt nhưng chính là cảm thấy nơi này rất quỷ dị tuyệt không phải cái gì đáng đến mọi người chạy theo như bịt nơi tốt ba ngày vừa đến hắn trương linh sơn t i ệ t đối càng xa càng tốt thời gian cực nhanh đông nhiên trương linh sơn nhìn thấy hàng phía trước có người đứng dậy dọc theo trước đó đưa tang đội ngũ lai lịch hướng quân tử mộ phần bên ngoài nhanh chóng chạy bộ đi người này k h a động những người khác giống như đạt được hiệu triệu cũng đều bắt đầu hành động trương linh sơn thấy thế cũng lập tức đuổi theo nhanh chóng b ư ớ c rời đi quân tử mộ phần nhưng nhường hắn kinh dị là mình rõ ràng đi theo những người này đằng sau nhưng một cái trước mắt những người này thế mà đều biến mất không thấy tốc độ này không khỏi cũng quá mức tại không hợp t h ó i thường siêu đang lúc hắn kinh nghi thời điểm sau lưng đi qua một người chỉ thấy người này hai chân cách mặt đất này lên trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ biến mất không còn chút tung tích đây là thủ đoạn gì trương linh sơn trực khiếu không thể tưởng tượng tại sương mù giới thế mà còn có thể chống r ô n g tuấn gì, làm sao làm được mọi người cùng nhau tham gia qua đưa t a n g đội ngũ đều là một quân tử hiếu tử hiển tôn cũng coi là người một nhà thủ đoạn này ta có thể hay không học trương linh sơn nghĩ như vậy liền thấy hoài tam nương cũng đi xuống mồ mả liền nhanh chóng bước lên trước chắp tay nói hoài tam lương dừng bước là n g ư ơ i à? hoài tam lương nhuẩn miệng cười nói ngươi vận khí không tệ à thế mà bị thiên nhãn nhảy qua vừa mới ta còn lo lắng cho ngươi đâu ngươi lo lắng ta trương linh sơn đương nhiên không tin nàng nói không có được tuyển chọn người sẽ chỉ bông lỏng một hơi tuyệt sẽ không lo lắng người khác thú chi mọi người căn bản không có quan hệ thế nào b ấ t quá nàng giống như cũng không biết kia mắt dọc vì sao lại nhảy qua mình có thể thấy được không có phát hiện hắn trương linh sơn cũng mở thiên nhãn trương linh sơn một nháy mắt nghĩ tới chỗ này nhưng cũng không tiện tại hỏi thăm mình khai thiên nhãn cùng kia mắt dọc có quan hệ gì vì cái gì mắt dọc sẽ bị mình thiên nhãn ảnh hưởng từ đó nhảy qua chính mình cái này dù sao cũng là bí mật của mình nói đến nhiều bại lộ được nhiều không phải chuyện gì tốt thế là trương linh sơn không cùng nàng tiếp tục cái đề tài này nói đa tạ hoài tam lương quan tâm ta có một chuyện muốn hỏi một chút hoài tam lương chính là những người này vì cái gì chỉ là nhảy một chút lại đột nhiên biến mất bọn hắn đi nơi nào đây cũng là thủ đoạn là gì ta có thể hay không học được có thể a ngươi đương nhiên có thể học nhưng là muốn ta dạy cho ngươi ta không thể chẳng dạy hoài tam lương trên mặt lộ ra một vòng cười x ấ u xa trương linh sơn g i ậ t mình trong lòng nói đây là ý gì hoài tam lương hh nói sương mù giới để cho người ta tịch mịch ai nhỏ t r a n g sĩ ta muốn ngươi theo giúp ta chỉ cần ngươi dô đến tỷ tỷ ta cao hứng tỷ tỷ ta a biết gì nói đấy hhh nàng nói đột nhiên đưa tay sờ soạn trương linh sơn lồng ngực một thanh trương linh sơn lấy làm kinh hãi trước tiên nhanh chóng bước lui lại lại phát hiện mình không có tránh thoát trong lòng hắn rung động không hiểu nữ nhân này tốc độ thật nhanh may mắn đối phương chỉ muốn muốn hắn không muốn giết hắn bằng không một chảo này tới bộ ngực của mình không được bị hắn bắt cái đại lỗ thủng ha ha hoài tam lương đột nhiên cười to t hưng ơ phấn không thôi trong mắt chảy ra một vòng tạc quang cả người bỗng nhiên nào tới liền muốn đem trương linh sơn ôm chặt lấy thì ra là nàng vừa mới chỉ là thăm dò làm phát hiện trương linh sơn thực lực nỏ yếu không cách nào phản kháng nàng bắt gấu long trào thủ về sau nàng lập tức liền lộ ra bản tướng trực tiếp ra tay vào g á t muốn đem trương linh sơn đóng gói mang đi trương linh sơn trong lòng giật mình cho dù biết mình không phải cái này hôi thối nữ nhân đối thủ nhưng nhường hắn thúc thủ chịu trói đó cũng là không thể nào trương linh sơn trong nháy mắt kích phát khí huyết h ỏ a trùng trên thân hỏa diễm bốc hơi kêu hoài tam nương tay vừa mới đụng vào hỏa diễm liền cấp tốc l ù i v ề cả kinh nói thế mà thật sự là người trương gia xem nhẹ ngươi nhưng nàng lập tức lại hưng phấn cởi nói người trương gia hữu tâm phủ truyền thừa đều thân thể cường tráng trải qua được d à y b ỏ ha ha ha nhỏ tráng sĩ ngươi thật đúng là tỷ tỷ phúc tinh a liền theo tỷ tỷ đi tỷ tỷ sẽ không bạc đánh ngươi ngươi một cái thối người anh em con bảo ngươi hh đi lão tử liền không phục bồi trương linh sơn một tiếng quát trói t a i nhanh chân liền chạy đánh không lại còn không thể chạy sao mặc dù người nơi này đều sẽ nhảy lên thuấn di bản sự nhưng là v ạ n nhất cái này hoài tam lương liền sẽ không đâu mà lại trương linh sơn còn phát hiện những người này thuấn di về sau liền trực tiếp không thấy giống như trực tiếp biến mất tại cái này một giới nếu như mình đoán được không sai như vậy hoài tam lương liền không thể dùng nhảy lên thuấn di bản sự bắt chính mình nàng muốn bắt mình liền phải đi theo mình đằng sau chạy mà chỉ cần chạy ra cái phạm vi này không có t ử quân tử mộ phần bên trên xuống tới người qua đường đây xem mình liền có thể bộc phát toàn lực cùng cái này nữ nhân chết tiệt làm một cuộc nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn ha ha ha c h ử i giỏi lắm đây chính là cái thối người anh em con cha nàng cũng quả thật bị nàng đùa chơi chết ha ha ha ha. một cái thanh em quen thuộc đống nhiên vang lên trương linh sơn đại hỷ không đúng không phải đại hỷ chỉ có thể nói là nửa vui bởi vì cái này thanh em quen thuộc không phải người khác chính là trước đó đứng ở sau lưng mình l ư hoa đức l ư hoa đức cùng hoài tam lương có thủ trước đó tại trong đội mũ đều mắng một đường có hắn ra mặt cái này hoài tam lương khẳng định không cách nào lại ra tay với mình nhưng là trương linh sơn lo lắng cái này l ư hoa đức nếu là đối mình cảm thấy hứng thú mình há không còn phải không may tóm lại một câu mình vẫn là quá yếu dưới mắt có thể hay không chạy thoát đều xem người khác thái độ loại này sinh tử không ở trong k h ô n g chế của mình cảm giác thật sự là để cho người ta khó chịu a lư hoa đức việc này không liên quan gì đến ngươi lao nương cùng người trẻ tuổi chơi bừa ngươi cũng muốn cắm một vậy hoài tam nương sầm mặt lại nghiêm nghị chắc mắng lư hoa đức trên mặt lộ ra m i a mai tiểu dung ta hết lần này tới lần khác liền muốn cắm ngươi một vậy ngươi có thể đem ta thế nào a ngươi hoài tam nương giận dữ sau đó con ngươi đảo một vòng nhìn về phía lư hoa đằng sau nói tiết lại tàu tới tới lại như thế nào lư hòa đức hử một tiếng hoài tam n ư ơ n g cười lạnh nói ta nhìn ngươi là cánh cứng c ắ p rồi có phải hay không cảm thấy mình lại làm lớn ra không ít t ử p h ụ liền không sợ tiết đại tẩu rồi ngươi phải biết ngươi làm lớn ra t ử p h ụ tiết đại tẩu sẽ chỉ so ngươi mở rộng càng lớn thật sao lư hòa đức cười ha h a từ chối cho ý kiến khu khu sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến lao hầu tiếng ho khan lư hòa đức sắc mặt trong nháy mắt biến đổi sau đó lời lẽ chính nghĩa nói mặc kệ ai tới ta cũng là cứu người cũng không phải hại người có phải hay không a tiểu h u y n đệ không tệ đa tạ lư l á o tiên sinh cứu mạng trương linh sơn lập tức chắp tay không k h á c h ký lư hoa đức mỉm cười sau đó quay người đối lao h ậ u chắp tay nói t i ế t đại tẩu ngài đi thong thả ai nói ta phải đi t i ế t đại tẩu nói chuyện nhưng ngay cả lư hoa đức nhìn cũng chưa từng nhìn mà là nhìn về phía trương linh sơn nói người trẻ tuổi người tên là gì ban bối trương dục thụ trương linh sơn tiếp tục dùng cái tên này t i ế t đại tẩu nhìn chằm chằm trương linh sơn mặt nhìn nửa ngày sau đó buồn b ạ nói rất lâu không gặp người trương gia nhớ kỹ lần trước nhìn thấy người trương gia vẫn là một ngàn năm trước trương linh sơn trong lòng thất kinh mình quả nhiên không có đ o á n sai lao hầu này sống không chỉ một ngàn năm nhưng là nghe nàng ngữ khí cũng không có cách nào nghe ra nàng cùng người trương gia là có cũ vẫn là có t h ù ai trương linh sơn không thể không trong lòng thất vọng không cách nào t i ế t nàng c ũ may tiết đại tẩu tựa hồ tại hồi tưởng quá khứ cũng không có trông cậy vào trương linh sơn đáp lời lại nói người trẻ tuổi ngươi mở ra bao lớn t ử phụ trương linh sơn nói hồi tiền bối văn bối mở ra một ngàn một trăm mẫu đất kỳ thật hắn mở ra chính là hai ngàn ba trăm mẫu nhưng nghĩ đến trước đó cái kêu bị hiến tế lao đầu trước khi chết kêu gen l a lên nói hắn cũng mới mở ra hai ngàn mẫu không gian cho nên trương linh sơn lúc này mới nói ít một ngàn hai trăm mẫu đất b i ễ n cho q u á không hợp t h ó i thưởng đến mức để cho người ta đối với hắn sinh ra ý nghĩ một ngàn một trăm mẫu đất t i ế t đại tẩu xưng sở sau đó thở dài một tiếng hoài tam lương thì lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ trương linh sơn trong lòng một cái lộ bột nhìn đối phương vẻ mặt này mình mở ra một ngàn một trăm mẫu đất giống như không phải chuyện gì tốt liền ngay cả hỏi đội tiền bối vì sao thở dài hẳn là bán bối không nên mở ra nhiều như vậy mẫu không gian vâng ngươi không nên t i ế t đại tẩu nói ngươi hẳn là tại 999 m c ẫ u không gian thời điểm liền ngừng một ngàn mẫu đây là một cái hạm vô luận là cái nào phụ tàng chỉ cần mở ra một ngàn mẫu ngươi liền trở về không được hồi không đi trương linh sơn giật mình trong lòng quá sợ hãi t i ế t đại tẩu nói không tệ ngươi còn trẻ như vậy hẳn là vừa mở ra t h ử phụ tiến v à o x ư ơ n g mù giới về sau không hiểu s ử suất phụ tàng trí lực lúc này mới không cẩn thận lại tới đây a rất không may ngươi trở về không được kể từ hôm nay ngươi đem giải lưu x ư ơ n g mù giới cho đến chết đi nàng phát ra thở dài một tiếng không biết là tiếp hận trương linh sơn vẫn là sinh ra đồng bệnh tương liên tâm tình bởi vì nàng cũng là bị vây ở sương mù giới bên trong không chỉ là nàng ở đây tất cả mọi người tất cả đều đồng d ạ n g liền xem như đạt được một quân tử t ử p h ụ thần hoa đạt được kéo dài tính mạng nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn m à t h ô i cuối cùng vẫn là ra không được thẳng đến tại sương mù giới chết đi mới thôi b ấ t quá bọn hắn lúc tế i n v à o nhỏ nhất cũng có ba bốn trăm tuổi giống trương linh sơn dạng này ngây thơ tuổi trẻ vẫn là thứ nhất càng trẻ càng ăn thiệt thòi a thời gian quý báu đều không chút vượt qua liền bị vây ở sương mù giới chờ chết thảm thảm, thảm. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt không gian k i ê u dược nuốt sương mù tà pháp t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt không gian k i ê u dược nuốt sương mù tà pháp vì sao lại không thể quay về trương linh sơn không hiểu đặt câu hỏi tiếp đại tẩu nói tại thể nội mở ra một cái không gian là phải trả giá thật lớn giữa trời ở giữa mở ra lớn hơn một ngàn mẫu liền cùng cựu châu đại lục ố không gian cách không vào một khi trở về cựu châu đại lục liền sẽ bị áp s ú c tính cả ngươi cả người đều bị áp xúc ngươi nói ngươi còn có thể trở về s a o trương linh sơn sắc mặt trở nên khó coi vô cùng hắn còn có rất nhiều chuyện đều không có làm chẳng lẽ lại đúng như tiết đại tẩu lời nói mình muốn b ì n h thế lưu tại cái địa phương quỷ quái này hoài tam lương nhìn trương linh sơn sắc mặt khó coi trên mặt lộ ra cởi trên nôi đau của người khác biểu lộ nói cho nên ai nhỏ tráng sĩ đã ngươi không thể quay về c ử u châu đại lục vậy thì cùng tỉ tỉ cùng một chỗ tại sương mù giới khoái hoạt đi dù sao cái này sương mù giới thật rất nhàm chán không tìm điểm về vui rất khó nhịn ta đừng nghe nàng lưu hòa đức lập tức nói ngươi thật đi theo cái này đổ đĩ sớm muộn sẽ bị hút khô ngầm miệm ta cùng nhỏ tráng sĩ liếc mắt đưa tỉnh liên quan béo gì đến ngươi hoài tam lương giận g ữ mắng n g l ư u hoa đức k h e i nói t i ế t đại tẩu ở đây ngươi nói hiễu nói vừa nữa không cần ta đọc thủ t i ế t đại tẩu liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ không có khả năng t i ế t đại tẩu là nữ nhân chúng ta lãnh tụ thương ta cũng không t ị p đâu mới sẽ không ra tay với ta hoài tam lương ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng không dám lại đối trương linh sơn tao thủ lộc tư chỉ là mặc kệ nàng tao không tao thủ lộc tư trương linh sơn đều không nhìn hắn một chút mà là mặt lộ vẻ ngưng trọng sau một lúc lâu nói t i ế t đại tẩu có ý tứ là chỉ cần ta trở về cựu châu đại lục liền sẽ bị vô hình không gian quy tắc áp xúc không tệ t i ế t đại tẩu nhẹ gật đầu trương linh sơn nói không biết không gian này áp suất chi lực đến cùng lớn bao nhiêu v ạ nhất n có thể gánh vắt được có phải hay không ta liền vẫn có thể trở về cựu châu đại lục ha ha ha nhỏ tráng sĩ quả nhiên dũng mãnh thế mà còn muốn gánh vắt không gian áp suất chi lực mặc dù ngươi rất cường tráng nhưng là ta không thể không dội ngươi nước lạnh lực lượng kia ngươi tuyệt đối gánh không được chỉ cần ngươi dám can đảm trở về trong nháy mắt liền sẽ bị áp suất thành b á n h thịt không phải nói là áp suất thành bụi bặm ngay cả một cọc lông đều không thừa nổi ha ha hoài tam lương n h ĩ a i cười nói trương linh sơn nói tiến tước làm sao biết trí lớn có thay đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được dù là liền là chết ta cũng muốn liều mạng cũng không thể thật cùng loại người như ngươi ở chỗ này pha trộn vậy còn không như chết sảng khoái n g ư ơ i hoài tam nương giận dữ dương anh muốn bước nếu không phải tiết đại tẩu cùng lưu hòa đức ở đây nàng nói cái gì đều muốn đem trương linh sơn bắt lấy hảo hảo t r à đạo một phen nói hay lắm tiết đại tẩu đột nhiên phát ra khen lớn lộ ra ánh mắt tán thưởng nhìn xem trương linh sơn nói không hổ là người trưng ra không có bôi nhọ người tổ tiên muốn nói k i ê n g nổi hay không t h thật cùng ngươi mở ra phủ tảng lớn nhỏ có quan hệ t h như ngươi nếu là mở ra một ngàn mẫu đất như vậy ngươi nhận không gian áp suất chi lực chính là nhỏ nhất n ế u mở ra một mẫu không gian tiếp nhận áp suất chi lực liền đại nhất phân ngươi mở ra một ngàn một trăm mẫu như vậy áp suất chi lực liền muốn đại nhất phần trăm v ề phần có thể hay không chịu được vậy phải xem bản thân ngươi nhục thân cường độ mạnh bao nhiêu thiết đại tẩu vô cùng tốt tâm cho trương linh sơn giải thích một trận trương linh sơn nghe được sắc mặt lại càng phát ra khó coi bởi vì hắn mở ra cũng không chỉ là một ngàn một trăm mẫu mà là hai ngàn ba trăm mẫu so một ngàn mẫu nhờ một ngàn ba trăm mẫu dựa theo tiết đại tàu lời nói mình tiếp nhận áp suất trí lực thì phải thêm ra một n g h n ba trăm phân cường độ a mình có thể chịu được a dù là hắn đối với mình nhục thân cường độ rất tự tin hắn cũng không dám đánh cửa ca không nên nụ trí nhìn thấy trương linh sơn biểu lộ tiết đại tàu khích l ệ nói ngươi chỉ là nhiều mở ra một trăm mẫu không gian mà thôi chỉ cần tiếp xuống tại xương mù giới bên trong đem nhục thân cường độ tăng lên nói không chừng thật đúng là có thể thành công đâu các ngươi người c h ư y ê n gia vốn là am hiểu luyện thể đúng vậy a vẫn còn có cơ hội đến lúc đó nếu như ngươi thật muốn rời đi xương mù giới trở về cựu châu đại lục nhất định phải gọi ta a ta cái thứ nhất tới l à n g ư ờ i nhân chứng hoài tam nương nhìn như cổ vũ kỳ thực âm dương khoai khí châm trọc khiêu khích trương linh sơn không để ý tới nàng chỉ coi chó s ủ a hắn đ u ô i tiết đại tẩu chắp tay nói đa tạ tiết đại tẩu cắt ngôn ta còn có cái vấn đề muốn tỉnh h giáo n g ư ờ i nói ta muốn hỏi chính là trương linh sơn đang nói một bên vừa vặn có một người hai chân cách mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không còn chút tung tích hắn liền chỉ chỉ người kia nói bọn hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì vì sao có thể trực tiếp t u ấ n gì không thấy ha ha, ha. tiết đại tẩu cười nhạt một tiếng nói ngươi mới đến mặc dù t ử phủ mở ra một nghìn một trăm mẫu đất nhưng còn làm không được linh hoạt vận dụng cho nên ngươi không nhìn thấy không hiểu nhưng là chỉ cần ngươi chậm rãi quen thuộc ngươi liền biết kia cái gọi là thủ đoạn ngươi cũng có thể làm được xin hỏi tiết đại tẩu ta nên làm như thế nào t r ư ơ n g linh sơn vội vàng cung kính thỉnh giáo tiết đại tẩu nói đầu tiên ngươi phải hiểu được một cái chân tướng cái gọi là sương mù giới cũng không phải là chỉ là một giới mà là từ vô số cái giao diện tạo thành lên ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ vị trí địa phương cùng ngươi tiến bảo xương mù giới là vị trí địa phương hoàn toàn khác biệt sao ta phát hiện thế nhưng là vẫn là không cách nào lý giải những này giao diện là thế nào tạo thành lên trương linh sơn lại hỏi t i ế t đại t u nói ừ m vấn đề này sách rất tốt cụ thể là thế nào tạo thành lên lưu hoa đức ngươi để giải thích â lưu hoa đức không nghĩ tới mình không hiểu thấu bị kéo trắng linh nhưng không có từ chối nói kỳ thật rất đơn giản đơn giản chính là chiếc điện đặt song song sâu chuỗi bộ điện được rồi nhìn dáng vẻ của ngươi cũng nghe không hiểu lấy cho ngươi thứ gì qua tay một cái đi nói h ắ n t ừ trong túi chữ vật lấy ra một t r a n g giấy ở phía trên tiện tay vẽ một đường thẳng nói đường dây này có hai đầu tại tờ giấy này bên trên ngươi muốn từ một phía này đi đến phía kia ngươi muốn làm sao đi mới có thể nhanh nhất trương linh sơn xứng sở đây không phải hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất à học sinh tiểu học đều biết đến thi ta là tại xem nhẹ ta tên cơ bắp trí được sao dọc theo đầu này thẳng tắp đi nhanh nhất trương linh sơn không biết hắn trong h ổ lô muốn làm cái gì trung thực phối hợp đạo lư hỏa đức nói không tệ nhưng nếu như ta như vậy chứ nói hắn đem tờ giấy này dọc theo tuyến trung điểm gãy một chút nói hiện tại không cho ngươi dọc theo trên giấy đi để ngươi có thể tùy ý đi như vậy như thế nào mới có thể nhanh nhất đi qua hai cái này điểm đ ầ u trương linh sơn d ỗ i ra một đầu ngón tay đặt ở hắn gấp giấy ở giữa đầu ngón tay cùng ngón tay vừa vặn tương đương hai cái điểm cuối nói liền thế như thế đi không tệ vậy nếu như ta như vậy đâu lưu hòa đức lại đem hai tấm giấy triệt để chiết điện bắt đầu nhường hai cái điểm cuối trùng hợp nói hiện tại đi như thế nào trương linh sơn nói đã trùng hợp vậy cũng không cần đi không tệ lư hoa đức mỉm cười nói đây chính là ngươi vừa mới nhìn thấy thuấn di bởi vì sương mù giới bên trong không gian là v bà mẹo di động thỉnh thoảng liền sẽ có không gian khác chết địa tới cho nên chỉ cần tìm được cùng ngươi bây giờ vị trí châu đối ứng không gian chết địa điểm liền có thể thuấn di đến một không gian khác trương linh sơn vẻ mặt như nghĩ tới cái gì lư hoa đức nhìn hắn còn không có lý giải tiếp tục nói cầm cựu châu đại lục tới nói đi giả thiết muốn từ hải châu đi đến trung châu ngươi đi bên ngoài thật giống như đi trên tờ giấy kia thẳng tắc lộ trình rất dài rất dài mà ngươi đi sương mù giới thì tương đương với đem tờ giấy kia chiết điện lên đi là hư không tuyến như thế liền có thể rút ngắn lộ trình mà khi thực lực ngươi đầy đủ thời điểm ngươi cũng không cần đi hư không tuyến trực tiếp liền có thể tại xương mụ giới bên trong định vị nhường hải châu cùng trùng châu đại biểu điểm chiết điện bắt đầu trùng hợp trong nháy mắt liền có thể tới mục đích cái này làm được trên cựu châu đại lục t h ấ n di nhìn trương linh sơn còn tại suy tư lữ hòa đức không tào hứng không nhịn được nói làm sao cùng ngươi nói không rõ nói như vậy vẫn là tờ giấy này ta tùy tiện họa một cái điểm ta để ngươi dùng tay điểm đến cái điểm này ngươi làm sao điểm như thế điểm trương linh sơn đưa tay tại điểm này bên trên điểm một cái không tệ lữ hoa đức nói cái này trên giấy bất luận cái gì một điểm ngươi cũng có thể dễ dàng một chút đến ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì bởi vì ta siêu thoát tại tờ giấy này bên ngoài trương linh sơn nói không tệ chính là cái này lữ hoa đức cười nói xem ra ngươi cũng không phải đần như vậy đúng chúng ta hiện tại vị trí sương mù giới liền siêu thoát tại c ử u châu đại lục bên ngoài chờ ngươi tử phủ mở ra càng lớn không gian thị lực đủ cường đại thời điểm ngươi liền có thể làm được tại sương mù giới định vị cựu châu đại lục muốn đi nơi nào thì đi nơi đó một nháy mắt liền có thể đến ha ha ha hoài tam n ư ơ n g đột nhiên cười nói đáng tiếc coi như có thể nhìn thấy cựu châu đại lục ngươi cũng vào không được ca thật giống như ngươi nếu là muốn tiến vào đến tờ giấy này bên trong ngươi liền phải bị áp xúc thành trang giấy tiểu nhân nhỏ trang sĩ ngươi bây giờ hẳn là có thể lý giải không gian kia áp xúc chi lực cường độ đi thiết đại tàu đông nhiên thở dài một tiếng nói thực lực không đủ thời điểm không cách nào từ x ư ơ n g mù giới định vị cựu châu đại lục nhưng khi thực lực đầy đủ có thể định vị cựu châu đại lục thời điểm lại không cách nào trở về cựu châu đại lục chúng ta nhìn như siêu thoát tại cửu châu đại lục bên ngoài kỳ thực cũng là bị vây ở t ầ n g t ầ n g điện điện sương mù dưới bên trong không cách nào siêu thoát tiến vào cao hơn giao diện chúng ta thật giống như một người đứng xem sống ở trong khe hẹp nhìn thấy địa phương không đi được không thấy được địa phương càng không đi được chỉ có một cái hư vô m ở mịn nguyện vọng chống đỡ lấy mong mỏi một ngày kia có thể nhìn thấy cao hơn giao diện tiến vào chân chính siêu thoát c h i cảnh thế nhưng là như thế cảnh giới lúc nào có thể đã tới t như thế thời gian lại khi nào có thể đến ai ngày chi m ê mang hắn nghiêm mặt a hắn xa mà không chỗ đến từ ta hắn nhìn thấy vậy nếu l à t hoa đức nói đột nhiên đưa cho trương linh sơn một viên n ộ ọ c bội nói c h ư g dục thụ xem ở ta cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc trên mặt mũi nếu như tương lai ngươi thật có thể trở lại cựu châu đại lục đây là ta càng nguyên đạo dùng để mở sơn môn ngọc bội nếu có thể gặp được ta càng nguyên đạo mỗi người ngươi giúp hắn một tay nếu là không gặp được ngươi liền giúp ta tìm kiếm một cái truyền nhân hữu duyên gặp lại dứt lời hắn cũng nhẹ nhàng n g mẹ lên liền biến mất ngay tại chỗ cũng không biết thuấn di đến cái nào chết đ i ệ t trong không gian càn nguyên đạo trương linh sơn xứng sở phùng chính phong không phải tự xưng càn nguyên đạo môn người a nếu như mình thật có thể trở về cựu châu đại lục căn bản không cần tìm trực tiếp đem ngọc đội giao cho phùng chính phong là được rồi trương dục thụ t i ế t đ ạ i tẩu cũng từ cảm khái bên trong trở lại nhìn xem nói ngươi có biết chúng ta tiết ra hiện tại như thế nào trương linh sơn có chút trầm mặt một chút t i ế t ra d ự a theo x à thanh tiền cho danh sách t i ế t gia nam tử đều bị lê bất phạm giết chết nữ tử bị lê bất phạm chiếm lấy bọn hắn đã thành lê bất phạm hậu thế trải qua cái này mấy trăm năm coi như bọn hắn còn có tiết gia huyết mạch cũng đã nhạt tới cực điểm trên cơ bản cùng n à n g t i ế t đại tẩu đều không có quan hệ gì t i ế t đại tẩu thở dài nói ta hiểu được thời gian t h ấ m thoát thương h ả i rồ ộ r â u tất cả đều đang biến hóa lại há có thể cầu nguyện t i ế t gia có thể trường tồn tại thế ai gặp lại chính là hữu duyên ta chỗ này có một môn công pháp luyện thể nói không chừng có thể chúc ngươi một chút sức lực tóm lại chúc ngươi may mắn đi dứt lời thân thể nàng chậm rãi phiêu khởi veo biến mất không còn chút tung tích luận biến mất tư thế chi xinh đẹp nàng s ắ c thực so những người khác xinh đẹp nhiều không hổ là sống không chỉ một ngàn năm l á o cường giả ba trên mặt đất rơi xuống một vật trương linh sơn nhặt lên vật này chính là một bản giấy ra châu sách t h ừ a thư bốn chữ lớn nuốt xương n g tạp h á p thì ra là chính là tiết đại tẩu nói tặng cho trương linh sơn công pháp l u i t h t h ể thế nhưng là danh tự này thật sự là không đúng vị tự xưng ơ tạp h á p xem ra sáng tạo công pháp này người đều biết hắn môn công pháp này thị tả công trương linh sơn chỉ là đơn giản đọc qua đến một chút l i ề n biết vì cái gì hắn gọi cái này vì t à p h á p lại là thông qua thôn vệ sương mù g i ớ i sương mù đến tráng thể tu luyện sương mù g i ớ i sương mù, vốn là rất t à môn người bình thường tiến đến hít một hơi liền bị ô nhiễm thậm chí bị dị hóa thành q u á i v ậ t mà môn công pháp này thế mà muốn hấp thu những này t à khí luyện thể không cần nghĩ đ ề u biết hấp thu t à khí luyện thể nhất định sẽ càng luyện càng t à a khó trách tiết đại tẩu thời điểm ra đi đem thư này vứt trên mặt đất đây là chính làng cũng sẽ không tu luyện giáp rời a trên thực tế môn công pháp này kỳ thật căn bản không phải một môn hoàn trình công pháp chỉ là một loại giả tưởng người sáng tạo chính mình cũng không có tu luyện chẳng qua là cảm thấy có thể như thế tu luyện liền đem mình đối xương mù giới xương mù hiểu rõ cùng mình đối tu luyện kinh nghiệm đều sửa sang lại đến viết như thế một môn công pháp thiết l ạ i tổ chức trương linh sơn hảo vận tuyệt đối là thành tâm bởi vì muốn tu luyện môn công pháp này ngươi nếu là không có vận khí tốt tuyệt đối sẽ chết được rất thảm a bất quá ta có bảng hộ thể coi như không cách nào dùng xương mù luyện thể cũng sẽ không chết mà lại khí huyết h ỏ a chủng kích phát về sau những xương mù này coi như còn sót lại tại thể nội cũng biết bị đều rót rủi trương linh sơn nghĩ, nghĩ. cảm thấy mình cũng vô dụng lo lắng môn công pháp này tác dụng v ụ dù sao cũng là một môn kỳ tư diệu tưởng công pháp không bằng liền thử một chút bạn nhất liền thành công đây chỉ là tại tu luyện công pháp này trước đó mình trước tiên cần phải tìm địa phương an toàn v ề phần chỗ nào an toàn tạm thời còn không biết nhưng nơi này hiển nhiên cũng không an toàn bạn nhất cái kêu hoài tam lương lại thông qua c h i ế c điện không gian trở lại muốn đem mình trộm tới cùng hắn ngủ mình còn thế nào tu luyện cho nên trương linh sơn nhất định phải nhanh rời đi nơi đây vô luận đi nơi nào để so lưu tại nơi này mạnh hơn thế nhưng là làm như thế nào rời đi hắn thử nghiệm nhẹ nhàng nhảy lên nô、no. không n ú p đ í c h cái dám dùng không có xem ra nhất định phải nhìn thấy chiết điện điểm mới có thể thuận gì thật giống như nhất định phải nhìn thấy tờ giấy kia ngươi mới có thể điểm đến trên giấy không nhìn thấy ngươi liền điểm không đến cho nên trương linh sơn trong lòng khẽ động thiên nhang thông kích phát cho ta xem một chút đến cùng nơi nào có chiết điện không gian điểm b á trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng một chỗ cùng bốn phía hoàn toàn khác biệt địa phương xuất hiện ở trong mắt trương linh sơn trương linh sơn vui mừng quá đỗi lập tức thả người n h ả y lên m è o một cái con liền biến mất ngay tại chỗ mà chờ hắn q u a y đầu nhìn lại trước đó sợ tại địa thời điểm liền phát hiện cái gì đều không thấy được xem ra chính như l ư ơ hòa đức lời nói những ngày không gian vẫn luôn đang di động khó trách hoài tam lương trước đó nói bọn hắn muốn gia nhập một quân tử đưa tang đội ngũ kia là nhọc lòng không biết chịu bao nhiêu đau khổ s á c thực nhọc lòng bởi vì nhất định phải thông qua cái này từng cái di động không gian đi nhảy vọt đến quân tử mộ phần chỗ không gian chỗ tốn hao thời gian cùng tinh lực há lại một câu có thể nói đến rõ ràng mà lại ngoại trừ thời gian cùng tinh lực bên ngoài vận khí cũng rất trọng yếu nếu như di động không gian không cùng quân tử mộ phần nơi này không gian có một cái trùng hợp điểm ngươi cũng nhảy không đến nơi này tới mà hắn trương linh sơn vẹn vẹn chỉ là bởi vì tại lý thanh sơn trong động quật sử dụng lưng vụ liền không hiểu thấu bị kéo đến nơi này vận khí này tuyệt đối là số một để cho người ta hâm mộ Ô ô ô ô, ầm phong gào thét trương linh sơn còn không có đứng bước góc trần liền nghe đến sau lưng có một cỗ kình phong đánh tới trong lòng không khỏi t h ầ than cái này sương mù giới quả nhiên không phải người ở địa phương a đến nhanh đem n h thân cường độ tăng lên sau đó trở về cựu châu đại lục chương 352, tâm phủ mở bất tử thân gặp lại hoài tam lương một chương 352, tâm phủ mở bất tử thân gặp lại hoài tam lương một ẩm xoay người một cái đấm thẳng trương linh sơn n h i mày nắm đấm của mình thế mà chảy ra xem ra trong cái không gian này yêu tả muốn s o địa phương k h á c càng mạnh một chút chỉ gặp mặt t r ư ớ c vị này chính là một đầu hổ hình yêu thú trương linh sơn nắm đấm vừa vặn đánh vào hàm răng của hắn bên trên đem hắn răng đánh khắp nơi đều là nga ô hồ yêu một tiếng rú thảm liên muốn chạy trốn lại bị trương linh sơn một thành nắm nào nặn thành một cái biến thị đưa đến trong túi chữ vợt loại này có thực thể tốt nhất đối phó trương linh sơn trong lòng có chút vui mừng vật ký của mình quả nhiên vẫn là không tệ nhảy bọn đến mảnh không gian này lấy thực thể yêu thú làm chủ mặc dù như cũ xương mù mông lung không có thoát ly xương mù dưới mẫu lót nhưng là loại này thực thể yêu thú động tính rất lớn rất dễ dàng liền bị phát giác mà lại cũng rất tốt đánh chết tương đối còn lại mấy cái bên tiên tà dị chi địa nơi này đơn giản có thể nói là an toàn phòng thế là trương linh sơn lập tức tìm cái địa phương đem bốn phía yêu thú thành không mở sơn động sau đó khoác lên sinh tử trùng l i ề n bắt đầu tu luyện thôn vụ t à pháp phương pháp này nặng t ạ i nuốt sương ngủ. nhưng không phải dùng miếng u ố t mà là dùng thân thể các đường kinh mạch từng cái u y ệ t khiếu nuốt sương ngủ. sau đó dựa theo thôn vụ t à pháp vận chuyển lộ tuyến bắt đầu vận chuyển công pháp từ đó đạt tới đem sương ngủ luyện hóa cường tráng lục thân mục đích bắt đầu đi trương linh sơn thở sâu trong lòng chuẩn bị sẵn sàng l i ề n bắt đầu hấp thu thiên địa sương mù sau một lát hắn ngừng lại có chút đau đầu bởi bị các đại miệt khiếu cùng kinh mạch bên trong đều hấp thu tổn chữ đại lượng đến từ cựu châu đại lục thiên địa linh khí bây giờ muốn hấp thu những n à y sương mù dưới bên trong sương mù kinh mạch của mình h u y ệ t khiếu không gian không đủ trừ phi mình đem c ử u châu đại lục thiên địa linh khí phun ra nhưng làm như thế những n à y thiên địa linh khí chẳng phải là lãng phí một cách vô ích mà lại có trời mới biết mình có thể hay không hấp thu sương mù luyện thể nếu như cái này thôn b ụ t à pháp căn bản không luyện được mình ngược lại còn đem tổn chữ thiên địa linh khí phun ra ngoài đây chẳng phải là bị thiệt lớn cho nên hiện tại nhất định phải s o n g toàn biện pháp cũng không có thể lãng phí thiên địa linh khí lại có thể hấp thu sương mù trương linh sơn trầm tư một lát rốt cục có một cái ý nghĩ h á n quyết định đem thiên địa linh khí toàn bộ đều đưa vào trái tim của mình bên trong trái tim của mình chính là thất khiếu linh lung tâm mà lại lại hấp thu t r ư ơ n g gia vấn tâm b i bên trong huyết hồng s ắ c tinh thạch mặc dù kia tinh thạch cũng không có triệt để bị l u y ệ n hóa nhưng thất khiếu linh lung tâm bản thân liền có giấu đại lượng không gian mình lần này đem thiên địa linh khí toàn bộ đưa vào đi vận khí tốt nói không chừng còn có thể mở ra tâm phủ đâu nghĩ tới đây trương linh sơn không nói hai lời lập tức tiến vào trạng thái điều động thể nội tất cả thiên địa linh khí toàn bộ đều đưa vào thất khiếu linh lung tâm bên trong mà theo linh khí để ép tiến vào trái tim trương linh sơn lập tức kích phát khí huyết h ỏ a trùng h ô h ô h ô ngọn lửa c u ồ n g bạo lập tức bắt đầu thiêu đốt đốt dĩ nhiên không phải trái tim mà là trái tim bên trong huyết hồng sắc tinh thạch đã tinh thạch này là trương gia tâm phụ truyền thừa vậy mình dùng khí huyết h ỏ a trùng thiêu đốt nói không chừng liền có thể đem nó triệt để l u y ệ n hóa ccc không biết qua bao lâu kia huyết hồng sắc tinh thạch quả nhiên bị đốt ra huyết hồng sắc sương mù trương linh sơn đại h ỉ mình trước kia liền nghĩ qua làm như thế nhưng bởi vì một mực bệ bộn nhiều việc không có thời gian cũng không có một cái nào tốt d n nấp hoàn cảnh đường hắn tu luyện liền một mực chậm、chế. mà dưới mắt hoàn cảnh này đơn giản hóa mỹ chỗ thiếu sót duy nhất ở chỗ mình chỉ có thể vận dụng thể nội tổn trữ thiên địa linh khí mà không cách nào hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí nếu như là trong cựu châu đại lục luyện hóa này tinh thạch có thể hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng là không có quan hệ dưới mắt hiệu quả mặc dù không tìm cựu châu đại lục nhưng mình mục đích chủ yếu cũng không phải là luyện hóa tinh thạch mà là hao phí tổn trữ linh khí cho nên cũng không lỗ thời gian cực nhanh không biết qua bao lâu trương linh sơn cảm giác thể nội tổn trữ thiên địa linh khí đã tiêu hao sạch sẽ mà nơi trái tim trung tâm huyết hồng sắc tinh thạch cũng đã luyện hóa hơn phân nửa còn kém ngón tay cái đầu lớn nhỏ như vậy còn xuất lại không thể luyện hóa hoàn thành a trương linh sơn đầu tiên là t h ầ m than chỉ là kết quả này sớm có sở liệu cũng không thất vọng mà là cấp tốc hưng phấn lên linh k h í tiêu hao hết tiếp xuống liền có thể hấp thu sương ngủ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu hấp thu ttt theo trương linh sơn vận chuyển thôn vụ tà p h á p bốn phía sương ngủ như là tiểu x à vạt mẹo lên chui vào thân thể của hắn từng cái huyệt khiếu kinh mạch bên trong trương linh sơn mướn mày cảm giác có chút cổ k h á i hấp thu cựu châu đại lục thiên địa linh khí thời điểm là một loại s á n g khỏe đến giống như tắm suối nước nóng cảm giác hấp thu sương ngủ, thì là giống như ngâm mình ở nước chua trong ao cảm giác cảm giác làn da đều bị ngâm trướng mình cả người đều trở nên sương ngủ. mà những cái kia sương ngủ nước chua còn đang không ngừng mà ăn mòn mình sương cốt tựa hồ muốn đem mình sương cốt cũng tan ra không thể hấp thu muốn nếm thử có thể hay không luyện hóa bằng không tiếp tục hấp thu liền phải bị hóa thành một vũng máu trương linh sơn trong lòng cảnh giác lập tức ngừng lại bắt đầu vận chuyển thôn vụ tà pháp bước thứ hai luyện hóa suy suy, suy. theo công pháp vận chuyển kinh mạch trong cơ thể chuyển đến phá bại thanh âm trương linh sơn sắc mặt đại biến đội vàng liền muốn ngừng lại phát hiện căn bản không dừng được quả nhiên là ta phát những cái kia bị hấp thu sương mù như là độc thủy xuyên ra kinh mạch của mình huyệt khiếu bên ngoài tại thể nội điên cùng tán loạn ăn mòn mình mỗi u một tấc giá thị cơ bắp cùng xương cốt đáng được ăn mừng chính là mình hấp thu sương mù cũng không nhiều mà những sương mù này độc thủy ăn mòn thân thể đồng thời cũng đang tiêu hao tự thân cho nên vẹn vẹn không đến thời gian một ném n a n g những sương mù này độc thủy liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ trương linh sơn lúc này mới thở phào n h ạ nhóm còn tốt, Cũng không có đả thương được căn cơ, chút không thương tiện ăn tốt. tùy một đả bổ suy n g khí h u ế t thể nhẹ Nghĩ tới đây, Trương đan đây, liền nhẹ nhòn Nghĩ Linh dược, có côi phủ. suy ơ n lập tức x ấ t ra đan cán dược bảo. s u suy suy. theo đan dược bên trong khí huyết năng lượng bị hấp thu trương linh sơn phát hiện trên người mình lại sinh ra từng sợi khói trắng quỷ dị chính là những n à y khói trắng thế mà cùng giữa thiên địa sương mù hòa làm một thể sau đó trái lại rơi xuống trên người mình ra chỉ bản thân cái này trương linh sơn trận mắt hốc mồm vừa mừng vừa sợ thì ra là cái này cái gọi là thôn vụ t ạ pháp là như thế tu luyện mình ngay từ đầu coi là thôn vụ tạ pháp tu luyện chia làm hai bước bước đầu tiên thấp thu sương ngủ bước thứ hai luyện hóa vũ khí nhưng trên thực tế sai bước thứ hai không phải luyện hóa vũ khí mà là nhường sương ngủ ăn mòn tự thân bước thứ ba thì là khôi phục đ ư c thân làm bước thứ hai đem thân thể trở nên phá bại những vết thương kia trùng sinh thời điểm liền cùng sương ngủ d u n g hợp g i a t r ỉ bản thân cái này mới gọi là nuốt sương ngủ lấy phá rồi lại lập phương thức đến thôn vệ sương ngủ thay lời khác tới nói nhưng thật ra là đem nguyên bản mình vỡ v ụ rơi sau đó ở trong sương ngủ khôi phục từ đó hình thành một cái chân chính có thể hoàn mỹ thích ứng sương mù mới nhục thân vô địch trương linh sơn trong lòng hưng phấn tới cực điểm cái này sáng tạo thôn vụ tà pháp người tuyệt đối là nhất đ ẳ n g thiên tài mặc kệ môn công pháp này đối những người khác có hữu dụng hay không đối với hắn trương linh sơn tới nói đây chính là nhất phù hợp công pháp của hắn chỉ cần đem công pháp này tu luyện thành công mình liền có thể tại sương mù giới chung hành động tự nhiên sương mù giới bên trong sương mù đem cùng cựu châu đại lục thiên địa linh khí không có khác nhau đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng trở thành hắn trợ lực lớn nhất ta khí huyết đủ cường đại nhục thể của ta tốc độ khôi phục rất nhanh trong túi chữ vật khí huyết đan thuốc cũng đầy đủ dưới mắt cái gì cũng không thiếu phá bại đi nhục thân phá bại đi sau khi c h ù n g sinh chính là vô địch c h i thân trương linh sơn trong lòng cuồng hống hương phấn như hắn không lọt vào mắt hấp thu sương mù nhục thân phá bại t h ư n g khổ thậm chí hắn còn phân ra một bộ phận sương mù rơi chương 352, tâm phủ mở bất tử thân gặp lại hoài tam lương hai chương 352, tâm phủ mở bất tử thân gặp lại hoài tam lương hai xuống trái tim bên trong huyết hồng sắc đình thạch phía trên để cho người ta vui mừng chính là thế mà thật có hiệu quả kia huyết hồng sắc tinh thạch cũng bị ăn mòn hóa thành sương n mù dung nhập vào trương linh sơn trái tim bên trong luận hiệu suất so trước đó dùng linh khí cọ rửa hiệu suất cao hơn thế là không đến nửa cách giờ kia sau cùng kia một bộ phận huyết hồng sắc tinh thạch liền bị triệt để luyện hóa không còn triệt để cùng trái tim h ò a làm một thể g i á c đạn một tiếng v a n g d ò n tại trương linh sơn nơi tim chấn động trương linh sơn tâm niệm vừa động quả nhiên liền thấy nơi trái tim trung tâm được mở ra một mẫu đất không gian tâm phụ cứ như vậy dễ như chở bàn tay được mở ra hô hô hô bốn phương tám hướng sương mù đột nhiên bắt đầu sao động trương linh sơn giật này cả mình tình huống như thế nào chỉ gặp những sương mù này thế mà đều đ i ê n c u ồ n g sông về phía mình trái tim bên trong không đúng phải nói là tâm phủ bên trong giống như những sương mù này tìm được cái gì phát tiết cửa ra vào cả đám đều không muốn mạng hướng mình tâm phủ bên trong chui trong c h ư ớ c mắt trương linh sơn liền phát hiện mình tâm phủ bị chống ra gấp hai từ vừa mới một mẫu không gian lập tức biến thành hai mẫu ruộng không gian mặc dù tâm phủ mở rộng là đáng giá mừng rỡ đại hảo sự nhưng là đây cũng không phải là không có đại giới trương linh sơn chỉ cảm thấy trái tim giống như bị người dùng khí quản con động viên cơ hồ liền muốn nổ tung t h ờ i hận t h ờ i hận thanh â m b i ế t hai nhức góc ở trái tim châu v ă n g lên mà mỗi một lần tim đập đều để trương linh sơn sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm giống như trái tim của mình sau một khắc liền sẽ trực tiếp bạo tạc b á đau đớn cùng khủng hoảng nhường hắn cực độ khó chịu nhịn không được trực tiếp đưa tay phá vỡ lồng ngực xuyên qua sơn ư sườn một thanh nằm trái tim của mình phanh p h a n h a n h trái tim nhảy lên trở nên nhanh hơn nhưng là trương linh sơn phát hiện chỉ cần trái tim sắp bành trướng bạo tạng mình liền hung hăng bóp một chút liền có thể đem kia dư thừa khí bài xuất đi dù sao cũng là thất khiếu linh l u n g tâm có bảy cái lỗ thông hơi sương m g tiến vào bên trong mở rộng tâm phủ sau đó trương linh sơn đè ép trái tim đem dư thừa tạp chất sương m g bài xuất đi như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rốt c ụ c bốn phía sương m g đình chỉ điên cuồng không còn hướng trương linh sơn tâm phủ bên trong giót vào lúc này trương linh sơn quan sát tâm phủ phát hiện tâm phủ đã bị mở rộng đến ba trăm hai mươi ba mẫu đất lớn nhỏ nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tâm phủ bên trong cũng không có sương mù mà là tại tâm phủ trên không ngưng tụ từng đoàn từng đoàn màu ngả sữa đám mây hẳn là cái này sương mù dưới bên trong sương mù tiến vào tâm phủ bên trong bị tịnh hóa rồi trương linh sơn trực khiếu không thể tưởng tượng nổi mà càng bất khả tư n g h ị chính là tâm hắn nghiệm khẽ động liền có thể điều động cái này tâm phủ bên trong đám mây hoa làm đám mây bị hắn điều ra đến rơi xuống trên thân trương linh sơn cũng cảm giác được một cô vô cùng sảng khoái cảm giác tê dại chỉ gặp trước đó phá vỡ lồng ngực vết thương cùng cắt ra sương sườn thế mà tại đám mây ra chỉ dưới trong nháy mắt bắt đầu chữa trị ha ha ha ha trương linh sơn kinh h ỉ cười to thì ra là thế những n à y đám mây chính là chữa trị thân thể thuốc hay a khó trách sương mù g i ớ i những cái kia quái dị bị đánh nát về sau có thể cấp tốc khôi phục n g u y ê n dạng cơ hồ đánh không chết cũng là bởi vì bọn hắn có thể mượn nhờ sương mù khôi phục mà bây giờ hắn trương linh sơn cũng có năng lực như vậy mà lại so sương mù g i ớ i bên trong quái dị càng mạnh bởi vì những n à y đám mây thế nhưng là sương mù chết xuất về sau tinh hoa lại sớm tổn chữ tại mình tâm phụ bên trong không chỉ là tại sương mù dưới bên trong chờ mình rời đi sương mù dưới về sau trương ạ đại i khôi cựu châu lục, mình cũng có phục Có mình thể những thân. mây đám nụ dùng này linh sơn thu hồi sinh tử t r u n g tại vùng không gian này bên trong du tẩu tìm kiếm x ư ơ n g mù càng dư giả địa phương rất nhanh hắn tìm đến một chỗ ngồi xếp bằng xuống một bên vận chuyển thôn vụ tà pháp tàn phá nhục thân làm nhục thân phá bại một bên lại điều động tâm phụ bên trong đám mây đến chữa thương tái tạo nhục thân mà cùng lúc đó hắn thử nghiệm lợi dụng tâm phủ đi chủ động hấp thu bốn phía sương ngủ tự chủ c h ế t xuất như thế qua không biết bao lâu bốn phía sương ngủ lại trở nên mỏng manh t r ư ơ n g linh sơn đành phải lại chuyển sang nơi khác như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau hắn phát hiện mình đã đem vùng không gian này đi khắp nói cách khác bên trong vùng không gian này sương ngủ tinh hoa đều bị hắn hút khô mà lại đi ngang qua yêu thú cũng bị hắn đánh chết thu vào túi chữ vật trừ cái đó ra một chút không biết hoa hoa thảo, thảo cũng đều bị hắn hai xuống đưa đến trong túi chữ vật có thể nói thu hoạch lớn a chỉ là như thế vẫn chưa đủ bởi vì chính mình lục thân còn không có hoàn toàn thuế biến mà lại tâm phủ cũng không có mở rộng đến 999 m ẫ u dựa theo thiết đại tẩu lời nói chỉ có mở rộng đến 1.000 mẫu mới có thể bị cựu châu đại lục không gian áp xúc nói cách khác mình đem tâm phủ mở rộng đến 999 m ẫ u không có việc gì cũng sẽ không để cho mình tiếp nhận c à n g lớn áp xúc chi lực đã như vậy l i ề n thế đổi một cái không gian tiếp tục hấp thu thiên nhãn thông mở trương linh sơn trong lòng k h ẽ động sử dụng thiên nhãn thông cùng t ử p h ụ chi lực tìm kiếm một cái khác triết điệt c h n g hợp điểm vận k h không tệ mấy hơi thở công phu l i ề n bị hắn tìm được lập tức thả người nhảy lên v è o tiến vào mới không gian bên trong a trương linh sơn mướn g mày phát hiện nơi này rất tiên tình à, giống như bị người tu c h ỉ n h qua một phen t ư nhân lãnh địa mời lập tức rời đi nếu không giết không tha một thanh â m bỗng nhiên băng lên tiếp lấy bốn phía sinh ra ánh sáng trắng trương linh sơn trong lòng hơi chấn động một chút đối phương tựa h ồ dùng trận pháp đem mảnh không gian này đều bao phủ mình nhất định phải lập tức rời đi nếu không đối phương trận pháp ánh sáng trắng áp bách mà đến tự mình muốn đi đều đi không được thật có lỗi chỉ là ngoài ý muốn trương linh sơn nói một tiếng k i a ánh sáng trắng tốc độ quả nhiên trở nên chậm cho hắn thời gian mường hắn rời đi mà trương linh sơn vừa vặn liền thấy một chỗ khác không gian trùng hợp điểm tung người một cái liền chui vào v ậ n khí không tệ nơi đây không có chủ nhân mà lại bốn phía đều là âm linh tà ma chính thích hợp trương linh sơn tăng lên điểm năng lượng thế là hắn một bên bắt giữ âm linh luyện hóa một bên tiếp tục mở phát ra từ mình tâm phủ chết xuất sương ngủ, tu luyện thôn vụ tạ phát thời gian cực nhanh theo trương linh sơn càng ngày càng thuần t ụ vùng không gian này cũng bị hắn hút khô hắn đành phải nhảy bọn đến một không gian khác đi rất không may một không gian khác lại là có chủ trương linh sơn đành phải tiếp tục nhảy vọt mà trải qua cái này nhiều phiên nhảy vọt trương linh sơn phát hiện những n à y không gian lớn nhỏ khác nhau nhưng liền xem như lớn hơn nữa không gian cũng nhiều nhất liền cùng quân tử mộ phần không gian không xê xích bao nhiêu rất nhanh liền có thể đi đến đầu kỳ quái vì cái gì nơi này không gian đều nhỏ như vậy nhưng ban sơ tiến vào sương mù g i ớ i thời điểm nhưng rất lớn a dù là cơ ư i chấn ma ti mang lưu vận c h u y ể n sử đi qua hai châu chấn ma ti dịch t r ạ n g cũng phải vài ngày thời gian trương linh sơn trong lòng nhịn không được nghĩ hoặc mình nhảy nhiều như vậy không gian làm sao lại nhảy không đến ban sơ cái kia sương mủ giới không gian đâu ha ha tìm tới ngươi một kinh hỷ thanh em đột nhiên văng lên trương linh sơn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy là một cái son phân khí rất nặng phong vận vẫn còn trung niên nữ tử không phải ngoài tam nương còn có thể là ai nàng cái mông g ố néo g ố néo địa chậm rãi đi tới mang trên mặt nghiền ngẫm giọng địa mai tiểu dung nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền học được vận dụng từ phủ thị lực có thể nhìn thấy trùng hợp điểm nhảy bọn không hổ là lao nương nhìn chúng nam nhân chính là ưu tú đi theo ta đi đệ đệ tỷ nhọc lòng tìm ngươi lâu như vậy ngươi trốn không phát tỉ, tỉ lòng bàn tay chỉ cần đi theo tỷ tỷ tỷ để ngươi khoái h o ặ c giống như thần tiên hoài tam lương đưa tay phải ra n g o ắ p ngắc có chút liếm môi một cái cho trương linh sơn lộ ra một cái lang thang thiếu dung đã thấy trương linh sơn không chút hoang mang nói hỏi ngươi cái vấn đề hoài tam lương trong lòng hơi ngạc nhiên tình huống như thế nào t c h c tại quân tử mộ phần thời điểm tiểu tử này nhìn thấy mình muốn đem hắn mang đi thế nhưng là dọa đến quá sức nhanh chân liền chạy nếu không phải l ư u hòa đức cùng tiết đại tẩu xuất hiện tiểu tử này đã sớm làm mình dưới vai chó nhưng là bây giờ lúc này mới mấy ngày thời gian không thấy Tiểu tử này n hoài ì mình n thấy làm s a không sợ, c n như thế bình tĩnh, còn có tâm tình g thế h tâm có ỏ mình gì vấn、đề. Hắn Ngươi hỏi, cho vào đề. để là có cái gì cậy vào sao? tam nghe ộ t chút lương à Hoài vấn n đề gì?、Thoài、tam nương trong lòng kinh nghi bất định liền không có vội vã độc thủ mà là vừa cười vừa nói trương linh sơn nói ta m u ố n biết làm sao có thể tiến vào ban sơ tiến vào sương ngủ dưới không gian chính là cùng cựu châu đại lục đem đối ứng cái kia đặc biệt lớn sương ngủ dưới không gian nguyên lai là vấn đề này à? hoài tam n ư ơ n g nghe vậy cười một tiếng nói có phải hay không phát hiện mình nhảy tới n h y lui tất cả không gian đều cực kỳ nhỏ rất nhiều không gian còn bị người chiếm lấy cho nên muốn trở về ban sơ không gian không tệ trương linh sơn gật đầu lại nói mà lại ta muốn trở về cựu châu đại lục cũng hẳn là trở về ban sơ sương mù giới không gian mới được đi những ngày nhảy tới nhảy lui không gian luôn cảm giác cùng cựu châu đại lục còn kém một tầng bích trướng tiểu tráng s i quả nhiên thông minh hoài tam n ư ơ n g vỗ tay k h ẽ lớn cảm giác của ngươi hoàn toàn chính xác nhưng là rất đáng tiếc ngươi chẳng những không thể quay về cựu châu đại lục cơ sở sương mù giới ngươi cũng trở về không đi vì cái gì trương linh sơn hỏi hoài tam lương thở dài lộ ra nghiêm túc và chân thành biểu lộ nói bởi vì a siêu nàng nói còn chưa dứt lời thân hình như điện lại trong nháy mắt đi tới trương linh sơn sau lưng cười to nói bởi vì ngươi phải ở lại chỗ này theo g i ú p ta à, ha ha ha chứ ba trăm năm mươi ba sưng mù giới ba tầng h ấ p thu phủ tàng phương pháp một chứ ba trăm năm mươi ba sưng mù giới ba tầng h ấ p thu phủ tàng phương pháp một mạch chỉ gặp hoài tam nương trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái túi lớn hướng phía trương linh sơn đầu liền c h e lên đi qua trương linh sơn không nhúc đ í c h nhưng phía sau đột nhiên ngưng ra một cây cự truy bình đánh tới hướng hoài tam nương hoài tam nương lấy làm kinh hãi nhanh chóng bước triệt thoái phía sau nói đây là cái gì b i n h khí vạn tượng tần h binh trương linh sơn xoay người lại nói giải đáp ta trước đó vấn đề ta có thể tha cho người khỏi chết ha ha ha ngươi còn uy hiếp ta tới hoài tam nương cười to phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười nhưng là rất nhanh nàng liền không cười bởi vì thời gian may mắt bốn phương tám hướng cũng đã chăn lót ngày lấp mặt đất hỏa diễm nơi bao bọc trương gia tâm phủ hòa diễm tri lực hoài tam lương sắc mặt có chút chấm xuống nàng vẫn cho rằng trương linh sơn căn bản không có mở ra tâm p h ụ chi lực cho nên trước đó tại quân tử mộ phần thời điểm bị mình bắt lại lồng ngực nhưng là hiện tại xem ra tiểu tử này thế mà giấu r ố t thật sâu lòng dạ a sớm biết tiểu tử này mở ra tâm p h ụ có thể phóng xuất ra như thế b ả n g bạc hòa diễm nàng mới sẽ không tự làm mất mặt t r e o chọc người ta t r ư a t h ụ c thụ hoan gia nên n giải không n ê n kết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thu hồi ngươi hòa diễm l i ề n làm sự tình gì chưa từng xảy ra mọi người từ đây không liên quan tới nhau như thế nào hoài tam lương thu hồi trước đó k i n h bạc bộ dáng một mặt người có thực lực ta đương nhiên sẽ không lại tìm n g ư ơ i gây chuyện n g ư ơ i che giấu ngược lại hại hai người đều không bình yên tội gì đến quá thay ta cho người biết tại sương mù giới nếu giang tại bại lộ thực lực mới sẽ không dứt lấy phiền phước mọi người gặp lại chính là hữu duyên đây là ta dạy cho ngươi bài học ta cũng không cần ngươi cảm k í c h ta ngươi buông giá hỏa diễm là được từ đây mọi người ai đi đường đấy lẫn nhau không thể làm chung như thế nào hoài tam nương chậm rãi mà nói biểu lộ thậm chí hơi không kiên nhẫn nàng giống như cảm thấy mình thời gian lãng phí đều do trương linh sơn che giấu để cho mình coi là có thể tùy tiện cầm xuống đối phương mới đến chối nhảy vọt không gian tìm kiếm lại không nghĩ rằng tất cả đều là phí công mà thôi mãi mãi sớm biết như thế nàng còn không bằng tìm một chỗ ngủ ngon đi phí hết nửa ngày tâm tư lao tâm lao lực lại không chiếm được bất cứ thứ gì thật sự là để cho người ta khó chịu a nếu không phải sợ sệt trương linh sơn khí huyết h ỏ a diễm nàng nói cái gì cũng phải cấp tiểu tử này một chút lợi hại nhìn một cái cho hắn biết gạt người hạ chẳng có bao nhiêu thảm ta hiểu được trương linh sơn đông nhiên ánh mắt sáng lên hoài tam lương thì là s ữ n g sở như hòa thượng s ờ m ã i không thấy tóc nói n g ư ơ i hiểu rõ cái gì rồi ta hiểu rõ mọi người tại xương mù g i ớ i bên trong bởi vì khó khôi phục thương thế cho nên tùy tiện không xuất thủ miễn cho lưỡng bại câu thường bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi trừ phi gặp được có thể nhẹ nhõm nghiền ép kẻ yếu vậy liền không cần thụ thường cũng có thể đem nó nhẹ nhõm cầm xuống trương linh sơn một mặt trận nói hoài tam lương thì là mặt lộ vẻ vô cùng im lặng còn tưởng rằng ngươi biết cái gì đại bí mật kết quả chính là cái này đây không phải sáng bày sự tình sao còn cần ngươi trịnh trọng việc nói ra tiểu tử này xem ra đầu không quá bình thường khó trách biết che giấu không bại lộ thực lực mình bị hắn hô cái này một lần coi như nàng hoài tam lương không may được rồi được rồi ngươi hiểu rõ liền tốt cho nên nói ngươi nhanh triệt tiêu ngươi hòa diễm chúng ta ở giữa chỉ là một chút nhỏ hiểu lầm không cần thiết đả sinh đạ tử miễn cho lưỡng bại câu thường bị người khác tận diệt hoài tam lương tức giận thúc giục nói đã thấy trương linh sơn n é t miệng cười một tiếng đừng nóng nổi nói cho ta biết t r ư ớ c làm như thế nào trở về như lời ngươi nói cái kia cơ sở sương mù giới hoài tam lương nói ngươi tử phụ đã mở ra một n g h n một trăm mẫu muốn đi cơ sở sương mù giới cũng không dễ dàng mà lại trở ra sẽ rất nguy hiểm nhất định phải cấp tốc rời đi nếu không sẽ bị ẩn tàng không gian bên trong sinh vật đưa ngươi xóa bỏ cái gì ẩn tàng không gian trương linh sơn lại hỏi hoài tam lương khe nói ngươi cứ như vậy thỉnh giáo người khác sao mau đem ngươi h ỏ a diễm thu thu trương linh sơn cười lạnh một tiếng muốn thật thu này nương môn tuyệt đối một cái nhảy vọt nhảy đến một không gian khác đi căn bản sẽ không trả lời chính mình vấn đề mình thật vất vả thừa dịp nàng khinh thị mình thời điểm đưa nàng gây khốn sao lại tùy tiện nhường nàng rời đi vê anh chỉ gặp trương linh sơn chẳng những không có thu hồi h ỏ a diễm ngược lại kích phát ra càng bàng bạc h ỏ a diễm trong nháy mắt liền đem hoài tam n ư ơ n g bao phủ tại trong đó người hoài tam lương vừa sợ vừa dẫn tức dẫn đến gần chết tiểu tử này không phải rõ chưa làm sao còn kinh xuất dám ra tay với mình đây là quyết tâm muốn cùng nàng hoài tam nương lưỡng bại c â u thương ai chọc cái này hồn t i ể u tử xem như hắn hoài tam nương gặp v ậ n r ủ i lớn t r ư ơ n g dụng cụ ngươi điên rồi thật muốn cùng hai ta bại c â u thương hoài tam nương rít g à o lên trương linh sơn cười lạnh lưỡng bại c â u thương chỉ là ngươi thương mà thôi hoài tam nương giận dữ lao nương không muốn cùng ngươi động thủ lãng phí pháp lực thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao đi thu một đường tật quang tự hỏa d i ễ m bên trong bán ra hướng phía trương linh sơn mi tâm phong tới đây là một thanh cây trâm trương linh sơn vừa chú ý tới vật này bay tới thời điểm vật này đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy bình một tiếng cây trâm tựa như tiếng sấm rơi xuống trương linh sơn lồng ngực trong n g á y mắt liền đem bộ ngực của hắn nổ cháy đen một mảnh thật là lợi hại trương linh sơn tán thưởng một tiếng thế mà đem g a của ta nổ đen đây là cái gì pháp ý người hoài tam lương tức đến gần thổ huyết tiểu t ử này đang dếo cợt ta lúc đầu dựa theo tính toán của nàng một c í c h này coi như g i ế t không chết trương linh sơn cũng chắc chắn sẽ nhường hắn tâm phủ nhận chấn động từ đó làm cho hỏa diễm tán loạn mình cũng liền có thể rời đi nơi này thế nhưng là tiểu tử ngươi à y nụ thân mạnh, n vượt t lại ư quá ở t ợ được, n mình. xuống đừng nói người chấn động, đúng ngay người làn không nổi. vẹn vẹn người làn biến thành đen. này nói n g g của cây châm cả Có chỉ Cái ta ta da ta da ai Một tâm làm tìm phụ phá thể Tiểu tử đều dưới, ư đi. để để là là lý lẽ rõ đã lợi hại như vậy chỉ cần hơi khoe khoang một chút thực lực của ngươi ai còn dám ra tay với ngươi ai trường dục thụ ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ta còn không có phát lực đâu thật ghép thành m ệ n h đến ngươi cũng không chiếm được lợi ích hoài tam lương hung dữ kêu lên trương linh sơn nói ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi cũng không đáng liều mạng vậy ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó nói cái kia ẩn tàng không gian chỉ tồn tại cơ sở sương mù giới hoài tam n ư ơ n g tựa hồ bị đốt quá sức không còn nói nhảm cấp tốc giải thích nói sương mù giới chia làm ba tầng tầng thứ nhất chính là cơ sở sương mù giới cũng chính là ngươi nói cùng cựu châu đại lục đối ứng sương mù giới tầng này sương mù giới chính là ba tầng sương mù giới căn bản bí mật nhiều nhất mà lại khắp không bờ bến chưa từng có người nào đi đến đầu cũng vô pháp nhìn trộm ra lên tất cả bí mật pha muốn nhìn trộm cơ sở sương mù giới bí mật đều sẽ bị ẩn tàng không gian bên trong sinh vật giết chết những cái kia ẩn tàng không gian bên trong sinh vật có người xưng là cơ sở x ư ơ n g mù giới thủ hộ giả có một loại ý kiến nói nếu có người có thể đem cơ sở x ư ơ n g mù giới bí mật toàn bộ giải tỏa như vậy cơ sở x ư ơ n g mù giới liền sẽ tự động b ị d i ệ t mà những cái kia ẩn tàng không gian bên trong sinh vật chính là vì không cho cơ sở x ư ơ n g mù giới b ị d i ệ t mà tồn tại chứ thực s ụ người ta đều đem phụ tàng mở ra một ngàn mẫu trở lên là có cơ hội giải tỏa cơ sở x ư ơ n g mù giới bí mật cứng giả cho nên phạm là dám trở về cơ sở sương mù giới những cái kia thủ hộ giả liền sẽ lập tức ra tay đem chúng ta xóa bỏ cho nên ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến trở về càng đừng nghĩ đến về cựu châu đại lục đó cũng đều là vì tốt cho n g ư ơ i a hoài tam lương một bộ nghiêm túc và chân thành ngữ khi nói trương linh sơn nói nói tiếp khu khu cụ có thể hay không đưa ngươi hỏa diễm thu vừa thu lại ta sắp t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba sưng mù giới ba tầng h ấ p thu phủ tàng phương pháp hai chương ba trăm năm mươi ba sưng mù giới ba tầng h ấ p thu phủ tàng phương pháp hai không t h ở nổi hoài tam lương có chút khó chịu nói trương linh sơn cười nói nếu là ngay cả này một ít hỏa diễm đều đánh cúng được ngươi đã s ố n chết đừng giả bộ nhanh chóng nói xong thả ngươi rời đi người tên hỗn đản hoài tam lương mắng to nhưng nàng từ đầu đến cuối không muốn cùng trương linh sơn l i ề u mạ n g một lần nhân tiện nói sương ngủ dưới tầng thứ hai chính là chúng ta hiện tại vị trí tầng này tầng này cũng gọi là di động tầng hỗn loạn tầng nhảy bọt tầng bởi vì tầng này bên trong không gian đều là hỗn loạn di động có thể để cho người ta nhảy bọn so với cơ sở sương ngủ dưới tầng này mặc dù hỗn loạn nhưng kỳ thật ngược lại an toàn nhất bởi vì không có người nào cùng ngươi cái này bệnh tâm thần đồng dạng sẽ lung tung ra tay tiểu tử ngươi chính là người điên hoài tam l ư ơ n phát tiết một trận vừa tiếp tục nói tầng thứ hai mặc dù an toàn nhưng chính là một cái cự đại l ồ n g giam mọi người đều bị vây ở chỗ này không thể lui bước tiến vào cơ sở sương mù giới miễn cho bị sương mù giới thủ hộ giả đánh giết lại không có năng lực lên cao đến tầng thứ ba nói đến tầng thứ ba về phần có tồn tại hay không không ai có thể nói rõ được nhưng tất cả mọi người tin tưởng tầng thứ ba tồn tại mà lại nghe nói có người thật chạy ra tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba chỉ là mọi người cũng không biết tiến vào tầng thứ ba cụ thể phương pháp tất cả mọi người đang tìm tòi trương linh sơn ta nhìn n g u y ê thiên phú dị bẩm thực lực không tầm thường lại tuổi trẻ tiền đồ vô lượng nói không chừng ngươi liền thật có thể tiến vào t ầ n g thứ ba cho nên a ngươi nhanh thả ta rời đi đi tìm chính ngươi đường ra đi thôi hoài tam n ư ơ n g cho trương linh sơn vẽ bành nướng từ một cái góc độ khác thuyết phục hắn không nên vận g động không muốn sai lầm trương linh sơn nhẹ gật đầu nói ngươi nói không sai xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng ta liền cho ngươi một thống q u á i đi ngươi dám lật lọng hoài tam n ư ơ n g vừa sợ vừa giận tiểu t ử này thật là người liên mình tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy thế mà đều không thể thuyết phục hắn đã như vậy cũng đừng trách l a nương không khắc khí trương ta. vỡ vỡ linh, linh sơn một tiếng quát c h ó i thai trong miệng lung phủ phóng xuất ra do xoáy trong nháy mắt liền đem kích xạm mà đến cương châm quét ngã trái ngã phải nhưng là những ngày cương châm lại phản phát sinh ra ý thức lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn một chút về sau liền lại ngưng tụ hình thành một cái hình bầu dục bao khỏa đem trương linh sơn bao khỏa tại trong đó ccc lông tóc cương châm phóng xuất ra khí lưu thanh â m phản phất có từng đầu khí tuyến dọc theo cương châm chạy sôi mà ra liên lụy đến trương linh sơn trên đầu ông trong chấp nhóm này trương linh sơn thân thể đ ố n g nhiên n h ó á n g một cái đầu ông ông tác hưởng cũng cảm giác như có vô số chỉ t i ể u côn trùng tại đầu mình bên trong xuyên thẳng qua g a y đến mình không được sống yên ổn hoàn toàn không cách nào tập trung lực chú ý phá cho ta trương linh sơn trong lòng nhịn không được giống to một tiếng mi tâm t i ê n nhãn trong nháy mắt mở ra hóa thành một đường sang trói ánh sáng trắng xuyên phá lông tóc cương châm phóng tỏa hướng phía hỏa diễn bên trong hoài tam lương kích xả mà đi không hoài tam n ư ơ n g một tiếng hoảng sợ kêu to hoảng sợ biến sắc nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này mới đến cái gì cũng đều không hiểu tiểu tướng đốc thế mà mở ra c h ọ n vẹn ba cái phủ tàng t ử phủ tâm phủ cùng l ũ n g phủ mà nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tiểu tử này chẳng những mở ra t ử phủ hơn nữa còn mở thiên nhãn so sánh dưới chính mình mới chỉ là mở ra phong phủ cùng t ử phủ mà thôi nếu như là đối phó người bình thường mình phong phủ có thể đem ý thức hóa thành vô số phần linh hồn xuất h i ế u giết người ở vô hình ở giữa nhưng là đối mặt với đối phương thiên nhãn mình phong phủ thủ đoạn hoàn toàn chẳng khác nào là giấy đồng dạng sớm biết như thế mình liền không nên p h o n g thích phong phủ mà hẳn là lựa chọn cùng đối phương lấy t ử phủ đội bính nói không chừng còn có một tuyến chuyện cơ đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều trễ tinh thần lực của mình bị đánh tan t ử phủ cũng bị đối phương thiên nhãn phá mất thành một cái thuần túy phế nhân coi như trương linh sơn lòng từ bị không giết nàng mình cũng biết bị sương mù dưới bên trong tả dị giết chết hoặc là bị những người khác đánh giết nói tóm lại lưu cho mình chỉ có một con đường hoa bốn phía hỏa diễm đột nhiên bắt đầu tán đoạn chiến đấu bên trong liền có thể đem chia cắt góp nhặt ý thức phóng xuất hoặc là duy nhất một lần khống chế hàng ngàn hàng vạn binh khí nghênh địch hoặc là lấy tinh thần công kích thủ đoạn từ bốn phương tám hướng tập kích dụ hoặc ảnh hưởng bệnh nhân vừa mới hoài tam lương lông tóc gương châm thủ đoạn hiển nhiên phù hợp phong phủ thủ đoạn dấu hiệu trương linh sơn tự nhiên làm ra như thế hỏi thăm không tệ hoài tam n ư ơ n g nói trương linh sơn nói như thế nào mở ra phong phủ ngươi còn muốn mở ra phong phủ hoài tam n ư ơ n g nhịn không được một tiếng rễu cận cảm giác gia hỏa này thật sự là ý nghĩ h a o huyền cái gì để u ố n lòng tham không đáy thật sự cho rằng phụ tàng toàn bộ mở ra là chuyện tốt đâu coi như ngươi có thể toàn bộ mở ra thân thể của ngươi chịu được sao chỉ là nghĩ lại tiểu tử này tự cho là đúng lòng tham không đáy cũng không phải chuyện xấu a đã hắn muốn tự tìm đ ư n g chết mình liền thành toàn hắn nói không chừng qua không được bao lâu chỉ cần mình trên hoàng t u y ề n lộ đi chậm rãi một chút còn có thể đụng phải tiểu tử này đâu ha ha ha hoài tam lương tâm niệm vừa động nhân tiện nói muốn mở ra phong phủ mười phần đơn giản ta phong phủ tinh thần lực không phải đều bị n g ư ơ i đánh nát à ngươi nhìn cái này đẩy trời khắp nơi cũng có thể hấp thu vô chủ tinh thần lực chỉ cần ngươi đem nó hấp thu hết tự nhiên có thể mở ra phong phủ đơn giản như vậy trương linh sơn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mặc dù ngờ tới hoài tam n ư ơ n g dễ dàng như vậy liền nói với mình khẳng định không phải chuyện tốt nhưng nhiều như vậy vô chủ tinh thần lực không hấp thu ha không lãng phí về phần sẽ có hay không có cái gì thai hoàng ẩm chứ hấp thu một chút nếm thử xuống dưới lại nói thế là trương linh sơn lập tức vận chuyển ngọc hoàng thai tức kinh bắt đầu hấp thu luyện hóa cái này không chung vô chủ tinh thần lực sau một lát tinh thần lực một nghìn trương linh sơn mặt lộ vẻ vô cùng đại hỷ vẹn vẹn chỉ là một sợi vô chủ tinh thần lực liền có thể tăng lên một nghìn điểm tinh thần lực hơn nữa còn là bảng công nhận tinh thần lực có thể thấy được căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào mình hoàn toàn có thể thỏa thích hấp thu đem tinh thần lực tăng lên thậm chí đột phá thần thức cấp thứ ba nhìn thấy trương linh sơn miểu lộ hoài tam lương liền biết trương linh sơn đã luyện hóa tinh thần nói ta không có lừa gạt người chứ không có trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó dôi ra hai ngón tay nắm nàng mi tâm nói phong phủ đánh nát về sau có thể hấp thu vô chủ tinh thần lực đến mở rộng phong phủ như vậy tử phủ đâu làm như thế nào hấp thu luyện hóa hoài tam lương mắt lộ ra h o à n g hốt trong lòng c h ỉ n g n y nàng biết tiểu tử này đủ tham nhưng không nghĩ tới thế mà như thế tham ngay cả người khác tử phủ đều nghĩ trực tiếp hấp thu ngươi không phải còn muốn trở về cựu châu đại lục sao không thể lại mở rộng tử phủ nếu không ngươi căn bản không có khả năng trở về hoài tam lương gấp giọng kêu lên trương linh sơn nghĩ nghĩ nói ngươi nói không sai k ít thật là đáng tiếc còn muốn hấp thu ngươi tử phủ đ â u vậy làm sao bây giờ giết ta đi ngươi đã nói cho ta một t h ô n g h o á i hoài tam lương vội vàng kêu lên trương linh sơn lắc đầu nói khó mà làm được ta không có phung phí của trời thói quen không hấp thu ngươi tử phủ ta ăn ngủ không yên a ngươi đừng suy nghĩ tử phủ căn bản không có khả năng hấp thu ta không tin trương linh sơn nói hai ngón tay đem hoài tam lương mì t â m bóp ra một cái khe sau đó đem làn g i xé mở a hoài tam lương phát ra thê lương kêu to ngươi cái này á c độc hướng đản g i ế t t a g i ế t t a cái tự ạ phụ tàng quả nhiên là hư vô m ở mịt tồn tại nhìn không thấy sợ không được trương linh sơn thở dài sau đó đánh khai thiên nhãn thông đồng thời lấy thiên nhãn chiếu xạ hoài tam n ư ơ n g hai mắt suy chỉ gặp hoài tam n ư ơ n g hai mắt trong nháy mắt hóa thành huyết thủy a a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn đem x ư ơ n g mù dưới bên trong x ư ơ n g mù đều hòa tan hoài tam n ư ơ n g đời này hối hận nhất chuyện chỉ sợ sẽ là chọc trước mắt cái này cực đoan tiên n i ê n nàng có loại cảm giác nếu như mình không nói ra hấp thu từ phủ b i ệ pháp người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua tất cả phủ tàng đều có thể hấp thu cùng hấp thu phong phủ đ ò n g đạo chỉ cần người đánh nát đối phương p h ủ tàng liền có thể như hấp thu một quân tử t ử phủ thần hoa giống như hấp thu luyện hóa hoài tam lương khàn khàn tiếng nói kêu khóc nói trương linh sơn nói vậy như thế nào đánh nát đối phương p h ủ tàng đâu người thiên nhãn có thể đánh nát phong p h ủ ta chỉ biết là điều này cái khác ta cũng không biết đã như vậy vậy ta liền từng cái thử đi trương linh sơn thở dài hoài tam lương b ộ i kêu lên không muốn trễ trương linh sơn nói một tiếng bắt đầu dùng khí huyết họa diễm đốt nàng à, hoài tam lương thê lương kêu to đừng ngớt đi ngươi không phải mở ra lung phủ sao ngươi giống chết ta đi cho ta thông thoái van cầu ngươi chờ ta đốt xong nếu là không cần liền cho ngươi một thông thoái trương linh sơn làm sao dựa vào ý nghĩ của nàng đi ai biết nữ nhân này còn có cái gì hậu chiêu không có cho nên hắn c h ư k ư cố chấp thẳng đến thực sự đốt không nát hoài tam lương t ử phủ hắn mới xử x u ấ t lung phủ giống lên một tiếng chết chữ n h ư n g trương linh sơn thất vọng là lung phủ cũng không thể gào vỡ hoài tam lương t ử phủ ngược lại là đem sinh tử luân đem hoài tam lương giống thành â m hồn lại tựa hồ bởi vì hoài tam nương một lòng muốn chết kết quả cái này âm hồn cũng không được hình là vỡ b ụ n bị trương linh sơn trực tiếp nuốt vào ru trong phủ hấp thu luyện hóa xem ra là bởi vì ta mở ra lung phủ không gian quá nhỏ cho nên giống không nát đối phương tự phủ trương linh sơn tổng kết một chút nguyên nhân sau đó không lãng phí thời gian nữa bắt đầu thỏa thích luyện hóa cái này không trùng phiêu tán vô chủ tinh thần lực chương ba trăm năm mươi b ố đột phá khâu một thiền sư chương ba trăm năm mươi b ố đột phá khâu một thiền sư tinh thần lực một nghìn tinh thần lực một nghìn tinh thần lực một nghìn theo trương linh sơn không ngừng mà hấp thu luyện hóa rất lâu đều không có để thăng tinh thần lực bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng trong lúc bất chi bất giác t r ư ơ n g linh sơn cũng cảm giác phong phủ một cái c h ấ n đậu đ ầ u trở nên vô cùng trong sạch đều không cần mở mắt bốn phía tất cả phản phất đều đều ở trong lòng bàn tay xem xét bảng quả nhiên thần thức đột phá từ cấp thứ hai đột phá đến cấp thứ ba tinh thần thần cấp thứ ba một trăm ba mươi hai một trăm vê đ u mà lúc này tiếp tục hấp thu luyện hóa vô chủ tinh thần lực t r ư ơ n g linh sơn rõ ràng có thể cảm giác được sau gối bộ hai cái nô lên phát ra rác trèo lên một tiếng phong phủ mở phong phủ cùng trương linh sơn mở ra từ phủ ưu phủ tâm phủ lung phủ cũng khác nhau bởi vì phong phủ là hai cánh cửa sau gối bộ khoảng trừng phân biệt một cánh cửa mà khi hai cánh cửa đều mở ra bốn phía những cái kia còn sót lại vô chủ tinh thần lực đều tốt giống đạt được hiệu triệu siêu siêu siêu đều chui đi vào đều không cần trương linh sơn tận lực đi luyện hóa liền tự nhiên mà bậy thành hắn một bộ phận chẳng những vì hắn làm lớn ra phong phủ pha bi còn tăng lên tinh thần lực phủ tăng cảnh chỗ tốt ngay tại ở tu luyện hiệu suất trở nên cao hơn trương linh sơn trong lòng tán thưởng liền giống với mở ra ưu phủ về sau có thể giúp hắn luyện hóa âm tà chi khí mở ra phong phủ thì có thể giúp hắn luyện hóa tinh thần lực mà mở ra tâm phủ thì nhường hắn khí huyết hỏa trùng càng thêm cường đại kích phát ra hỏa diễm càng thêm bằng bạc hơn nữa còn có thể chỉ toàn hóa vũ khí hình thành thánh dược chữa thương đám mây còn có tử phủ mở ra nhường thị lực của hắn càng thêm kinh người khai thiên nhãn lực sát thương cũng biến thành càng tăng mạnh hơn hành nói tóm lại phủ tăng cảnh không chỉ nhắc tới tăng lên thực lực còn tăng lên tu luyện hiệu suất về sau dù là trương linh sơn cái gì đều không làm thực lực cũng biết tự nhiên mà vậy tăng lên những lao nhân này có thể bình yên vô sự sống ở sương mù dưới tầng thứ hai tất cả đều nhờ vào bọn hắn phủ tảng chi lực các vô chủ tinh thần lực hấp thu không sai b ị lắm liền thế tiếp tục tu luyện thôn vụ t à pháp trương linh sơn lại làm từng bước tu luyện mà khi vùng không gian này sương mù cùng t à dị đều bị hắn luyện hóa hắn liền chuyển di trận địa m nảy v ọ t không gian tìm kiếm một cái khác nơi vô chủ kỳ thật nếu như hắn n g u y ệ n ý dù là chính là nơi có chủ hắn cũng có thể cùng đối phương nhộn mãi nếu là vận khí tốt gặp được mở ra phong phủ người liền có thể đem nó phong phụ bể nát hấp thu tinh thần lực đồng thời mở rộng mình phong phủ chỉ là làm như thế có chút quá mức khoa trương mà lại bạn nhất bị người ta chạy mất mình tất nhiên trở thành toàn bộ sương mù dưới tầng thứ hai công địch đến lúc đó tất cả mọi người tập trung lại đối phó hắn hắn chỉ sợ không chịu nổi cho nên trương linh sơn cũng không có tùy tiện công kích người khác chỉ cần đối phương không dối d á m tới tìm hắn p h i ề n phước hắn liền lập tức rời đi như thế tiếp tục nhảy v ọ t hai mươi bảy không gian về sau trương linh sơn rốt cục đem tâm phủ mở ra đến chín trăm chín mươi chín mẫu lớn nhỏ đồng thời cho bên trong đem đám mây lấp đầy thẳng đến cũng không còn cách nào góp nhặt mới thôi kỳ thật đang nhảy bọn ba cái không gian về sau hắn cũng đã đem tâm phủ mở ra đến 999 m ẫ u về sau nhảy bọn tất cả đều là vì góp nhặt đám mây đây chính là hắn bảo mệnh tiền vốn càng nhiều càng tốt thôn b ụ t à pháp đã đem nhục thân triệt để tái tạo một lần dưới mắt dù là không cần đám mây ta cũng có thể thôn vệ sương mù dưới sương mù đến khôi phục nhục thân trương linh sơn cảm thụ một chút nhục thân cường độ rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình cùng trước đó hoàn toàn khác biệt trước đó thân thể chính là một loại dương cương tích cực hướng lên tràn đầy vô tận sức sống nhục thân thân thể như vậy cường đại về cường đại nhưng khí huyết quá vượng cần mình thời khắc áp chế miễn cho thân thể bành trướng biến lớn hóa thành một cái cự nhân hiện tại thì không cần bởi vì trải qua x ư ơ n g mù cải tạo thân thể của mình trở nên bình thản giống như mặt ngoài thân thể tạo thành một cái vô hình x ư ơ n g mù che đậy đem khí huyết cho khóa lại chỉ cần mình không mở ra x ư ơ n g mù che đậy ngoại nhân liền nhìn không thấu mình khí huyết cường độ cái này so với trước kia trần u minh cho hắn ngọc bội càng thích hợp ẩn g i ấ u thực lực lúc đầu trương linh sơn liền đối trần u minh không phải rất tín nhiệm càng không muốn mang hắn ngọc bội lần này tốt vừa vặn mất đi đeo ngọc bội vất quá nghe tiết đại t ẩ u cùng hoài tam l ư ơ n g bọn hắn nói muốn trở về cựu châu đại lục đến cực kỳ cường đại lục thân mới được bây giờ lục thân tuy mạnh nhưng chỉ sợ còn chưa đủ t r ư ơ n g linh sơn nghĩ nghĩ mở ra bảng vô lậu vô hà công tiểu thành không một trăm điểm báo màu vàng quả nhiên tại thôn vụ tà pháp l u y ệ n thể sau khi thành công vô lậu vô hà công cũng có thể tăng lên nhưng là một trăm điểm báo điểm năng lượng tiêu hao vẫn còn có chút nhiều lắm t r ư ơ n g linh sơn có chút bất đ n c dĩ cũng may hiện tại thân ở chính là sương mù giới sương mù giới khác không nhiều liền tà ma quái dị đủ nhiều chỉ cần mình càng không ngừng đi nhảy vọt không gian hấp thu luyện hóa không dùng đến mấy ngày hẳn là liền có thể góp nhặt đủ dù sao dưới mắt điểm năng lượng đã góp nhặt 66 điểm báo chỉ kém 34 điểm báo m à thôi vậy thì bắt đầu đi trương linh sơn thả người nhảy lên nhảy đến một không gian khác bắt đầu cố gắng góp nhặt điểm năng lượng hành trình đúng rồi trương linh sơn đ ố n g nhiên nghĩ đến cái hộp đen bên trong sâu g i ó n g trước kia tại cơ sở sương mù dưới thời điểm hắn chỉ cần đem sâu dóm từ cái hộp đen bên trong lấy ra liền sẽ dẫn tới không ít dấu ở chỗ tối tà ma quỷ quái sao không lập lại chiêu cũ tại tầng thứ hai này sương mù giới cũng đem sâu g i ó m lấy ra nhìn có thể dẫn tới vật gì tốt nói không chừng vận khí tốt dẫn tới một đầu lớn mình trực tiếp thu hoạch mười mấy điểm báo điểm năng lượng hạ không đẹp quá thay đương nhiên cũng có khả năng dẫn tới mình không đối phó được nhưng là không cần lo lắng đối phương sẽ chỉ hướng về phía sâu g i ó m mà đi mà sẽ không hướng về phía hắn trương linh sơn mà tới mà mình chỉ cần nhảy vọt đến một không gian khác liền có thể thoát khỏi đối phương cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức xuất ra cái hộp đen sau đó đem sâu g i ó m trọn lấy ra ném tới trên mặt đất chỉ gặp sâu g i ó m sau khi đi ra so tại cơ sở sương mù giới di động càng thêm cấp tốc một chút nó tự hồ đã nhận ra nguy hiểm gì bắt đầu điên cùng n ú c đích cô kén cô kén sâu g i ó m dùng hết toàn lực di động đáng tiếc vẫn là quá chậm một chút nửa ngày mới xây dịch một mét cũng chưa tới trương linh sơn trong lòng tò mò ra hỏa này đang sợ cái gì bá hắn đánh khai thiên nhãn thông quan sát b ô n phía chỉ gặp không trùng đột nhiên vỡ ra một đường b ế t rách đen như mực sương mù trong nháy mắt từ chiếc kĩa con nghiên mà xuống hoa đều rơi xuống sâu g i ó n g trên thân hắc khí k i a thật giống như lưu toan trong chớp mắt liền đem sâu g i ó n g thân thể hủ thực hơn phân n ữ a liền nghe đến chi chi chi thanh â m chuyển đến trương linh sơn biến sắc chỉ cảm thấy sau gối bộ phong phủ đang run dậy thì ra là thanh â m này dùng lỗ thai căn bản nghe không được thuộc về một loại tinh thần lực chuyển bán nếu như trương linh sơn không có mở ra phong phủ hoặc là thần thức không có đột phá đến cấp thứ ba chỉ sợ hắn cũng căn bản nghe không được sâu dóm tiếng đều thảm thiết thật là khó nghe thanh em cảm giác để cho người ta linh hồn đều đang run dậy trương linh sơn trong lòng kinh dị đ ộ i vàng thôi động quan ngụy công cho hắn chế tạo vạn tượng thần binh chỉ gặp b à vai hắn chỗ thần binh hộ giáp lập tức sinh ra hai cái dạng cái bát bộ kiện g ắ t gao chụp tại hắn sau gối bộ ngăn cách kia vô hình tiếng têu t h ẳ n g thiết dễ chịu trương linh sơn nhẹ nhàng thở ra lại nhìn kia sâu g i ó m thời điểm chỉ gặp sâu g i ó m đã hóa thành một đoàn hát thủy lúc này bầu trời vỡ ra trước kia con bên trong đột nhiên bay ra một con hiện r a lục s ắ c hình quang tiêu thân nô ra thật dài hôn rơi xuống sâu g i ó n hóa thành hát thủy bên trong、hút. hát thủy cấp tốc bị hắn hút tới nụ hôn dài ống hút bên trong cái này t i ê u thân mặc dù không có biểu l nhưng trương linh sơn có thể cảm giác được cái này h ì n h quang tiêu thân rõ ràng hấp thu rất thoải mái giống như uống vào cái gì mỹ vị chết trương linh sơn thừa dịp ra hỏa này v u ơ n g l ỏ n g tâm thần ăn như gió cuốn thời điểm đ ố n g nhiên giống to một tiếng đem sinh tử trùng trụng đến tiêu thân phía trên chi chi chi càng thêm tiếng têu i tròi thai truyền bá đến trương linh sơn sau gối bộ phong phủ bên trong chấn động đến trương linh sơn cả người cũng bắt đầu run dậy dù là có vạn tượng thần binh chế trụ phong phủ cách âm nhưng hiệu quả cũng không tốt kém xa trước đó ứng đối kia sâu dóm têu thảm có hiệu quả có thể thấy được cái này h u n h quang tiêu thân thực lực xa so với sâu gió mạnh hơn nhiều phanh phanh phanh sinh tử chung bên trong huỳnh quang thiêu thân vũ độc cánh điên cồn u g b a chạm đúng là đem sinh tử chung đều đụng l â y động i a hỏa này thật là lợi hại trương linh sơn trong lòng kinh hãi cấp tốc thả ra tâm phủ hỏa diễm đưa vào sinh tử chung bên trong chi chi chi huỳnh quang thiêu thân gọi tiếng càng thêm thế thảm càng thêm cực liệt mà lại hãng ọ i tiếng không chỉ có thể truyền bá đến phong phủ trong thần thức càng đem trương linh sơn mảng nhĩ đều đâm rách chảy ra cốt cốt huyết thủy cũng may trương linh sơn nhục thân cường đại còn có tâm phủ đám mây chữa thương trong chốc mắt liền khôi phục lại nhưng trên tinh thần thương tích vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng gian nan cũng may thần trí của mình đã là cấp thứ ba lại mở ra phong phủ lại khó chịu cũng so sinh tử t r u n g bên trong bị liệt hỏa thiêu đốt mình quang thiêu thân muốn thoải mái nhiều mà l i ê n tại dạng này rằng co phía dưới mình quang thiêu thân rốt cục đã mất đi tất cả khí lực phúc cạch nó rơi xuống trên mặt đất hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục trương linh sơn thu hồi sinh tử t r u n g sau đó thận trọng dùng gậy vỗ chọc lấy một chút tia chất lỏng màu xanh biết không có phản ứng lại dùng đầu ngón tay sờ s o ạ một chút bá chỉ gặp tia chất lỏng màu xanh biết giống như sống trực tiếp bao trùm đến hắn đầu ngón tay phía trên sinh ra khô nóng cảm giác điểm năng lượng một điểm báo cái này một trăm tỷ rồi trương linh sơn trực khiếu không thể tưởng tượng nổi vừa mừng vừa sợ lúc này mới một giọt m ạ t thôi liền có thể tăng lên một trăm tỷ điểm năng lượng dưới mắt những n à y chất lỏng màu xanh biếc ít nhất phải có hơn ba mươi tết đi đây không phải trực tiếp tăng lên ba mươi điểm báo như vậy chỉ cần tại góp nhặt bốn điểm báo thậm chí vận khí tốt đều không cần góp nhặt loại chất lỏng này tổng lượng nói không chừng là đủ rồi sâu rón quả nhiên có tác dụng lớn á trương linh sơn vui vẻ không n ậ m được có thứ này ai còn khắp nơi đi săn a về sau chỉ cần đem thứ này lấy ra còn sâu không có điểm năng lượng dùng đáng tiếc duy nhất chính là cái này sâu gió một ngày chỉ có thể sinh ra một con da dùng qua、a、về sau liền phải đợi thêm một ngày b ấ t quá đối với hiện tại trương linh sơn tới nói chờ một ngày liền chờ một ngày vừa v ặ n hắn có thể thừa dịp chờ thời gian đem vô lậu vô hạ công đột phá t đến lúc cuối cùng một g i ọ t chất lỏng màu xanh b i ế c bị trương linh sơn hấp thu luyện hóa điểm năng lượng t ỉ n h lình đi tới chín mươi chín điểm báo còn kém một trăm tỷ trương linh sơn lập tức nhảy vọt đến cái này đến cái khác không gian bên trong bắt đầu đi săn k không không vô vô bên ngoài nửa thân đột nhiên truyền đến tự lực giống như có đồ vật gì tại áp suất mình đem thân thể của mình trở nên càng gia tăng hơn kéo căng lộ chân lông tựa hồ cũng bị bế tắc ở cái gọi là không để loại không tị bết tự nhiên là đem thân thể của mình toàn bộ phong tỏa không đem một thơ một hào linh khí và khí huyết tiết lộ ra ngoài vô luận là thiên địa linh khí sương n g ù g i ớ i sương n g ù vẫn là các loại cái khác loạn thất bát tạo d ư ợ c lực toàn diện đều bị phong tỏa tại thể nội hóa thành thân thể chất dinh dưỡng gia cố nhục thân cường đại nhục thân như thế mới có thể được xưng là không để lọt chi thân cốt ca cốt két ra băng trương linh sơn chỉ nghe được thể nội truyền đến các loại tiếng b ă n g lanh l ạ n h cả người đầu mê man nếu như nói thôn vụ tà pháp là từ ngoài hướng vào trong ăn mòn cải tạo nhục thân như vậy vô lậu vô hà công thì là từ hướng nội bên ngoài cải tạo không đúng nghiêm chỉnh mà nói thôn b ụ t à pháp là từ hướng ngoại bên trong ă n mòn sau đó từ hướng nội bên ngoài tái tạo vô l u vô hà công t h ì tất cả đều là từ hướng nội bên ngoài c ả i tạo nhìn như mặt ngoài không có bất kỳ b i ế n hóa nào kỳ thực trong cơ thể đã t r i ệ t để thay đổi không biết qua bao lâu tất cả động tính rốt c ụ c đều ngừng lại t r ư ơ n g linh sơn cũng thuận lợi đột phá đến thông mạch c ả n h hậu kỳ vô l u vô hà công đại thành không một nghìn đi ể m báo m à u đỏ một ngàn đi ể m báo dù là chính là có sâu g i ó n một ngày cho ta cung cấp ba mươi ba đi báo vậy cũng phải hoa ba tháng thời gian mới được chương linh sơn tính một cái Cảm giác thời gian không thời đủ dù n liền g tạm thời liền từ bỏ tiếp tục tại bỏ sao hắn còn muốn về trung châu đối phó lê bất phạm vâng không lê bất phạm ra hỏa này lúc nào đem mục tiêu đặt ở trường c h ủ ý l i ệ n thậm chí đặt ở hắn ngọc châu người nhà trên thân coi như phiền phức lớn rồi cho nên đã nhục thân đã tăng lên liền lập tức trở về cựu châu đại lục không thể lại ở chỗ này chậm c h ễ đáng tiếc vô lậu vô hà công cũng không phải là thuần túy công pháp liên hệ mà là công pháp tu hành chủ yếu là dùng để tăng cao tu vi cường hóa nhục thân chỉ là thứ nhất cái kèm theo hiệu quả mà thôi trương linh sơn xem xét bảng đúng rồi trước mắt hắn sáng lên thấy được tam dương chân kinh tam dương chân kinh đại thành không mười ước lục s á c quả nhiên tâm phủ mở ra về sau khí huyết hỏa chủng lớn mạnh cái này tam dương chân kinh b ộ t phá chính là nước chạy thành sông trương linh sơn trong lòng kinh hỉ thêm điểm một cái ý niệm trong đầu đi qua tam dương chân kinh cũng đã viên mãn so với hiện tại động một t í cần một trăm điểm báo điểm năng lượng chỉ cần mười ước điểm năng lượng cùng ăn cơm uống nước có cái gì khác nhau tam dương chân kinh viên mãn nhưng dung hợp không mười điểm báo cần sinh tử lân u ngư long quyết tam hoàng trung thôn vụ tạp pháp m à u b à n g a còn có thể tiếp tục dung hợp trương linh sơn vừa mừng vừa sợ nhưng xem xét điểm năng lượng không đủ dùng chỉ là không có quan hệ bởi vì khi hắn mở ra cái hộp đen liền phát hiện bên trong sâu g i ó m lại xuất hiện có thể thấy được mình vô lậu vô hà công đột phá đã qua c h í ít một ngày thời gian b á hắn lập tức đem sâu g i ó m từ cái hộp đen bên trong m ó c ra đến lặng lặng chờ tùy thời chuẩn bị đập thủ trương linh sơn cũng không biết ngay tại hắn đem sâu dóm lấy ra trong n h y mắt sương mù g i ớ i t ầ n g thứ hai một chỗ lưu động không gian bên trong một cái tựa như khô một hòa thượng đầu c h ọ c đột nhiên mở mắt trong miệng lẩm bẩm nói lại xuất hiện sư minh cái gì lại xuất hiện một bên một cái ni cô kinh ngạc hỏi nàng trong lòng kinh dị và phần khô một sư minh tu luyện nhắm mắt thiền tu luyện hơn ngàn năm dù là tại sương mù g i ớ i bên trong gặp được nguy cơ sinh tử đều chưa từng mở tòa mắt thế nhưng là cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian hắn lại mở ra hai lần con mắt đến cùng là nhìn thấy cái gì đáng ra hắn đánh vỡ mình nhắm mắt thiền t ấ u chương o n g chương ba trăm năm mươi lăm trước nhật long chiếu công vụ giới thiếu niên nam nữ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm trước nhật long chiếu công vụ giới thiếu niên nam nữ thông đạo xuất hiện khô một thiền sư nói một câu trong hai mắt lập tức lóe ra từng đạo hào quang màu và nóng nửa ngày đi qua hắn thở dài nói ai lại không gặp phải thông đạo biến mất cái gì thông đạo n i cầu nghi hoặc hỏi khô một thiền sư nói tự nhiên là thông hướng vụ giới tầng thứ ba thông đạo đáng tiếc xuất hiện thời gian quá ngắn không chờ ta tới kịp bắt giữ liền biến mất không thấy bất quá ta đã tìm được quy luật chỉ cần hắn sẽ còn xuất hiện ta liền nhất định có thể bắt được kỳ cụ thể vị trí dứt lời khô một thiền sư lại nhắm mắt lại nhưng hắn mí mắt vẫn còn đang n h ả nhót có thể thấy được nội tâm cũng không bình tĩnh hắn đang chờ đợi chờ đợi lần tiếp theo thông đạo xuất hiện đối với khô một thiền sư tất cả trương linh sơn hoàn toàn không biết hắn giờ phút này đã đem ba mươi ba điểm báo điểm năng lượng nắm bắt tới tay cùng trước đó đồng dạng bay tới săn mồi sâu g i ó m vẫn là một con huỳnh quang t i ê u thân trương linh sơn xe nhẹ được quen bắt trước làm theo điểm năng lượng cầm gọi là một cái nhẹ nhõm vui sướng mà điểm năng lượng vừa đến tay hắn liền không nói hai lời lập tức mở ra bảng tam dương trân kinh viên mãn nhưng dung hợp không mười điểm báo cần sinh tử luân ngư long quyết tam hoàng trung thôn v ụ tạp pháp màu vàng thêm điểm hoa thể nội đột nhiên sinh ra một đường mặt trời hồng quang sáng chói hồng quang b ứ ớ c bắn mà ra đem trương linh sơn thân thể đều chiếu đỏ rực một mảnh bốn phương tám hướng đều bị chiếu tựa như một cái biển lửa chỉ một thoáng trương linh sơn cũng cảm giác trong thân thể phảng phất bị mắc r ố n g mình như là một cái khí cầu bắt đầu hướng không trúng trôi nổi mà đi thể nội hồng quang liên tục không ngừng chiếu xạ xuất thần dị chi khí giống như lại cho trong cơ thể mình thổi phồng đem mình thổi tới chỗ càng cao hơn lạch cạch một tiếng b á t dọn trương linh sơn cảm giác thể nội có đồ vật gì vỡ b ụ n g tiếp lấy kia hồng quan g hóa thành một đầu hỏa diễm hồng long trôi nổi tại phía sau mình mà mình bản nhân thì phản phất hóa thành một đoàn mặt trời bị sau lưng hỏa diễm hồng long dùng miệng ngầm lấy một m à n này chính là một cái hỏa long hàm nhật thần dị hình tượng nếu có người ở chỗ này nhất định sẽ kinh hô kỳ tích vụ giới bên trong xương mù thế mà đều bị tách ra chỉ còn lại có bộ này hỏa long hàm nhật t r ắ n cảnh chiếu cả vùng không gian đều ấm áp như là một cái tân sinh mọc ra lửa nóng thế giới đây là vụ giới sao trước nhật long chiếu công nhập môn không một trăm điểm báo màu đỏ bảng bên trên rốt cục sản sinh b i ế n hóa tam dương chân kinh cùng ngư long quyết thôn vụ tà pháp chờ công pháp triệt để dung hợp hoàn thành tạo thành môn này công pháp mới trước nhật long chiếu công trương linh sơn từ không trung chậm rãi rơi xuống tay phải có chút dơ lên đầu ngón tay liền ngưng tụ ra một vòng mặt trời đỏ bá hắn nhẹ nhàng vung ra chỉ gặp kia mặt trời đỏ hướng phía phía trước gào t h é t mà ra đem không khí đều đốt ra mở mị gợn sóng chi khí mà tại mặt trời đỏ về sau thì có một đầu hỏa long theo sát lấy tàn phá bừa bãi mà qua đem chọn con đường đều đốt thành một mảnh cho tàn vô địch trương linh sơn trong lòng khuấy động tay phải hắn một nắm liền có hỏa diễm lưu quằn g bắn ra tựa như một cái thùng thuốc nổ nổ tung đem nắm đấm bốn phương t á m hướng đều nổ ra không gian ba động nếu như hoài tam n ư ơ n g hiện tại cùng ta giao chiến một quyền này liền có thể đưa nàng tử phụ đánh nổ đi trương linh sơn cảm thụ được thể nội thuế biến p h ấ n chấn tới cực điểm lấy mình bây giờ thực lực cái gì lê bất phạm hoặc là phía sau hắn chấn ma tông đều không cần sợ đi một quyền liền có thể giáo hội lê bất phạm là người nếu là đem trước nhận long chiếu công triệt để kích phát hóa thân thành hỏa long hàm nhật toàn bộ c h ấ n ma tông đều sẽ bị mình đốt thành cho bụi bất quá vẫn là không thể quá mức tự tin dù sao trước nhật long chiếu công còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi ai trương linh sơn phân chấn qua đi liền t h ô i phục tỉnh táo cảm thấy vẫn là ổn t h ỏ a một điểm không muốn tự đại thực lực tăng lên là mãi mãi không kết thúc mình còn chưa đủ mạnh trừ phi đem trước nhật long chiếu công tăng lên tới cảnh giới viên mãn nhưng là thời gian không đợi người à trước nhật long chiếu công cái này một cột là màu đỏ đại biểu dù là điểm năng lượng đầy đủ cũng vô pháp tăng lên cho nên không cần thiết ở lại chỗ này nữa lãng phí thời gian là thời điểm trở về cựu châu đại lục thế là trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống bình tâm t ĩ n h khí tìm kiếm trở về cơ sở vụ giới con đường mặc dù hoài tam n ư ơ n g không có minh xác nói cho hắn biết làm sao trở về cơ sở vụ giới nhưng là từ sự miêu tả của nàng bên trong trương linh sơn lĩnh mộ ra trở về cơ sở vụ giới phương pháp nếu là cơ sở vụ giới lại được xưng chi vì tầm thứ nhất như vậy tầng này vụ giới tự nhiên m à vậy ngay tại tầm thứ hai vụ giới phía dưới cho nên trương linh sơn hiện tại muốn làm liền đem mình phụ tàng toàn bộ đều thu liễm để cho mình thực lực trở nên nhỏ yếu dạng này liền có khả năng bị tầng thứ hai vụ giới đ á ra đi từ đó rơi xuống đến cơ sở vụ giới v ề phần có thể thành công hay không không biết nhưng thử một lần lại không tốn tiền bất quá làm như thế nào thu liễm phụ tàng có chút độ khó trương linh sơn cảm giác thể nội năm cái phụ tàng từ phụ hai nghìn ba trăm mẫu tâm phụ chín trăm chín mươi chín mẫu Lũ phụ một trăm mẫu l ũ phụ một trăm mẫu phong phụ ba mươi lăm mẫu quả nhiên vẫn là một quân tử kêu một chuyến tăng lên lớn nhất khó trách tất cả mọi người l i ề u mạng đi quân tử mộ phần cọ tử phủ thần hoa trương linh sơn to mày đem tất cả khí lực đều bỏ vào mi tâm tử phủ phía trên cái khác phủ tàng đều không cao hơn một ngàn mẫu cho nên không cần phải để ý đến hắn chủ yếu chính là cái này tử phủ thật sự là q u ả lớn nhất định phải dùng hết toàn lực đi đem nó thu liễm như thế mới có thể rơi xuống đến cơ sở vụ giới á cần phải làm sao thu liễm trương linh sơn nghĩ hết tất cả biện pháp lại phát hiện vô luận là dùng trước nhật lòng chiếu công đốt vẫn là dùng vô lậu vô hà công phong đều không dùng cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy đau đầu mà theo các loại biện pháp từng cái thí nghiệm qua đi cả người hắn đều có chút ra rời nhịn không được nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi một lát ai ngờ ngay tại con mắt này nhắm lại không bao lâu hắn cũng cảm giác thân thể của mình bắt đầu hướng xuống mặt c h ậ m tình huống như thế nào trương linh sơn lấy làm kinh hãi nhịn không được liền muốn mở mắt nhưng ngay tại mở mắt trong n g a y mắt trong lòng hắn k h ẽ động không có tiếp tục mở to mắt mà là chăm chú nhắm mắt cùng lúc đó hắn lập tức thả ra thần thức sử dụng thần thức quan sát một phía thành công thì ra là chỉ cần gắt gao nhắm mắt lại không đi vận dụng t ử phủ liền có thể đem t ử phủ thu liễm để cho mình thuận lợi rơi xuống đến cơ sở vụ giới nhưng là vấn đề tới không mở mắt cũng không sử dụng t ử phủ tăng cường thị lực mình làm sao định vị hoa châu vị trí dựa theo l ư u hòa đức ý kiến vụ giới là siêu thoát tại c ử u châu đại lục bên ngoài cho nên chỉ cần mình thị lực đủ cường đại liền có thể nhẹ nhóm định vị c ử u châu đại lục bất luận cái gì một điểm sau đó sẽ mở vụ giới liền có thể trực tiếp tới mục đích nhưng bây giờ không thể vận dụng từ phủ thị lực liền không thể định vị vậy mình nên như thế nào tiến về hoa châu trương linh sơn không khỏi đau đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tiết đại tẩu cảm thán có thể trở về cựu châu đại lục thời điểm không cách nào định vị có thể định vị thời điểm lại không cách nào trở về cựu châu đại lục thật không l ừ a ta a muốn hay không mở mắt ra hoặc là vận dụng thiên nhã n thông trương linh sơn trong lòng trầm ngâm n ử a này g cảm thấy không ngại thử một lần mặc dù có khả năng dẫn động kia cái gọi là ẩn tàng không gian thủ hộ giả nhưng chỉ cần mình tốc độ rất nhanh trực tiếp phá vỡ vụ giới tiến vào cựu châu đại lục kia thủ hộ giả cũng không thể cũng đi theo tiến vào cựu châu đại lục đi vô luận như thế nào một mực sử ở chỗ này cũng không phải vấn đề thế là trương linh sơn quyết định thật nhanh xoát mở ra mi tâm mắt dọc cùng một đôi mắt ba con mắt thị lực cùng một chỗ sử dụng cũng không tin không thể trong nháy mắt định vị hoa châu vị trí hào hào hào không một sai một bài một phát một bên trong một cho một xem xét trước mắt đột nhiên hiện lên từng tầng từng tầng hình tượng đều là cựu châu đại lục bên trong thành trì người đi đường mặt đất trương linh sơn giật mình trong l ò n g vội vàng nhắm lại ba con mắt biết mình tính sai muốn từ vụ giới định vị cựu châu đại lục cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy vô luận là tiết đại tẩu cùng l ư hoa đức bọn hắn đều nghĩ sai từ p h ủ thị lực cường đại về cường đại nhưng muốn từ to như vậy cựu châu đại lục bên trong định vị một chỗ nhưng t h ệ t không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h á trừ phi bản thân ngươi cũng đã đem cựu châu đại lục mỗi một chỗ vị trí đều khắc ở trong đầu như thế mới có thể có thối tha định vị bằng không nhất định phải càng không ngừng đi quan sát tìm kiếm mới có thể từ từng cái hình tượng bên trong tìm tới mình nên đi địa phương nhưng vấn đề là người ta cơ sở vụ giới thủ hộ giả căn bản sẽ không cho ngươi tìm kiếm thời gian、Suy. một đường khí kỉnh đột nhiên xuyên thấu trương linh sơn lồng ngực ngay tại trương linh sơn nhắm mắt lại một sát nạp kia nếu như hắn nhắm mắt chậm một chút nữa như vậy thì không phải một đường khí kỉnh thật là lợi hại trương linh sơn vận chuyển công pháp hấp thu sương mù cấp tốc liền đem thương thế phục hồi như cũ nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện cái kia đạo khí kỉnh là từ đâu xuất hiện có thể thấy được cái này cái gọi là ẩn tàng không gian thủ hộ giả là thật mà lại thực lực của đối phương thâm bất khả chắc chỉ cần mình mở to mắt đem tử phủ đông ra liền sẽ bị đối phương cảm giác được cho nên tình huống hiện tại lại về tới lúc mới đầu có mắt không thể dùng mình thành một cái lớn mù l o à như vậy cũng chỉ có thể dùng thần thức đến cảm giác sao đáng tiếc không biết hiện tại ở vào địa phương nào nếu là có thể gặp được người nào liền tốt trương linh sơn trong lòng t h ầ m than kỳ thật còn có một loại biện pháp chính là trực tiếp phá vỡ vụ giới trở về đến cựu châu đại lục chỉ là đây là sau cùng hành động bất đắc dĩ ai biết trở lại cựu châu đại lục biết rơi xuống địa phương nào nếu là vận khí không tốt rất xuống nguy hiểm gì địa phương coi như phiền phức lớn rồi cho nên trương linh sơn quyết định đi một ngày thời gian nhìn xem có thể hay không trong vụ giới đụng phải người nào nếu như thực sự không đụng tới liền trực tiếp trở về cựu châu đại lục đi siêu siêu siêu một mảnh xương mù mông lung thế giới bên trong có bốn cái thân cao lớn nhỏ giống nhau như lúc mặt trắng người g ơ lên một đỉnh cốc t i ệ u cấp tốc chạy b ộ i tốc độ bọn họ nhanh chóng mà lại đều nhịp chính là khiêng kiệu cao thủ bởi vì vô luận bọn hắn chạy bao nhanh tay chân đều m ư ờ i phần bình ổn cốc kiệu cơ hồ không có chút nào lay động mà tại cốc kiệu đằng sau thì có mấy đạo bóng xám đi sát đằng sau đều là vụ giới bên trong tà ma yêu dị giống như cái này trong t i ệ u có cái gì tốt ăn để bọn hắn theo đuổi không bỏ không đạt mục đích thể không bỏ qua xong đời xong đời làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu tả không nên a lấy chúng ta thực lực tuyệt không nên nên dẫn tới cái này cấp bậc yêu tả nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề trong t i ệ u ngồi một đôi thiếu niên nam nữ giờ phút này nói chuyện chính là cái k i a mặt trắng t u ấ n tú thiếu nam hắn một bên lẩm bẩm một bên từ trong ngực lấy ra mấy cái viên thịt từ cốc t i ệ u cửa sau ném ra bên ngoài hai tay cấp tốc bấm n i ệ m phát huyết nói thiên thi muôn người nghe ta hiệu lệnh tật siêu siêu chỉ gặp kia rơi xuống đất mấy cái viết thịt trên thân đột nhiên nổi lên một đường hào quang màu xám thừa h ồ đạt được cái gì lực lượng g i a t r ỉ lại cùng nhau b i n lớn thành hình người sau đó cấp tóc hướng về sau chạy đi đem kia đổi theo vụ giới bóng xám từng cái ngăn lại đáng tiếc bọn hắn thực lực không chịu nổi m ộ t kích vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một cái trước mắt liền bị đánh bay bất quá bọn hắn cũng không n h ụ c trí mặc dù bị đánh bay nhưng đứng lên sau lại xông về vụ giới bóng xám có thể nói khi bại khi thắng nhưng là theo mấy lần xung kích về sau mấy cái kia thiên thi môn người liền bị đã bị đánh bột mịt tiêu tán tại giữa thiên đ ị a ngay cả trước đó viên thịt đều không hề lưu lại song song lại tổn thất ta mấy cái chân tàng thủ hạ ta thiên thi môn người không nhiều l ắ m a thiếu nam một mặt như cha mẹ chết biểu lộ sau đó lại cầm ra một thanh viên thịt bắt đầu bấm n i ệ m pháp quyết p h ó n g thích một bên thiếu nữ im lặng nói không phải nói không nhiều làm sao là không nhiều l ắ m a thiên thi môn đã bị diệt môn nhân sẽ không tăng nhiều dù một cái thiếu một cái a cô nãi mãi đừng nhìn náo nhiệt ngươi và tốt sao và tốt liền mau kích phát a còn có thiên hạ đạo trưởng đưa cho ngươi lá bửa ngươi cũng đừng che giấu t gấp cái gì lao nương trong lòng ta biết rõ thiếu nữ g ử i l ệ n h một tiếng chỉ gặp nàng trong tay cầm tơ một tiếng chính may lấy một cái loài động vật kì quái cái này động vật đầu là đầu trâu thân thể là hình rắn phía sau lưng thì may lấy một cái mai rùa tám đầu chân chính là chân n g h cái đôi u là đôi u bò cạp sụp đổ một thanh â m v ă n g lên một đầu cuối cùng t i ế n bị thiếu nữ may hoàn tất chỉ gặp nàng trong miệng nói lẩm bẩm sau đó đem cái này kỳ dị tổ hợp động vật từ cỗ k i ệ cửa sau ném ra ngoài tiếc lấy nàng đưa tay vẩy ra một thanh phụ lục đều hóa thành hoàng quang rơi xuống tổ h ợ phanh động trên vật t â n p h phanh phanh chỉ gặp tia tổ hợp mà thành kỳ dị tiểu động vật tầm v a n g bì lớn khoảng t r ừ n g to khoảng mười t r ư ợ n g trong nháy mắt liền đem đường lui ngăn cản vô luận cái gì vụ r ơ i bóng s á m cũng phải bị ngăn ở đằng sau trong thời gian ngắn không cách nào thông qua ha ha mặt trắng tuấn tú thiếu niên phát ra hưng phấn cười to không hổ là trải qua vô tự chân kinh tẩy lễ kỳ nữ chiêu này thật kỹ ta phúc cá ngậm miệng a ngươi thiếu nữ tức giận nói đây chính là triệu di chuyên môn luyện chế cho ta yêu thú xương cốt thao tốn giá tiền rất lớn kết quả đều bởi vì ngươi tính ra sai lầm để cho ta tổn thất nhiều như vậy sau khi rời khỏi đây ngươi đến b ồ i ta b ồ i bồi bồi cô mãi mãi ngươi nói cái gì chính là cái đó bất quá cái này cũng không trách ta dựa theo tính toán của ta hai người chúng ta tu v i cũng không cao cái này một mảnh sẽ không có cái gì cường đại yêu tả mặt trăng thiếu niên có chút ủy cốt nói nhất định là kể bên này đột nhiên xuất hiện cao thủ gì hấp dẫn những cái kia yêu tả nhưng làm chúng ta hại khổ nói hắn ánh mắt đông nhiên co g i ụ t lại nói mau tránh bắt đầu s i u s i u s i u hai tay của hắn cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết đem vô t i ệ u cùng bốn cái t i ệ u phu đều biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ thuận tay thu hồi trong ngực sau đó kéo lại thiếu nữ ngồi sồn người xuống trốn đến một chỗ thấp bé bùi cây từ đó b á thiếu nữ cũng không có nhàn rỗi hai tay từ trong ngực rút ra hát tuyến tạo thành một t ấ m lưới cấp tốc đem hai người bao ở trong đó hai người cứ như vậy trốn tránh bốn con mắt thận trọng gió xét phương xa c h ỉ gặp một cái vóc người khôi ngô cao lớn người thanh niên chậm rãi mà tới người này nhắm mắt lại thỉnh phẳng nhữ mày nhưng hắn mục tiêu cũng rất minh xác thế mà trực câu câu hướng phía bọn hắn đi tới xong mặt t r ắ n g thiếu niên sắc mặt đại biến rõ ràng vụ giới bên trong ả m đạm một mảnh mọi người khoảng cách gần tương đối đều không nhất định có thể thấy rõ diện mạo nhưng hắn lại rõ ràng thấy rõ cái này khôi ngô thanh niên tướng mạo bởi vì bởi vì trên người người này kèm theo sáng ngời đơn giản chính là một người hình đèn sáng nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là mình thế mà biết hắn Thấu xong, 356, quan, Thiên thể chứng chương khấu chương linh Thiên ma luyện thể đại pháp chương khấu chương linh quan, luyện quan, xong, ngũ. ngũ ma đại trong lòng sợ hãi tới cực điểm người này làm sao lại xuất hiện ở đây mình cũng quá xui xẻo đi muốn nói hắn khấu quan đời này sợ nhất người không phải người khác chính là trước mắt vị này mặc dù hắn liền đối phương tên cũng không biết nhưng chỉ cần nhìn thấy người này xuất hiện hắn liền không nhịn được k i n h hồn tán đảm bởi vì bởi vì chính mình kém chút chết ở đây nhân thủ bên trên vậy vẫn là trước đây thật lâu ban đầu ở giang thành phụ cận thiên thi môn cứ điểm bên trong mình dùng ngày thi ấn k h ô n g chế tùng trúc nhị lao vốn định làm một đại sự kết quả xui xẻo gặp trước mắt vị này bị người ta diệt tùng trúc nhị lao không nói còn kém chút bị người ta đem h ắ n cái này t r ủ sử sau màn bắt lại bởi vì người này hắn khấu quan thế nhưng là dưới đất dựng thẳng trong quan ẩ n giấu trọn vẹn một tháng kém chút đều bị chết đói có thể nói hắn khấu quan cả đời này người nào còn không sợ liền sợ trước mắt vị này người này mặc kệ là cảm giác vẫn là nhục thân mạnh đều không thể tưởng tượng chính là hắn khấu quan khắc tinh cũng may người này về sau biến mất mình không còn có gặp được cũng không có từng muốn thế mà lại trong vụ giới lại lần nữa đục phải ngươi thật sự là ta khấu quan khắc tinh a khấu quan trong lòng khổ hai chân mềm đ ú n kém chút đều muốn quỷ dạm xuống đất đối phương rõ ràng xông tới mình khẳng định là phát hiện ban đầu là mình không chế tùng trúc nhị lão đây là tìm tự mình tính sổ sách đến rồi nhưng khi đó ta cũng không phải cố ý à mọi người chỉ là trùng hợp gặp được không oán không cừu tha mạng a mắt thấy khôi ngô thanh niên càng đi càng gần cảm nhận được trên người đối phương kia xúc thế không phát hỏa diễm k h í tức khấu quan rốt cục nhịn không được phịch một tiếng quỷ xuống đất kêu lên tha mạng a các hạ g h é t gác như cừu ta cũng giống vậy thiên thi môn đã bị ta diện ngươi làm gì thiếu nữ kinh dị trừng k ấ u quan một chút sau đó một mặt ngạc nhiên bọt tới trương linh sơn bên n ờ i k n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này thật đúng là quá tốt rồi n g ư ơ i nhưng không biết vừa mới có mấy cái vụ giới yêu tà truy chúng ta vị ta dùng yêu thú xương cốt khâu lại dị thú cả lại nhìn ta lợi hại không k khấu q u a n ngây mẩn cả người tình huống như thế nào trước mắt vị này cao lớn thu cạnh t r ắ n g hán lại là xinh xắn đáng yêu trương linh vũ hội tử đại ca mình là hoa mắt vẫn là lỗ t h a i nghe dạng thẳng chân hoặc là nói mình đầu góc xảy ra vấn đề thế mà truy cầu vị này thần nhân m u ộ i muộn mình là chán sống muốn cùng t i ê n thi môn đám người làm bạn khấu quan đ ộ i vàng đem đầu co lên đến xem như không ai nhìn thấy bộ dáng của mình như ước nguyện của hắn trương linh sơn s ắ c thực không để ý tới hắn mà là kinh ngạc nói yêu thú nào sương cốt khâu lại dị thú đây là thủ đoạn là gì ai cho ngươi dạy trương linh vũ đắc ý nói trước kia không phải nói a ta nữ công tay nghề rất cao ngay từ đầu ngươi luyện võ ta còn cần nữ công tay nghề kiếm không ít tiền giúp ngươi chớ ngươi q u ê n rồi chưa chưa trương linh sơn cười sờ lên đầu nhỏ của nàng trương linh vũ nói về sau mọi người không phải bị vô tự chân kinh tẩy lễ sao ngay từ đầu còn không có cảm giác gì về sau đi trên đàn ông ta liền đã thức tỉnh triệu di kiến thức rộng rãi tìm cho ta tới một quyển kỳ thư nhưng lợi hại k về sau ngươi nếu là thụ thương đừng sợ dù là chính là thiếu cánh tay chân gãy ta đều có thể cho ngươi và tốt thậm chí ta có thể cho ngươi may một con yêu thú cánh tay để ngươi lực lượng trở nên càng thêm rú mãnh bất quá ta tạm thời còn không có học được nhà không cách nào làm cho yêu thú tay chân giả cùng nhân thể kết hợp mà mỹ cho nên a ca ngươi tốt nhất vẫn là không muốn thụ thương trương linh vũ vẻ mặt thành thật nói trương linh sơn im lặng nói ngươi loạn thất bát tao nói cái gì a ta đương nhiên sẽ không thụ thường nguyên trang thân thể mới là tốt nhất ngươi có thể cho người ngoài may nhưng tuyệt đối đừng cho mình may đối về sau phát triển bất lợi không phải à ta xem người ta trên sách nói có thể h o à n mỹ may dung hợp yêu thú thân thể nhưng hấp thu yêu thú huyết mạch thực lực tăng nhiều t r ư ơ n g linh vũ cãi lại nói t r ư ơ n g linh sơn hử một tiếng bàn môn tà đạo yêu thú thân thể thật lợi hại như vậy ngươi k i a cái gọi là dị thú làm sao bị người ta vụ giới yêu dị đánh nát đánh nát t r ư ơ n g linh vũ kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình dị thú còn tại tác chiến bên trong nơi nào có vỡ vụn dấu hiệu c á c ngươi chỉ toàn về nói lung tung h ù dò người chỗ nào đánh nát trương linh vũ bất mặt nói nhưng lời còn chưa dứt chỉ thấy kia dị thú vịt một tiếng hóa thành một miệng theo sát lấy kia vài đầu vụ giới bóng s á m liền điên cùng chúng sát mặt tới trương linh vũ sắc mặt đại biến lôi kéo trương linh sơn liền muốn chạy vội kêu lên ca chớ ngẩn ra đó chạy mau a khấu quan ngươi cái người chết còn không nhanh triệu ra người cô kiệu ra ây khấu quan một mặt không nói nhìn trương linh vũ một chút chạy t r ư ớ mắt vị này đến cùng phải hay không ngươi anh ruột t ngươi ngay cả ngươi anh ruột cái gì bạn sự cũng không biết chỉ những thứ này vụ giới bóng xám căn bản không đáng trước mắt vị này thần nhân chạy a không thấy được vị này tựa như vụ giới đèn sáng đi tới chỗ nào liền đem chỗ nào chiếu trong suốt cái gì vụ giới tại vị này trước mặt vụ giới sương mù cũng phải l ù i tán hát cám cũng phải hóa thành ban ngày tiểu vũ không cần sợ hãi trương linh sơn thản nhiên nói một tiếng sau đó tay phải nhẹ nhàng n u n g lên hoa chỉ gặp kia đánh tới mấy đ ạ o bóng sáng cùng nhau hóa thành khói trắng bị hắn cái mũi khẽ hấp liền đưa vào ưu phủ bên trong trương linh vũ trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này n ẹ n họng nhìn chân chối nói cái này cái này cái này cái này xong việc phải biết gái này vài đầu bóng xám thế nhưng là truy nàng cùng khấu quan sức đầu mẹ chán không biết tổn thất nhiều ít tùy thân bảo vật dù vậy đều không thể thoát khỏi những n à y bóng xám càng đừng đề cập đem bọn hắn tiêu diệt thế nhưng là lão ca liền tùy tiện vung tay một cái những n à y bóng xám thế mà liền đều bị tiêu diệt trước kia trương linh vũ không hiểu rõ thu hành biết mình vị này lão ca rất mạnh nhưng cụ thể mạnh cỡ nào nàng cũng không hiểu rõ hiện tại chính nàng cũng bắt đầu thu hành tự nhận là đã có được kiến thức nhưng phát hiện mình vẫn là không hiểu rõ lao ca thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu cảm giác lão ca giống như đã đứng ở một tầng khác siêu phàm thoát tục không còn là phảm nhân rồi mà nàng cùng khấu quan vẫn chỉ là bình bình thường thường phàm phu tục tử a xong việc những n à y nhỏ tiểu tà dị ngay cả nhét kẽ răng tư cách đều không có trương linh sơn cười nhạt một tiếng sau đó khiến trách chỉ là ngươi không có việc gì chạy đến vụ giới bên trong tới làm gì như hôm nay không phải gặp được ta các ngươi coi như nguy hiểm nào có khấu quan đều nói chúng ta lúc đầu tính định địa phương rất an toàn những n à y tà dị đều là bị cái nào đó đột nhiên xuất hiện cường giả dẫn tới trương linh vũ nói đông n i ê n kịp phản ứng kéo lại trương linh sơn kêu lên thì ra là khấu quan nói cường giả chính là ngươi nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện chúng ta cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm ngươi còn không biết xấu hổ nói ta làm sao không thể nói ngươi hôm nay cũng là gặp được ta nếu là gặp được những cường giả khác đột nhiên tiến vào vụ giới đưa tới cường đại ta dị chẳng lẽ ngươi còn chạy đến người ta trước mặt trách cứ người ta chỉ sợ người ta một quyền đưa ngươi cái đầu nhỏ đánh nổ ngươi cho rằng người người cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện trương linh sơn tức giận mắng trương linh vũ vệnh vệnh lên miệng nói vậy ta mặc kệ dù sao gặp phải người là ngươi cũng không phải người bên ngoài ngươi giả thiết lại nhiều đều không dùng một năm không thấy một mép của ngươi ngược lại là càng phát ra trôi chảy được thôi vậy ta mặc kệ ngươi trương linh sơn hử lạnh một tiếng nhanh chân liền hướng đi về trước trương linh vũ thì nắm chắc cánh tay của hắn kêu lên mặc kệ không được dù sao ta là dính bên trên ngươi ai bảo ngươi vận khí không tốt khấu quan ngươi còn quỳ trên mặt đất làm gì anh ta đều muốn đi ây khấu quan nghe được triệu hắn thận trọng n ẩ n g đầu lên vừa hay nhìn thấy trương linh sơn cũng cúi đầu nhìn lại không đúng trước mắt vị này căn bản không có mở mắt ta thế nhưng là làm sao cảm giác mình giống như lập tức bị nhìn đấu toàn thân lỗ i chân lông cũng nhịn không được co vào bắt đầu kinh hồn t ă n g đảm hắn bỗng nhiên run một cái sau đó lại t ú i lầu xuống ngươi làm cái quỷ gì trương linh vũ không còn gì để nói tiểu tử này không phải vẫn luôn rất gan lớn sao làm sao gặp lão ca giống như chuột thấy m è o đồng dạng người kia là ai trương linh sơn bỗng nhiên trầm giọng hỏi biểu lộ nghiêm túc vô cùng lại c a o mày nói trên thân một cỗ thi xú b ị để cho ta nghĩ đến một cái điều khiển thi thể tô môn thiên thi môn rắt rưởi tha mạng a khấu quan vội vàng dập đầu kêu to ta là vô tội thiên thi môn đều đã bị ta tiêu diệt trên đời sẽ không bực này rác rưởi t ô n g môn kỳ thật ta cũng là người tốt không tin ngài hỏi tiểu vũ tiểu vũ cũng là người tê ơ theo trương linh sơn câu nói này rơi xuống không khí bốn phía đều lập tức trở nên khô nóng bắt đầu khấu q u a n cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong biển lửa toàn thân mồ hôi điên cùng chảy xuôi giống như tắm rửa đồng dạo Ca, n g ư ơ i đừng dọa h ù hắn hắn xác thực không phải người xấu người nhà của hắn bị thi ê n thi môn hại sau đó hắn chui vào thiên thi môn bên trong học trộm thiên thi môn kỹ nghệ sau đó diệt thiên thi môn phần này công lao khổng đại khuê trông coi đều công nhận còn đưa hắn một cái chấn ma ti tổng kỳ chi vị trương linh vũ đ ộ i vàng giải thích nói đúng đúng đúng ta là chấn ma ti tổng kỳ khấu quan đ ộ i vàng từ trong ngực lấy ra một cái thẻ bài d ơ lên cao cao đến t h ê u lên ta là chấn ma ti tổng kỳ ha ha ta là người tốt ha ha người tốt trương linh sơn chê cười cười một tiếng nhưng không có tiếp tục cái đề tài này mà chỉ nói ta nghe nói thiên thi môn chính là thiên ma tông dư n g h i ệ t chi nhánh ngươi nếu là thiên thi môn đệ tử lại có thể diệt thiên thi môn khẳng định đối thiên ma tông hiểu rất rõ nghe nói thiên ma tông có một môn thiên ma luyện thể đại pháp ngươi biết không cái này cái gọi là thiên ma luyện thể đại pháp trương linh sơn vẫn là chỉnh lý túi chữ vật thời điểm từ trước đó đao ma lý thanh sơn cái kia trong động q u ậ t đạt được một đống lớn trong túi chữ vật tìm tới bất quá đao ma lý thanh sơn trong túi chữ vật cũng không có kỹ cảng ghi chép thiên ma luyện thể đại pháp pháp môn tu luyện chỉ là tại bức thư tay của hắn bên trong nâng lên môn công pháp này giờ phút này nghĩ đến cái này công pháp trương linh sơn kỳ thật chỉ là thuận miệng hỏi lại không nghĩ rằng khấu quan lập tức kích động kêu lên có có ta biết nhưng không cứ gọi thiên ma luyện thể đại pháp mà gọi là làm thiên ma luyện thi đại pháp ta chỗ này có sao chép thiên thi môn mật đầm trong đó liền ghi chép môn này thiên ma luyện thi đại pháp đại ca mời xem vừa nói hắn liền đem một quyển sách nâng ở trên tay khiến cho trương linh sơn người gọi ta cái gì trương linh sơn mướn m ẩ y khấu quan bịch bị giảm xuống đất ta sai rồi ta v à miệng ba ba ba hắn quả thật bắt đầu rút đáng giá to mồm trương linh vũ kinh ngạc nhìn xem một màn này nàng không thể nào hiểu được nhà mình ca ca có đáng sợ như vậy a khấu quan tiểu tử này thế nhưng là bằng sức một mình đơn thương độc mã liền tiêu diệt thiên thi môn tuy nói hắn dùng n h ự kế lại là lấy tạp dịch đệ tử thân phận làm đánh lén nhưng có thể lấy lực lượng một người làm được dạng này đại sự kinh thiên động địa có thể thấy được dũng khí của hắn cùng bản lĩnh thế nhưng là dạng này không sợ trời không sợ đất người gặp nhà mình l ó c ca lại dọa đến cùng chim cút đồng d ạ o làm cái gì n g ư ờ i không thích hợp trương linh sơn đột nhiên trầm giọng nói ta trước kia có phải hay không gặp qua ngươi khấu quan run một cái vội vàng liền muốn phủ nhận đã thấy trương linh sơn đại thủ đã rơi xuống đỉnh đầu của hắn nói thật nếu không chết ca trương linh vũ vội vàng kêu lên liền muốn xông lên kéo trương linh sơn dù sao nàng cùng khấu quan giao hảo mà lại khấu quan giúp nàng rất nhiều thậm chí đã cứu tính mạng của nàng n h ư n g nàng trơ mắt nhìn xem khấu quan bị lao ca đánh chết nàng có thể làm không đến nghỉ ngơi đi trương linh sơn tay trái b u n g lên một đường sóng nhiệt liền đem trương linh vũ sông đ ã hôn mê khấu quan thấy thế kinh hồn tán đảm biết sau cùng cây cỏ cứu mạng cũng mất đành phải thành thật khai báo nói đại đại nhân còn nhớ thỏa đáng ban đầu tại giang thành bên ngoài một cái s ơ n động ngài ngủ thiết đi kết quả bị một nhóm trộm mộ khiêng đến tiên thi môn một cái cứ điểm ồ nhớ lại nghe khấu quan kiểu nói này trương linh sơn lập tức nghĩ lại tới lúc trước từng màn khi đó mình cũng không phải ngủ thiết đi mà là bởi vì tinh thần lực đột phá đến linh thức nhất thời không cách nào k h ô n g chế lúc này mới hôn mê đi sau đó bị trộm mộ khiêng đến thiên thi môn cứ điểm chuẩn bị đem mình c ố này tốt nhất thi thể bán cho thiên thi môn kết quả mình ở nửa đường tỉnh dậy sau đó đem thiên thi môn người phụ trách lý nhanh chóng cùng tùng trúc nhị lao đều đánh dép ha ha lúc ấy ta liền biết cái này tùng trúc nhị lao là bị người khống chế thì thôi không nghĩ tới chính là bị tiểu tử ngươi khống chế mà lại ta cũng phát hiện có người trốn ở phụ cận sửng sốt không có tìm được không tệ tiểu tử ngươi là một nhân tài khó trách có thể d i ệ t tiên thi môn có đủ nhẫn mại c h i tâm trương linh sơn mỉm cười khấu q u a n trong lòng một trận run dậy cũng không cảm thấy mình bị tán g dương vội v ă n nói đại nhân tha mạng a lúc ấy tùng trúc nhị lao chỉ là trùng hợp xuất hiện căn bản vô ý cùng đại nhân là địch ngày đó thi ấn rơi xuống trên người người lớn cũng không phải ta cố ý gây nên là đại nhân giết tùng trúc nhị lao về sau ngày thi ấn tự nhiên m à vậy liền rời đi đại nhân ta cùng tiểu vũ là bạn tốt ta còn đã cứu nàng nhiều lần tính mệnh xem ở mức này cầu xin đại nhân tha mạng ta về sau cũng không tiếp tục xuất hiện tại tiểu vũ trước mặt ta c a m đoan khấu quan một thanh nước mũi một thanh nước mắt đầu thấp đến bụi bặm bên trong chớ khẩn trương trương linh sơn thản như nói ta làm việc ân đoán rõ ràng đã ngươi đã cứu tiểu vũ tính mệnh ta cũng liền bỏ qua cho trước ngươi ám toán sự t ì n h của ta đi đứng lên đi có thể lấy sức một mình d i ệ t tiên t i môn cũng coi như nhất đại nhân vận anh hùng ủy trên mặt đất tính là gì chuyện tại trước mặt đại nhân ta mãi mãi cũng là tiểu đệ khấu quan cảm nhận được đối phương hỏa diễm k h tức thu liễm trở về lập tức đại hỉ biết mình quá quan nhặt về một cái mạng kỳ thật nói cho cùng cái mạng này không phải mình nhặt về là tiểu vũ giúp mình nhặt về nếu không phải là mình đã giúp tiểu vũ vị đại nhân này sao lại tha thứ mình chỉ là mình vừa mới làm c a m đoan về sau đều muốn rời xa tiểu vũ cũng không tiếp tục xuất hiện tại tiểu vũ trước mặt ai khấu quan trong lòng nhịn không được thở dài kỳ thật hắn đối tiểu vũ là thật tâm yêu thương cũng không kịp làm sao lại hại nàng đâu nhưng nhìn vị này tư thế tuyệt sẽ không cho phép mình lại tới gần tiểu vũ nửa b ư ớ đi dù sao ai cũng không nguyện ý đem mội mội giao cho mình dạng này một cái thiên thi môn môn nhân không nói những cái khác mặc dù thiên thi môn bị hắn khấu quan tiêu diệt nhưng hắn khấu quan một thân thủ đoạn đều là thiên thi môn ban cho hắn một thân thực lực đều dựa vào chơi thi thể không t r ư ở n g không thi thể hắn cái gì cũng không phải mà trước mắt vị này một thân b à n g bạc khí huyết quang minh chính đại như là mặt trời treo này g chính là đường đường chính chính đại nhân vật nhân vật như vậy há có thể n h ư ờ n g mội mội của hắn cùng một cái chơi thi thể sen lẫn trong cùng một chỗ đừng nói nhân vật như vậy dù là chính là một người b ì n ư ờ n g cũng biết tận khả năng rời xa người như chính mình đi、ai? tạm biệt tiểu vũ kỳ thật chúng ta vẫn là rất xứng đôi người may thi thể ta đến điều khiển có thể nói t u về phối nhưng là lão thiên không thành toàn chúng ta a khấu quan trong lòng khổ sở hắn nhịn không được nhìn một bên mê man trương linh vũ một chút cái mũi nhịn không được c h u a c h u a cố nén muốn rơi lệ xúc động nói đ ạ i nhân vậy tiểu đệ lúc này đi đừng nóng nổi trương linh sơn k h o á t tay áo nói ngươi lúc này đi chờ bội bội ta tỉnh lại còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu mà lại ta còn cần ngươi giúp ta làm chút chuyện khấu quan trong lòng vui mừng biết chuyện có chuyện cơ vội và nói chuyện gì đại nhân cứ việc phân p h ó chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối tử toàn lực ứng phó không phải cái đại sự gì trương linh sơn nói n g ư ơ i bản này thiên ma luyện thi đại pháp ta xem không hiểu tới cho ta phiên dịch phiên dịch thấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy thiên ma thi luyện thể khí huyết trung chương ba trăm năm mươi bảy thiên ma thi luyện thể khí huyết trung đại nhân này thiên ma luyện thi đại pháp chủ yếu là luyện chế thiên ma thi dùng nhưng muốn luyện chế thiên ma thi cần đứng đầu nhất thực thân ta trước mắt trong tay tìm không thấy cho nên môn công pháp này ta cũng không chút lượt qua k ấ u quan sợ mình không thể giúp trương linh sơn một tay miễn cho đằng sau bị chửi liền sớm phòng h ở trương linh sơn nói ngươi cảm thấy ta cỗ thân thể này như thế nào khấu quan vội v à n g nói đại nhân thân thể tự nhiên là trên đời này nhất độc nhất vô nhị tài năng xuất chúng nhất định t i ê m đ ụ c thân vậy cũng chớ nhiều lời bắt ta thân thể làm mô bản nhìn ngươi có thể hay không đem ta luyện thành thiên ma thi cái này khấu quan lập tức sợ ngây người yêu cầu như vậy ta suốt đời chưa từng ngày qua lại có thể có người cai nguyện để cho mình luyện tập đem hắn làm thành thiên ma thi hắn điên rồi sao nếu như là những người khác khấu quan nhất định cho rằng đối phương là người bị bệnh thần kinh đầu ó c không bình thường hoặc là người ó i là đ a n nói n đùa. h n g ta muốn mượn thiên ma luyện thi đại pháp từ đó nhường nhục thân tiến thêm một bước giống như là từ một cái góc độ khác đã luyện thành thiên ma luyện thể đại pháp ý nghĩ này là tốt lập thị rất sáng tạo nhưng là có thể thành công hay không hắn khấu quân cũng không dám đánh cược a liền nghe khấu quan thận trọng nói Đại nhân, trương a qua thiên ma không Không không thiên thi, chỉ thử chút thành nhớ thất công công, luyện ngươi cũng gì, có có việc gì, thử một chút đi, thành công nhớ người một t đi, sợ. bại á c h n g linh sơn thản nhiên nói khấu quan nghe được c a m đoàn trong lòng đại định nói đại nhân yên tâm mặc dù ta không có l u y ệ n q u a nhưng ta đã nắm giữ thiên thi môn tất cả kỹ nghệ dù là chính là lúc trước thiên thi môn môn chủ cũng không bằng ta ta định toàn lực ứng phó trợ đại nhân một chút sức lực rất tốt trương linh sơn t h ở i xuống thân trên nói vậy thì bắt đầu đi Rõ. khấu quan lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra các loại luyện thi vật liệu bắt đầu trên người trương linh sơn tô tô vẽ vẽ thời gian chậm rãi trôi qua trương linh vũ chậm rãi tỉnh lại tới nhìn thấy ca ca bị khấu quan vẽ đều nhìn không ra diện mạo như trước quá sợ hãi t ê u lên khấu quan coi như anh ta nhìn ngươi không vừa mắt ngươi cũng không thể đem anh ta luyện thành ngày thi a hiểu lầm hiểu lầm a khấu quan hội vàng giải thích ta nơi nào có can đảm này là đại nhân để cho ta làm đại nhân muốn mượn này luyện thi chi pháp luyện hệ trương linh vũ nửa tin nửa ngờ trương linh sơn nói tiểu vũ lại ở một bên nghỉ ngơi chờ khấu quan hoàn thành về sau chúng ta lại rời đi nơi này Ca, ngươi thật không muốn bệnh thế mà dùng loại biện pháp này luyện thể t r ư ơ n g linh vũ đầu tiên là im lặng sau đó lại cảnh cáo nói khấu quan ngươi nếu là thật đem anh ta luyện thành ngày thi ta và ngươi không xong ây cô nãy mãi cho ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám a khấu quan khóc không ra nước mắt này hai m i n h mội xem như khắc tinh của hắn chỉ sợ mình đ ờ i này đều muốn sống ở hai người bóng ma phía dưới đối hai người túi đầu xương thần bất quá giống như cũng không có gì không tốt một cái là nhục thân cường hành vô song siêu tuyệt cường giả một cái là xinh xắn đáng yêu người yêu đ ị c h vợ tốt hai người này h ắ n khấu quan cũng không lỗ ha ha b á b á bá khấu quan tiếp tục trên người trương linh sơn chân bên trên vẽ tranh làm thiên thi môn truyền nhân duy nhất lại là hiện nay trên đời kiệt xuất nhất truyền nhân khấu quan luyện thi thủ đoạn không lời nói chẳng những nhanh mà lại chuẩn xác mặc dù trương linh sơn cũng không hiểu luyện thi nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được khấu quan vẽ xuống những p h ù văn này đã tạo thành một cái hoàn chỉnh g i ặ cung thấm xuyên qua vào da thịt của mình bên trong để cho mình da thịt đều trở nên chết lạo loại cảm giác này thật giống như mình đã đã mất đi thân thể trường k h ô n g quyền thành một bộ c h ế t lặng cái sắc không hồn mặc cho người ta khấu quan sai sự đương nhiên đây là bởi vì trương linh sơn không có kích phát khí huyết h ỏ a trùng một khi kích phát trên người tất cả c h ế t lặng cảm giác liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán bất quá trương linh sơn tạm thời còn không có ý định kích phát hắn phải đợi khấu quan hoàn thành về sau nhường thân thể triệt để biến thành thiên ma thi sau đó lại kích phát khí huyết h ỏ a trùng từ đó đem thiên ma thi lực lượng luyện hóa dung nhập trong cơ thể của mình mà liên tại dạng này chất lặng nhẫn mại bên trong không biết qua bao lâu khấu quan rốt c ù n hoàn thành chỉ gặp khấu quan mồ hôi đồng địa trên mặt lộ ra lại mọi mệnh lại nét mặt hưng phấn nói đại nhân xong rồi mặc dù là ta lần thứ nhất luyện thiên ma thi nhưng bởi vì ngài n ụ c thân quá mức hòa mỹ lập tức liền thành d ư ớ lời hắn lại thở dài nói đáng tiếc đáng tiếc gai trong tay ta vật liệu đều quá cấp thấp không xứng với đại nhân n ụ c thân luyện chế thiên ma thi còn kém rất nhiều nếu là có tốt hơn vật liệu liền tốt xảy ra chuyện gì ngươi thật đem anh ta luyện thành thi thể anh ta làm sao không nhúc ních ngươi nhanh thao túng anh ta phục hồi như cũ trương linh vũ gấp giọng kêu lên nàng phát hiện trương linh sơn thế mà cũng không có hô hấp mà lại đục thân thành màu xám đen cùng khấu quan trước kia điều khiển thi thể cơ hồ giống nhau như lúc không có chút nào người sống ký tước há có thể không kinh hoàng sợ hãi tiểu vũ đừng nóng n ộ i còn không có triệt để hoàn thành còn kém ta một vùng máu khấu quan nói sau đó bước ra một vùng máu lớn phun nổ đến trương linh sơn trên lưng sau đó cầm trong tay bút lông đem trương linh sơn phía sau lưng máu hòa mở hình thành một cái khuôn mặt dữ tợn thiên ma thi xong rồi khấu quan thu bút đứng nghiêm sau đó hai tay bấm miệm phát huyết trong miệm nói lẩm bẩm chỉ gặp Trương linh sơn tại sự thao khống của hắn phía dưới bắt đầu chậm rãi dịch bước như là một cái khôi ngâu người máy thật là lợi hại khấu quan sợ h ã i tha nói n vực này cường độ nhục thân ta căn bản là không có cách điều khiển nhưng là chí ít chứng minh ta đã thành công đại nhân ngài có thể thi triển thủ đoạn đem thiên ma thi luyện hóa nô、no. trương linh sơn thanh â m từ thiên ma thi vỏ ngoài phía dưới chuyển đến sau đó trên thân ẩm bàng sinh ra vô tận hóa diễm trong c h ư ớ c mắt thiên ma thi vỏ ngoài liền bị hắn triệt để luyện hóa v ề phân khấu quan cho hắn trên thân khắc h ỏ a những cái kia luyện thi phù văn cũng trong nháy mắt này liền hóa thành khói đen tiêu tán tại giữa thiên địa không tệ trương linh sơn hoạt động một chút thân thể nói nhục thân s ắ c thực có chỗ tăng lên xem ra đây là một đầu luyện thể con đường ngươi rất không tệ ta tán thành ngươi đa tạ đại nhân khấu quan vui mừng quá đỗi thế mà thật đạt được tán thành vậy sau này mình chẳng những có thể lấy ông đùi còn có thể tiếp tục cùng tiểu vũ đ ợ i cùng một chỗ không cần chia lịa quả nhiên nam nhân vẫn là phải có bản lĩnh nếu không phải mình luyện thi thủ đoạn đối đại cứu ca hữu dụng chỉ sợ mình đã bị đối phương luyện thành một khối sát chết cháy đáng tiếc chính như như lời n g ư ờ i nói l u y ệ n chế thiên ma thi tài liệu xấu về sau phải nghĩ biện pháp tìm tới cái khác tốt hơn vật liệu trương linh sơn thở dài khấu quan bộ nói đại nhân ta biết nơi nào có l u y ệ n chế thiên ma thi vật liệu chỗ nào hoa châu khấu quan giải thích nói hoa châu có một tòa hoa kiểu hoa kiểu bên trong tỉnh t h o ả n g điệu biết đi ra một chút kỳ dị sinh vật những cái kỳ dị sinh vật tựa hồ không phải chúng ta cái này một giới trong máu của bọn họ đều có gây tê liệt người thân thể kỳ dị vật chất cho nên đem kỳ dị sinh vật ép thành bụi phấn dùng để luyện chế thiên ma thi không còn gì tốt hơn dứt lời hắn lại nói ngoại trừ hoa châu bên ngoài giống thiên châu lạc trời b á châu bá vương đ ậ u hải châu nam hải đều có kỳ dị c h i vật xuất hiện đều có thể làm luyện chế thiên ma thi tốt nhất vật liệu trương linh sơn kinh ngạc nói ngươi hiểu được vẫn rất nhiều hẳn là đi qua cái khác mấy châu khấu quan không có ý tứ cười cười ta tại ngọc châu sinh trưởng ở địa phương địa phương khác đều không có đi qua biết tất cả đều là từ trên sách nhìn thấy đây là lần thứ nhất tiến vào vụ giới dự định đi hoa châu đi một vòng cho tiểu vũ hai ít bằng tàng i băng tàm thi đúng khấu quan nói hoa châu có một loại băng tàm cũng là từ hoa tiểu bên trong chạy đến băng tàm phun ra băng tàm thi có hiệu quả chẳng những là tốt nhất may vật liệu hơn nữa còn có thể dạy thành hàn băng lưới tơ k h ô n g địch đối ta có tác dụng lớn trương linh vũ giải thích nói trương linh sơn nhẹ gật đầu nói liền thế đi hoa châu đi vừa bận ta cũng muốn đi nơi đó khấu quan đã ngơi vốn chính là hướng về phía hoa châu mà đi liền thế dẫn đường đi rõ khấu quan vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới đại cứu ca nghe được mình muốn đi cho tiểu vũ hái băng tàm t i đều không phản đối ngược lại còn muốn cùng theo đi hộ giá hộ tống lần này ổn lấy đại cứu ca bản lĩnh vô luận cái này băng tàm có chủ vô chủ cuối cùng đều phải nhận trương linh vũ làm chủ mà lại có đại cứu ca tại bọn hắn trong vụ giới cũng không cần hốt hoảng thất thố chạy loạn còn có đại cứu ca làm đèn sáng chiếu đường đơn giản thuận tiện đều quá không hợp t h o i t h ư ờ n g giống như bọn hắn tiến vào không phải vụ giới mà là đại cứu ca trong nhà hậu h a viên ca ánh mắt ngươi thế nào làm cấu quăn ở phía trước dẫn đường thời điểm trương linh vũ nhịn không được lo lắng hỏi trương linh sơn nói con mắt ta không có vấn đề chỉ là thực lực quá mạnh nếu làm ở mắt biết dẫn tới không thể tưởng tượng nổi chi vận đây là cái gì ý kiến trương linh vũ có chút nghe không rõ khấu quan ở phía trước sợ h ã i tha nói n ta nhìn một bản trong cổ thư biết một số người tu luyện đến cảnh giới trí cao giác quan đã siêu thoát ra cái này một giới bên ngoài nhất định phải phong bế giác quan mới có thể tránh khỏi bị đến cái này một giới bài xích không nghĩ tới đại nhân ngài đã đạt đến như thế cảnh giới trí cao trương linh vũ kinh ngạc nói làm sao thực lực càng mạnh ngược lại lại muốn phong bế giác quan đây không phải là ngược lại lại trở nên yếu đi sao khấu còn nói yếu hơn nữa cũng đạt tới cái này một giới định phong nếu như đem cái này một giới bí von thành chiếc lồng như vậy đại nhân hiện tại cũng đã đem chiếc lồng căng kín trừ phi hắn có thể đem chiếc lồng đánh nổ nếu không hắn nhất định phải áp chế tu v i để tránh thân thể của mình bị chiếc lồng s i ế t tổn thương thì ra là thế trương linh vũ giật mình nói vậy cái này ý tứ nói đúng là anh ta đã đặt đến chúng ta cái này một giới định phong là vô địch chi nhân kia là người cho rằng đâu không phải ai đều có thể coi vụ giới là thành hậu hoa viên ở chỗ này đi bộ nhàn nhã mà lại đại nhân vẫn là nhắm mắt lại áp chế thực lực đều có như thế thủ đoạn thực lực chân chính có thể nghĩ khấu quan ngữ khi tất cung tất kính kinh t h á n không tôi nói trương linh vũ im lặng nói cái gì đại nhân đại nhân kia là anh ta ngươi một mực gọi cái gì đại nhân đem ta gọi đều có chút hoảng hốt ây khấu quan nói quanh co một tiếng không phản b ắ t được trong lòng liền nói đây không phải đại nhân không cho ta kêu hắn đại ca a ta cũng nghĩ nhận hắn làm đại ca a có như thế một cái tốt đại ca ta về sau ha không đi ngang ha ha trương linh sơn mỉm cười nói tiểu vũ ngươi cảm thấy cái này khấu quan như thế nào ca ngươi hỏi ta cái này làm gì trương linh vũ có chút nhăn nhò nói trương linh sơn cười ha h a gặp q u a cha ta mẹ sao còn không có không phải ngươi tại sao lại hỏi cái này vấn đề kỳ quái ta không cùng ngươi nói trương linh vũ thẹn thùng chạy đến một bên trương linh sơn k h e i nói ngươi còn biết thẹn thùng à đi theo tiểu tử này cùng một chỗ lén lút thông qua vụ giới tiến về hoa châu không muốn sống nữa hoặc một chút không quan trọng bản lĩnh cũng không biết mình họ gì tới ta cho ngươi truyền thụ một môn công pháp khấu quan nghe được chấn động trong lòng xong lúc đầu tiểu vũ trải qua vô tự chân kinh t ẩ y lễ thiên phú liền cao mà lại còn giống như là trùng châu trương gia huyết mạch sau khi g i á c tỉnh cũng không phải là phạm nhân hiện tại lại bị đại cứu ca truyền thụ đỉnh tiêm công pháp xong đời sau này mình đến bị n ư ơ n g tử để lên đánh công pháp gì a trương linh vũ hiếu kỳ nói trương linh sân nói bí mật không muốn mọi chuyện mà lại đây là chúng ta cùng chúng ta trương gia huyết mạch phù hợp công pháp người ngoài cũng học không được biết không biết trương linh vũ nhẹ gật đầu lại nói chúng ta thật sự là tia cái gì trùng châu trương gia huyết mạch sai chúng ta chính là trương gia chính thống trung châu trương gia chỉ là chúng ta một đầu chi nhanh thôi trương linh sơn cải chính dựa theo trước đó trần u minh ý kiến trương thủ nghĩa chính là hiện thánh thân thể đạt được lao tổ hiện thánh gia trì lúc này mới đem ẩn thế môn phái dọa đến không dám đối trương gia độc thủ mà bọn hắn làm trương thủ nghĩa mạch này hậu đại dĩ nhiên chính là trương gia chính thống không thể nghi ngờ về phần trung châu trương gia không thể nói tất cả mọi người là r ấ t rưỡi nhưng ít ra trong đó có cực lớn một bộ phận người là phản đồ là bị ẩn thế môn phái thu mua phản đồ bằng không sao lại đối trương thủ nghĩa tiên tổ độc thủ hại bọn hắn mạch này chạy trốn tới ngọc châu đến thì ra là chúng ta mới là trương gia chính thống trương linh vũ mặc dù không biết ở trong đó đ ạ o lý nhưng trương linh sơn nói cái gì nàng liền nghe cái gì thứ nhất đây là nàng anh ruột có thể lừa nàng a thứ hai lão ca hiện tại cũng là cường giả trí cao vô địch chi nhân hắn nói nói chính là bộ tổ há có thể sai thứ ba trọng yếu nhất chính là nàng trương linh vũ nếu không phải trương gia chính thống hậu đại há có thể thiên tài như vậy ha ha tuy nói mình thiên tài cùng trải qua vô tự chân kinh t ẩ lễ có quan hệ nhưng mình nếu là không có thiên phú có thể thức tỉnh a nói tóm lại bọn hắn chính là trương gia chính thống mà lao ca cho nàng truyền thụ cho công pháp cũng nhất định là trương gia huyết mạch truyền thừa t u y ệ t đỉnh công pháp có công pháp này g i a t r ỉ mình sớm muộn cũng biết cùng lao ca giống như trở thành cường giả trí cao n g ắ m lại đều có chút nhỏ kích động đâu trương linh sơn không biết trương linh vũ đã suy nghĩ nhiều như vậy hắn cho trương linh vũ truyền thụ cho chính là hắn tu hành nhiều như vậy đ ỉ n h tiêm công pháp lấy kinh nghiệm tu luyện của mình làm căn cơ thôi diễn ra công pháp gọi là khí huyết chung công pháp này lấy trương gia huyết mạch làm căn bản tất cả đều là vây quanh khí huyết hỏa chủng vận dụng mà tới chỉ cần trương linh vũ tu luyện công pháp này không nói những cái khác nàng về sau đi ra ngoài bên ngoài chỉ cần không gặp được viễn siêu đối thủ của nàng lấy khí huyết chung liền c ó thể đứng ở thế bất bại mà lại một khi nàng kích phát khí huyết chung h á n trương linh sơn chỉ cần cách không phải qua xa liền có thể trước tiên cảm giác được về sau trương linh sơn dự định đem khí huyết chung truyền thụ cho phụ thân trương trung thành đệ đệ trương linh xuyên trương linh phong còn có cái khác tin được người trưng ơ ra kể từ đó chỉ cần phụ cận có người thi triển khí huyết chung những người khác liền có thể cảm giác được dạng này liền có thể hình thành một cái mạng lưới liên lạc mọi người cùng nhau trông coi có thể nói bền chắc như thép đây mới là một cái gia tộc hẳn là có dáng vẻ đáng tiếc mẫu thân vương tông lan không phải t r ư ơ n g gia huyết mạch phải lần nữa lượng thân định chế một môn công pháp chỉ là đôi này trương linh sơn tới nói không là vấn đề trong tay hắn bên trên bảo vật còn nhiều cứng rắn đ ố n g đều có thể đem mẫu thân xếp thành cao thủ mà hắn kinh nghiệm tu luyện lại cực kỳ phong phú chính là bảng gia chỉ định cấp kinh nghiệm chỉ cần hắn nguyện ý tốn hao thời gian tôi diễn tất có thể vì mẫu thân lượng thân định chế một bộ công pháp đúng rồi trương linh sơn đông nhiên nghĩ đến thái nguyên kinh dựa theo hệ thống lời nói thái huyền kinh thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông trúng d i ệ u môn mà mở ra trúng d i ệ u môn khả quan vi diệu tố chân thần diễn b ạ t p h á t trọng điểm chính là cái này diễn b ạ t p h á t nếu là con đường sau đó bên trên đều thuận lợi để cho mình đạt được hoàn chỉnh ba mươi sáu bản thái huyền kinh mình còn cần tự mình thôi diễn sao hoa châu đến khấu quan thanh â m đột nhiên vang lên thấu chương xong chương ba trăm năm mươi tám không gian áp suất chi lực huyền kim ý cảnh thêm điểm chương ba trăm năm mươi tám không gian áp suất chi lực huyền kim ý cảnh thêm điểm nhanh như vậy sao trương linh sơn kinh ngạt nói cảm giác không nói mấy câu liền đã đến hoa châu vụ giới đối ứng điểm khấu quan giải thích nói lúc đầu chúng ta chính là hướng về phía hoa châu tới vừa vặn trên đường gặp được đại nhân cái này không vừa vặn ngay tại hoa châu phụ cận ta ừ m không tệ nhưng ngươi muốn thế nào phá vỡ vụ giới trương linh sân hỏi khấu quan nói ta có thể đem một cỗ thi thể nổ tùng liền có thể phá vỡ vụ giới tiến vào hoa châu không cần phiền phái như vậy nói cái nào phương vị ta đến phá vỡ vâng khấu quan lập tức lôi kéo trương linh vũ thối lui sau đó chỉ một cái phương vị nói chính là chỗ này trương linh sân nói chờ ta phá vỡ về sau hai người các ngươi đi ra ngoài trước cách ta xa một chút có bao xa cách bao xa mặc kệ trên người của ta xảy ra bất cứ chuyện gì đều không cần tới gần hiểu chưa hiểu rõ khấu quan lập tức nghiêm mặt nói trương linh vũ nghi ngờ nói thế nhưng là vì cái gì khấu quan nói đại nhân thực lực quá mạnh sau khi rời khỏi đây sẽ bị i ể u châu đại lục quy tắc các chế có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề nhưng là không có quan hệ lấy đại nhân thực lực tuyệt đối có thể biến nguy thành an nhưng vắng nhất không có gì vắng nhất đại nhân đều nói chỉ cần nghe theo chính là chẳng lẽ ngươi có những biện pháp khác khấu quan nằm chắc trương linh vũ tay phòng ngừa nàng lúc nào đảo thoát đi qua cho trương linh sơn thêm tiền không tệ trương linh sơn khẽ gật đầu mười phần tán thưởng khấu quan hành vi đem mọi bội giao cho hắn vẫn là tương đối đáng tin cậy chí ít sẽ không cho người thêm tiền như vậy ta liền độc thủ trương linh sơn nói tay phải ra thịt ca ngưng k ế t thành bóng đuốt sắt bén hướng phía vụ giới không gian chính là ra sức b ỗ một cái Xoẹt. vụ giới không gian như là màn sân khấu trực tiếp bị hắn xé rách ra một vết nứt sau đó khe hở càng lúc càng lớn bị hắn thả ra trảo lực ra bên ngoài xe rách đại nhân chúng ta đi khấu quan lôi kéo trương linh vũ nói một tiếng hai người liền nhanh c h ó n g bức từ khe hở nhảy ra ngoài sau khi rời khỏi đây khấu quan lập tức kêu lên rất an toàn là một mảnh đất trống đại nhân ngài có thể trực tiếp nhảy ra dứt lời hắn t h ì cùng trương linh vũ chạy đến cảng xa xôi trốn đi vụ giới bên trong trương linh sơn xem chừng hai người đã chạy xa liền cũng thả người nhảy lên nhảy ra ngoài p h a n h v ừ i hạ xuống địa trương linh sơn liền nghe đến một tiếng oanh minh không đúng không phải một tiếng mà là vô số đạo tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng cùng nhau áp bách mà tới chính là tiết đại tẩu l ư ơ hòa đức nói không gian áp suất chi lực tạch, tạch, tạch. kinh khủng không gian áp suất chi lực đều rơi xuống trương linh sơn các vị trí c ơ thể đem hắn làng da cơ bắp xương cốt đều áp bách ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang trong chớp mắt trương linh sơn già trên người liền bị ép chảy máu bọn cả người trong nháy mắt hóa thành một cái huyết nhân k trương linh vũ nhịn không được kêu một tiếng nhưng bị khấu quan một tay b ị miệng nói đại ca hiện tại không thể phân thần cần kiệt lực chống cự cái này một giới quy tắc ngươi cũng không thể quáy dày đến hắn a ngoài miệm nói như vậy khấu quan trong lòng kỳ thật cũng khiếp sợ đến cực điểm nếu như không phải biết trương linh sơn đang đứng ở thời khắc mấu chốt hắn thấy cảnh này cũng không nhịn được muốn thét lên lên tiếng thật sự là một màn này quá mức rung động lòng người làm người ta kinh ngạc rún sợ không phát không được ra sợ hai thán phụ cá ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là bởi vì từ vụ giới bên trong ra thế mà liền sẽ bị thiên đ ị a chi lực đem n ụ c thể ép chảy máu bọn càng kỳ quái hơn chính là cả người thể xác cơ hồ đều bị ép tới thu nhỏ bắt đầu nhưng trương linh sơn lại còn không có chết còn tại kiên trì thậm chí hắn khí tức trên thân còn trở nên càng thêm vùng tráng liền x ô n g cái này một phần thực lực khủng bố hắn khấu quan đều phải quỳ xuống đến b á i phục không hổ là ta khấu quan công nhận thần nhân á siêu thoát phản tục bên ngoài chân chính thần thời khắc này trương linh sơn đối với ngoại giới tất cả cơ hồ cũng không có cảm giác đừng nói trương linh vũ chỉ là kêu một tiếng ca dù là trương linh vũ tại bên cạnh mình khua chiêng õ trống hắn đều một chữ đều nghe không được bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều dùng để đối kháng cái này cựu châu đại lục không gian áp s ú c trí lực nơi nào còn có tâm tư nghĩ khác nếu như lúc này đến cái cự nhân cho hắn một gậy hắn đều không thể phản kích đối phương vất quá nếu quả thật có người dám làm như thế hắn còn không có đụng phải trương linh sơn liền sẽ bị áp suất chi lực dính lũ vào trong nháy mắt bị ép thành một bộ bánh thịt thậm chí là một hạt bụi đây chính là một phương thế giới không gian quy tắc lực lượng áp bách há lại người bình thường có thể ngăn cản nếu không phải trương linh sơn bản thân thể chất cường đại mà lại trong vụ giới tăng lên tu vi cùng một thân hắn cũng căn bản gánh cung được giờ phút này có thể g á n h bác hay là bởi vì trương linh sơn trong vụ giới nhường khấu quan cho hắn dùng thiên ma luyện thi đại pháp phong bế thị giác con mắt cùng cay chán bằng không hắn tiếp nhận áp lực có thể sẽ lớn hơn t h ế nội xương q u ố t bắt đầu run r à y đột nhiên dắt băng một tiếng có một tấc xương tay đứt g â y ra trương linh sơn nhịn không được cắn răng chấn động trong lòng biết không được lấy mình bây giờ thủ đoạn dù là chính là trọi cứng cũng đánh không được c a hắn phát hiện không gian này áp suất chi lực cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà thu nhỏ tương phản theo thời gian trôi qua thân thể của mình bị suy yếu không gian áp suốt chi lực tương đối mà nói sẽ cùng tại tăng cường nói cách khác đánh đánh lâu dài hắn trương linh sơn không có khả năng so với người ta thiên địa quy tắc kéo dài hơn cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm được ra chỉ có nhường đ h ụ c thân lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ mới có thể gánh bắt được trương linh sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh xem xét bảng b á một cột màu đỏ lời chữ dấu vết ánh vào tầm mắt của hắn bị hắn gắt gao tiếp cận ý cảnh h u y ề n kim ý cảnh đệ bắt trọng không một đ i ề m báo màu đỏ là chính là cái này trương linh sơ n biết ngoại trừ cái này h u y ề n kim ý cảnh bên ngoài không có những công pháp khác có thể nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đ h ụ c thân nhưng là h u y ề n kim ý cảnh hiện tại là màu đỏ đại biểu căn bản không thể tăng lên cưỡng ép tăng lên biết mang đến nguy hiểm tính mạng dù là chính là có bảng năng lượng cũng vô pháp chữa trị nguy hiểm tính mạng vậy phải làm thế nào nhất định phải tăng lên tinh thần lực trương linh sơn có thể đem huyền kim ý cảnh tăng lên tới đệ bất trọng biết do ý cảnh này cùng tinh thần lực có cực lớn liên quan tinh thần lực không đủ liền không cách nào lĩnh ngộ được càng sâu tầng ý cảnh cưỡng ép lĩnh ngộ liền sẽ tinh thần tán loạn mà chết kém nhất cũng biết biến thành nớ ngẩn đồ ngốc tuy nói trước đó tại vụ giới mở ra phong phủ mà lại đem tinh thần lực đột phá đến thần thức cấp thứ ba nhưng là đến một lần phong phủ chỉ mở ra ba mươi lăm mẫu đất ngay cả ưu phủ đồ không bằng thứ hai tinh thần lực cũng chỉ là đột phá đến cấp thứ ba một trăm ba mươi hai điểm cường độ khoảng cách mát cấp một trăm b đ i t c ò n kém rất xa mà huyền k ì m mỹ cảnh muốn đột phá đệ tử trọng đây chính là cảnh giới tối cao là chất biến cần tinh thần lực tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng cho nên dưới mắt tinh thần lực còn chưa đủ nhất định phải tăng lớn biên độ tăng lên tinh thần lực thế nhưng là làm như thế nào tăng lên đâu không gian áp suất chi lực t r ư ơ n g linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức có ý nghĩ cái này cái gọi là không gian áp suất chi lực y thật chính là thiên địa quy tắc trên quy tắc không cho phép mình bực này cường giả tồn tại cho nên sẽ thả ra áp suất chi lực mà cái này cái gọi là quy tắc khẳng định không phải đơn độc tồn tại không gian quy tắc bên trong biết xen lẫn cái khác quy tắc thì như tinh thần lực quy tắc cái gọi là tinh thần lực thiên địa vạn vật đều tồn tại dù là chính là một sợi gió một hạt thổ đều sẽ có hư vô mở bị tinh thần lực quy tắc tồn tại loại tinh thần lực này bởi vì quá mức nhỏ bé cho nên người bình thường căn bản cảm giác không đến chớ nói chi đến hấp thu dù là ngay tại lúc này trương linh sơn cũng rất khó hấp thu loại này nhỏ bé tinh thần lực nhưng là hắn hiện tại đối mặt cũng không phải nhỏ bé tinh thần lực mà là cùng không gian áp suất chi lực dung hợp lại cùng nhau ngày tinh thần lực quy tắc thiên địa quy tắc chính là một thể trương linh sơn hiện tại muốn làm chính là từ bốn phương tám hướng đánh tới không gian áp suất chi lực bên trong bắt được c ẩ n chứa trong đó ngày tinh thần lực quy tắc sau đó thông qua phong phủ đi tách rời hấp thu loại này hư vô mở m i ệ n g tinh thần lực nếu như có thể thành công trương linh sơn liền có thể vượt qua nan quan lại có đại thu hoạch nếu như không thể thành công ý trương linh sơn cũng chỉ có thể kích phát tâm phủ bên trong đám mây chi lực đến chữ thương sau đó cương ép phá vỡ vụ giới thông đạo trở về vụ giới chí ít trong vụ giới hắn sẽ không chết chỉ là trở về vụ giới chính là bảo mệnh cách làm trừ phi bạn bất đắc dĩ kiên quyết không thể lùi về vụ giới như vậy bắt đầu đi trương linh sơn lập tức thay đổi tâm thần không còn một lòng một ý đối kháng áp súc trí lực mà là bắt đầu cảm lộ thiên địa quy tắc bên trong tinh thần lực mà khi hắn phân ra một bộ phận tâm thần về sau cả người dáng vẻ liền càng phát ra thế thảm không chỉ là trên người bọn máu càng nhiều kinh khủng nhất là khuôn mặt của hắn xương đầu cổ tứ chi đều bị không gian áp súc vặt béo biến hình xa xa trương linh vũ thấy cảnh này đều hoảng sợ chạy xuống đau lòng nước mắt đây chính là làm cường giả trí cao cần tiếp nhận đồ vật sao khấu quan trong lòng rung động tới cực điểm khó trách trên đời này còn có bọn hắn người bình thường đất dung thân không phải là bởi vì trên đời này không có cường giả trí cao mà là bởi vì có thiên địa quy tắc bảo hộ a nếu là không có thiên địa quy tắc chỉ sợ ẩn thế môn phái những cái kia lao gia hỏa đều chạy đến cựu châu đại lục hà không lộn xộn rồi dưới mắt mình lo lắng trương linh sơn đó là bởi vì trương linh sơn chính là tương lai mình đại cứu ca nếu không phải nguyên nhân này hắn k h u quan mới sẽ không lo lắng đối phương ngược lại còn muốn vì thiên địa quy tắc vỗ tay bảo hay dù sao mình chỉ là p h à m nhân a thật gặp được những cái kia tạ ác xem nhân mạng như cỏ rác tính tình quay lệ cường giả trí cao hắn khấu quan chính là người ta thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết l i ê n sông điểm này hắn cũng nhất định phải cảm tạ thiên địa quy tắc chính là bởi vì thiên địa quy tắc tồn tại áp chế những n à y cường giả khủng bố n h ư n g cường giả không thể không chút kiên kỵ hành động mới có bọn hắn những n à y p h ả m p h u tục từ đất dung thân a chỉ là đại cứu ca làm người không tệ khoan dung đ ộ lượng mà lại cũng không ngăn cản ta cùng tiểu vũ bên nhau chính là cái người tốt hy vọng đại cứu ca có thể thuận lợi vượt qua nan con đi khấu quan trong lòng yên lặng cầu nguyện lại đối trương linh vụ an ủi không cần lo lắng đại ca cắt nhân thiên tướng nhất định không có nguy hiểm tính mạng b ấ t quá vì để tránh cho có người q u ấ y r à y ta cảm thấy chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn phải làm thứ gì thế nhưng là chúng ta có thể làm cái gì c h ỉ ít chúng ta có thể đem vụ cận t h a n h không sau đó ta bày ra khống thi đại trận phòng ngừa bất luận cái gì người ngoài q u ấ y r à y ta xem đại ca sinh mệnh khí tức vẫn mạnh mẽ hữu lực lần này đoán chừng muốn hao phí không ít thời gian chúng ta có bận đội k ấ u quan nói cười khổ một tiếng hắn có loại cảm giác nếu như đại cứu ca không thể thuận lợi giải quyết thiên địa quy tắc á c bách hắn cùng trương linh vũ đoán chừng phải ngã n ấ m mốc bởi vì hoa châu cũng không so ngọc châu như thế địa phương nhỏ A hoa châu chính là ngũ đại châu một trong cường giả nhưng so sánh ngọc châu nhiều hơn nhiều mà lại bởi vì hoa châu lương tựa hoa kiểu thỉnh thoảng liền sẽ có kỳ dị sinh vật ra làm loạn trừ cái đó ra còn sẽ có đại lượng cường giả vì những này kỳ dị sinh vật từ cái khác đại châu chạy tới cho nên hoa châu nhân ngư rồng hỗn tạc một khi vận khí không tốt chọ không nên dây vào người liền thế phiền phức lớn rồi giờ phút này bọn hắn mặc dù không có gây cái gì không nên dây vào người nhưng trương linh sơn ở chỗ này làm ra động tĩnh tuyệt không tính nhỏ một chút cảm giác nhạy cảm cường giả nếu là cảm giác được thiên địa quy tắc đều đẻ ép đến trương linh sơn nơi này đến tất nhiên sẽ chạy tới nhìn xem tình huống như thế nào khi đó chỉ bằng hắn khấu quan cùng trương linh vũ hai người có thể chịu đổi sao chỉ sợ còn không có làm sao độc thủ liền bị người ta cường giả tiêu diệt đi nếu như vận khí tốt người tới tính tình bình thường sẽ không tùy tiện ra tay khi mọi người bình an vô sự nếu như vận khí không tốt tới một cái tính tình bất thường bệnh tâm thần kia không chỉ hắn cùng trương linh vũ phải ngã nấm mốc đại cứu ca cũng phải không may nghĩ tới đây khấu quan đang bố trí tốt khống thi đại trận về sau lôi kéo trương linh vũ quỷ hướng trương linh sơn phương hướng nói tiểu vũ chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện đi ừng trương linh vũ trọng trọng gật đầu hai người bọn họ đều là chơi thi thể đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ chi lực b ố n là có chỗ thờ phục giờ phút này thành kính cầu nguyện cầu nguyện trương linh sơn vượt qua nam quan cầu nguyện thiên địa quy tắc có thể thủ hạ lưu tỉnh đối với ngoại giới tất cả trương linh sơn vẫn hoàn toàn không biết nhưng là tinh thần lực của hắn lại tại đều đâu vào đấy tăng lên tinh thần lực một nghìn tinh thần lực một nghìn tinh thần lực một nghìn thành xong rồi trương linh sơn vui mừng quá đỗi vốn cho là mình chỉ là cùng đường mạt lộ mù mỡ tác không nghĩ tới thế mà thật cấp cho mình làm xong rồi càng tạ cựu châu đại lục thiên địa quy tắc mặc dù ngươi cho ta áp bách nhưng cũng cho ta độc lực nếu như không phải ngươi đưa tới nhiều ngày như vậy địa quy tắc áp bách chi lực ta chỗ nào có thể hấp thu nhiều như vậy tinh thần lực a tới đi tới càng nhiều một chút để cho ta duy nhất một lần hút cái đủ trương linh sơn trong lòng phần chân giống to c n g cụm xương ngực đột nhiên áp xúc đ â m rách trái tim a trương linh sơn nhịn không được một tiếng thê lương kêu to không được không thể lại say đắm ở hấp thu tinh thần lực nhất định phải nhanh đem huyền kim ý cảnh tăng lên bởi vì thân thể đã nếu không g á n h được tâm phủ bên trong đám mây cũng bắt đầu không bị khống chế chạy ra ngoài trôi mà ra trợ giúp mình khôi phục cụm thân dù vậy thân thể vẫn là bị áp xúc thành một cái hình tròn hoàn toàn nhìn không ra diện mạo như cũ cho nên lại không đem huyền kim ý cảnh tăng lên tới để t u trọng lại không đem toàn thân đều lộ sắc thành huyền kim chi thể mình hẳn phải chết không nghi ngờ tinh thần lực đã đủ rồi huyền kim ý cảnh có thể tăng lên không thể lại hăng hố trương linh sơn xem xét bảng chỉ gặp tinh thần thần cấp thứ ba ba mươi virus một trăm virus ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ bắt trọng không một điểm báo màu v à n g thêm điểm thấu chương xong chương ba trăm năm mươi chín hai người các ngươi đi xuống cho ta tìm kiếm chương ba trăm năm mươi chín hai người các ngươi đi xuống cho ta tìm kiếm thạch thạch bị không gian áp suất chi lực ép thành hình tròn trương linh sơn thể nội phát ra cốt ca cốt két tiếng vang toàn thân xương cốt bắt đầu gây dựng lại huyết dịch biến thành kim sắc tại thể nội cấp tốc chạy xuôi tựa như trào lên đại giang sông lớn trương linh sơn tâm niệm v ừ a động khống chế quan n g u y công cho hắn chế tạo vạn tượng thần bình dưới thân thể ngưng tụ ra một cái m ũ i khoan bộ dáng binh khí sau đó thân thể xoay tròn cấp tốc cả người hướng dưới nền đất chui vào dù sao hiện tại đột phá thế nhưng là huyền kim ý cảnh mà lại là đệ cựu trọng huyền kim ý cảnh đây là huyền kim ý cảnh cuối cùng thể biến toàn thân trên dưới đều sẽ biến thành thuần kim sắc mười phần trói mắt cho nên vì để tránh cho làm người khác chú ý trương linh sơn nhất định phải chui vào trong đất đi giấu đi miễn cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý m ớ n suy suy suy thân thể tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh trương linh sơn lâm vào lòng đất cũng càng ngày càng sâu thẳng đến bốn phía đều là đen kịt một m à u ngay cả tinh thần lực của hắn đều quan sát không đến một tia sáng thời điểm trương linh sơn lúc này mới ngừng tiếp tục thầm n h ậ p sâu kế tiếp hắn liền đem toàn bộ tâm thần đều dùng tại vườn kim ý cảnh đột phá phía trên thỏa thích đột phá không cần lo lắng bất luận kẻ nào sẽ thấy biến hóa của hắn à, à, à. chỉ một thoáng thể nội kim sắc huyết dịch phát ra sóng biển dâng tiến g b a n g mà trương linh sơn thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu từ hình tròn khôi phục nửa ngày thời gian trôi qua hắn chẳng những khôi phục được ban đầu hình người toàn bộ thân thể thậm chí còn biến lớn gấp đôi đem bốn phía bùn đất đều đè ép càng thêm giám chắc về phần không gian áp suất chi lực trương linh sơn giờ phút này đã hoàn toàn không quan tâm loại lực lượng này tồn tại bởi vì đối với hắn thân thể căn bản mang không đến tổn thương chút nào tương phản không gian áp suất chi lực sẽ còn trợ giúp mình đè ép đ ư c thân làm n ụ c thân của mình càng thêm lương thực thể chất càng tăng mạnh hơn trương linh sơn có chút vận chuyển một chút công pháp trên người da thịt liền phát ra nổ vang thanh âm giống như da thịt khé động liền có thể đem mặt đất nổ tung một cái đ ộ c lớn huyền kim thân thể quả nhiên không tầm thường trương linh sơn trong lòng đã kinh hì tại biến hóa trên người lại nhịn không được sinh ra n g h i hoặc đã huyền kim thân thể mạnh mẽ như thế công giá trưởng canh làm sao lại đánh không lại ẩn thế môn phái đâu không ai có thể cho trương linh sơn giải đáp sự nghi ngờ này mà sự nghi ngờ này cũng chỉ là xuất hiện một cái trước mắt liền bị trương linh sơn ném sau hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái chính là thuận lợi hoàn thành huyền kim ý cảnh đột phá thuận lợi tấn cấp làm huyền lợi làm cấp không i m t â cân nhắc. Đại ca đâu? n phong nhắc. quan ở bên ngoài kinh dị têu lên. Trương Linh、Vũ、nói, thể. tới têu khác, Khấu Cái ca lại Đại mới đều về sau Vũ vừa làm ở dị còn c đang nơi thoáng đó sao, làm sao làm h phải mắt đã k ô Không n g thấy tăm hơi. h p là nàng kinh hồn t ă n g đảm mang theo tiếng khóc nước nở nói ý tứ không cần nói cũng biết coi là trương linh sơn đã bị thiên địa quy tắc đ è ép thành bụi bặm tiêu tán tại giữa thiên địa sẽ không khấu quan an ủi đại ca nhục thân mạnh không phải tầm thường coi như bị đẻ ép t r o bụi cũng sẽ không lặng yên không tiếng động biến mất mà lại ngươi nhìn đại ca trước đó trô đứng phía dưới lại có một cái hình tròn động chẳng lẽ đại ca biến thành một cái cầu chui vào rồi vì sao lại chui vào trương linh vũ không hiểu hỏi đồng thời tăng tốc bước chân vọt tới lỗ lớn trước đó nay động tựa như một cái giếng sâu đen như mực không nhìn thấy cuối cùng nhưng là khấu quan út s ắ p giếng sâu bên cạnh lại có thể nghe được phía dưới t r u y ề n đến lốp b ố t giống như nã pháo tiếng vang trương linh vũ đi theo nằm xuống cũng nghe đến có đại giang sông lớn rầm rầm nước chạy thanh âm xảy ra chuyện gì trương linh vũ kinh dị hỏi nàng cả người hoàn toàn la mộng chỉ vì cái này phát sinh tất cả đều quá mức không thể tưởng tượng nổi để cho người ta nhìn không rõ khấu quan trầm n g â m nói tình huống cụ thể ta cũng không biết nhưng là đại ca hẳn là tại cùng thiên địa quy tắc so đấu là thắng hay bại chúng ta giúp không được gì chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến đúng trước đêm cái này cửa hang phong bắt đầu đang nói sắp mặt hắn đông nhiên biến đổi lôi kéo trương linh vũ cấp tốc lui lại trương linh vũ sắp mặt đi theo biến đổi liền g ặ p được một cái tóc dài mảy trắng lao giả chẳng biết lúc nào đứng ở miệm giếng bên cạnh mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ tiến tới miệm giếng trong quan sát sau một lát h á n t ự ợ n g hồ nhìn không ra cái nguyên cớ liền nhìn về phía trương linh vũ cùng khấu quan nói hai cái tiểu g i a hỏa cái này giếng sâu là chuyện gì xảy ra các ngươi biết không hồi tiên bối chúng ta không biết khấu quan lập tức chắp tay trả lời lão giả lông mày trắng nghe vậy không nói gì mà là dùng ánh mắt bén nhọn xem kỳ khấu quan nói thiên thi môn bại hoại không phải tiên bối nhận lầm ta biết nhận sai lão giả lông mày trắng cười lạnh một tiếng tay phải đột nhiên mở ra chỉ gặp thứ năm trong ngón tay sinh ra năm đạo bạch tuyến rơi xuống như là lồng giam trong nháy mắt liền đem trương linh vô cùng khấu quan cho trụ tại trong đó nói cho ta chỗ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra nếu có nửa câu hoang nôn ta để các ngươi hai người sống không bằng chết lao giả lông mày trắng ngữ khí âm lãnh mà nói chuyện ở giữa một con nong mật từ hắn ống tay h áo bay ra rơi xuống b ạ c h tuyến lồng giam phía trên cái này mong mật mặc dù chỉ có ngón lút giáp lớn nhỏ nhưng là lại khi hắn rơi xuống b ạ c h tuyến lồng giam phía trên trương linh vô cùng khấu quan hai người cũng cảm g i á c được vô cùng âm hẳn tri lực hai người nhịn không được run lệ bầy khấu quan kinh ngạc nói là phong hương tông cực hàn b ằ n phong ngài là phong v ư ơ n g tông cao nhân tiền bối vì sao đối với chúng ta hai cái tiểu nhân vật ra tay đây cũng không phải là cao nhân phong phạm cao nhân phong phạm lão giả lông mày trắng cười lạnh một tiếng chỉ cần các ngươi nói thật nói cho ta miệng giếng này là thế nào hình thành ta liền để các ngươi bình yên rời đi đây cũng là cao nhân phong phạm nếu không liền n h ư ờ n g cực hàn băng phong tiến vào các ngươi thể nội để các ngươi hóa thành băng đ i ề u mà chết ta nói khấu quan lập tức đầu hàng nói tiền bối ngài nói lời giữ lời ta cái này nói cho ngài trước tia giếng là thế nào hình thành dứt lời là chiếc k i a giếng chính là một cái cầu chui vào cụ thể là cái gì cầu ta cũng không biết nhưng lớn nhỏ liền cùng miệng giếng lớn nhỏ đồng đạm khấu quan nửa thật nửa giả nói lao giả lông mày trắng lông mày níu lại cầu ha ha đừng muốn lửa cả ta cái này bên ngoài một vòng thi thể ngươi lại là thiên thi môn bại ngoại rất rõ ràng hai người các ngươi ở chỗ này đào móc b à bối dùng kia một vòng thi thể làm thủ hộ có phải hay không tiền bối hiểu lầm khấu quan hội vàng giải thích nói văn bối bố trí là không thi lại trận cũng là bởi vì phát hiện kia thần kỳ cầu lúc này mới muốn dùng thi thể đem quả bóng kia bắt giữ thật không nghĩ đến quả bóng tia tựa hồ phát hiện ý đồ của ta thế mà chui vào trong đất đi tiền bối nếu là không tin có thể tiến vào trong giếng nhìn xem ha ha ha lão giả lông mày trắng cười to để cho ta tiến vào trong giếng nhìn xem ngươi cho rằng ta giản nên hồ đồ rồi muốn vào xem một chút đó cũng là ngươi cho ta đi vào nói tay phải hắn một chiêu đem cấu quan g tử bạch tuyến trong lồng giam kéo ra ngoài bỏ vào miệng giếng phía trên không muốn trương linh vũ gấp giọng kêu to lão giả lông mày trắng hưng phấn hơn cười to nói ha ha tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn cô bạn gái nhỏ rất quan tâm ngươi đi vậy ta hỏi ngươi ngươi là lựa chọn mình đi bảo vẫn là để ngươi cô bạn gái nhỏ đi bảo tiền bối tham mại khấu q u a n trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ ánh mắt né tránh ớt đúng nói ta không muốn xuống dưới xin tiền bối đem nàng ném xuống đi ha ha ha lão giả lông mày trắng cười ngựa tới ngựa lui nói tiểu tử ngươi à không hổ là thiền thi môn bại hoại đúng vậy à đùa bỡ thi thể có thể có mấy cái đồ tốt đâu tiểu cô nương ngươi gặp người không quen thật sự là đáng thương a hắn lắc đầu hai tháng nhìn cái này tư thế giống như thực vì trương linh vũ tiếp mà lại hắn lại một bộ xem thường khấu quan dáng vẻ dựa theo người bình thường ý nghĩ hắn hẳn là sẽ ngược lại đem khấu quan nem xuống tốt cho khấu quan cái này tham sống sợ chết bại hoại một bài học nhường hắn hối hận mình bán vợ cầu sống vô s ỉ cử động nhưng là lao giả lông mày trắng không phải người bình thường hắn hết lần này tới lần khác lại đưa tay một chảo đem trương linh vũ bột ớ i nói gặp người không quen chỉ đổ thừa ngươi mắt mù vừa b ặ n phía dưới đen như mực thích hợp mù loà hành động cho nên ngươi liền xuống đi hảo hảo nghĩ lại một cái đi ha ha ha bá nói hắn liền vung tay đem trương linh vũ ném vào trong giếm À, liền nghe trương linh vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm nhưng là thật lâu đi qua cũng không nghe thấy tiếng nước có thể thấy được trong giếng không có nước lại không có nghe được một tiếng tóm có thể thấy được này giếng sâu không thấy đáy cái này khiến lao giả lông mày trắng nhịn không được lẩm bẩm giếng này đến cùng sâu bao nhiêu a thật sự là kia cái gọi là cầu đánh ra tới giếng sao nhưng đánh sâu như vậy giếng lại ý muốn như thế nào nơi đây trước đó có thiên địa quy tắc ba động nhưng bây giờ kia ba động biến mất hẳn là kia ba động chính là cầu đưa tới mà cầu tiến vào lòng đất ba động mới biến mất lao giả lông mày trắng trong lòng thầm nghĩ thiên địa quy tắc ba động không nhất định có bảo vật xuất hiện nhưng khẳng định có không phải tầm thường chuyện xảy ra nếu như mình không làm rõ ràng chuyện này mình luôn cảm thấy trong lòng có một cây gai hắn hô diên c ử u thị có cọng lông bệnh chính là nhìn thấy một sự kiện mặc kệ là tốt là xấu đều muốn tìm dễ hỏi ngọn vườn xem rõ ngọn ngành nếu là làm không rõ ràng đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn cho nên hắn hôm nay cũng nhất định phải đem chuyện này, làm cái hiểu rõ, nhìn xem giếng này bên trong đến cùng có đồ vật gì tiểu tử ngươi vận khí không tệ ra ra đưa ngươi một trận cơ duyên hô diên cựu thị nhìn c h ầ m c h ầ m khấu quan cười hắc hắc khấu quan khắp cả người phát lệnh trên mặt thì cười theo nói không biết ra ra đưa ta cơ duyên gì hắc hắc người cô bạn gái nhỏ xuống dưới lâu như vậy đều chưa có trở về tin ta đưa ngươi đi xuống xem một chút n à n g cũng làm cho các ngươi gái này một đôi tên ương đoàn viên đây có phải hay không là một cơ duyên to lớn đừng a tha mạng khấu quan vừa khóc lại hô nhưng là hô diên cựu thị chẳng những không để ý tới ngược lại càng vui vẻ hơn chỉ gặp hắn ống tay náo thả ra lưới tơ đem k ấ u quan buộc chặt chẽ vứt vàng sau đó đem nó chậm dai truyền xuống đến trong giếng c đây cũng là hô diên cựu thị dùng để nhìn trộm miệng giếng này phương pháp lưới tơ làm truyền lại chất môi giới đem cấu quan cái này và thí nghiệm tất cả cảm thụ đều cho hắn chuyển tới như thế thật giống như hắn hô diên cựu thị tự mình xuống dưới giếng đồng dạng hắn thậm chí có thể thông qua lưới tơ đến điều động khấu q u a n con mắt chỉ là đ á y giếng này tối như mực một mảnh con mắt không dùng bằng không khấu q u a n con mắt chỉ sợ đều không gánh nổi a kỳ quái theo sợi tơ chuyển xuống hô diên cựu thị n h ú n mày cảm giác hấp thu đến tin tức có vấn đề giống như sợi tơ k i a m ộ t đầu trói buộc không phải người sống mà là một bộ tử thi bởi vì chính mình cảm giác được k i a m ộ t đầu hoàn toàn không có nhiệt độ ngay cả máu đều là băng lãnh m ũ nộn ó hô diên cựu thị trong lòng giận dữ mình thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho xuyến tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì đem thi thể cùng thân thể của hắn cho đội thành giới mất cũng may thi thể này còn có thể dùng vẫn nhưng làm chất môi giới giúp mình truyền lại tin tức chỉ là tiểu tử kia giấu đến địa phương nào hắn hô diên cựu thị trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy h ừ tiểu tử ngươi chớ để cho ta gặp được bằng không định đưa ngươi tiểu tử luyện thành băng điêu hô diên cựu thị trong lòng tức giận rất muốn phát cuồng gào thét phát tiết trong lòng khó chịu nhưng là hắn cũng không có làm như thế tương phản trên mặt còn bất động thanh sắc giống như sự tình gì đều không có xảy ra đồng dạng bởi vì trước mặt hắn đột nhiên nhiều một người chính là một cái trung niên mỹ phụ hô diên cựu thị ngươi tại giếng này bên trong câu cá trung niên mỹ phụ kinh ngạc nhìn xem hô diên cựu thị hô diên cựu thị tức giận nói ta câu cái gì cá ngươi con mắt nào nhìn thấy ta câu cá ngươi đem cái này tuyến treo đến trong giếng còn không phải ở bên trong câu cá lấy ngươi cái này không có lợi không dậy sớm tính tình trong này khẳng định có bà bối trung niên mỹ phụ chắc chắn nói hô diên cựu thị k h a nói đúng đúng đúng bên trong có bà bối ngươi tiến nhanh đi lấy đi miễn đi chờ ngươi sâu sau khi đi ra ta đoạt ngươi là được rồi làm gì tự mình xuống dưới lấy trung niên mỹ phụ cười ha, ha. nói vua xuống túi chứa bật lấy ra một tờ cái ghế ngồi xuống thậm chí nàng còn lấy ra một tờ cái b à n đồ uống t r à bắt đầu cho mình châm t r à uống hoa kiểu nương ngươi phải cứ cùng lao phu đối n ị c h hô diên kiểu thị sầm m ặ t lại hoa kiểu nương thản như nói không tệ chúng ta có cái gì thù sao hô diên kiểu thị nhúm mày hoa kiểu nương nói tôn tử của ngươi khi dễ nhà ta h ợ u bối ta đến vì nàng đòi cái công đạo ta còn tưởng rằng cái đại sự gì hô diên kiểu thị lắc đầu nói vậy cũng là tiểu bối vấn đề không có quan hệ gì với ta ngươi đi bắt lấy hắn rét chính là không cần tới hỏi tham ý kiến của ta ta nếu có thể bắt lấy hắn giết làm gì tới tìm ngươi hoa kiểu nương tức giận nói hô diên kiểu thị s ứ n g sở kinh ngạc nói ngươi nói là khi dễ nhà ngươi hậu bối là ta tốt tôn nhi hô diên thanh không tệ ai đó chính là các ngươi h ò a già không đúng hô diên thanh đứa bé này xưa nay không ỷ thế l i ữ n g người nhất định là nhà ngươi hậu bối phạm sai lầm hô diên thanh nhìn không được mới ra tay với hắn cho nên việc này ngươi không c h i ế m lý ngươi hẳn là trở về nghĩ lại nghĩ lại hô diên k i u thị lời nói thâm t h i n ó i một chết hoa k i u nương giận g ữ giận dữ ra tay chỉ gặp hô diên c ử u thị bên người không hiểu sinh ra vô số đoá huyết hồng sắc hoa tươi trong nháy mắt đem hắn vây quanh ở trong đó nhưng là hô diên c ử u thị không chút hoang mang thân thể hơi đ ộ n g một chút liền nhảy tới trong giếng trên người hắn trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đạo lưới tơ đem mình nâng ở trong giếng mà miệng giếng thì bị hắn dùng lưới tơ ngăn chặn tín không kẽ hở đừng nói những cái k i a hoa tươi dù là chính là hương hoa đều không thể thâm nhập vào trong giếng ha ha ha hô diên cựu thị cười to hoa cựu đương ngươi muốn đậm chậm còn cố làm ra vẻ uống gì trà à đây là ngươi lần thất bại này nguyên nhân ngươi hẳn là trở về hào hào nghĩ lại nghĩ lại tranh thủ lần sau ra tay quả quyết một chút b ấ t quá ngươi thật giống như không có nghĩ lại cơ hội ha ha ha đinh giếng bên ngoài trên mặt đất hoa kiểu nương sắc mặt đống nhiên biến đổi chỉ cảm thấy phía sau lưng bị thứ gì trích một miếng toàn thân trên dưới trong nháy mắt đông kết là cực hàn băng phong hoa kiểu nương trong lòng kinh hãi quyết định thật nhanh toàn thân trên dưới lộ chân lông trong nháy mắt nổ tung một đ o á đ o á hoa tươi đem mình hoàn toàn bao quả tải trong đó t ấ u c h ư n xong c h ư n ba trăm sáu mươi hoa ra người tới không hổ làm mội mội ta chương ba trăm sáu mươi hoa ra người tới không hổ làm mội mội ta này nơ ư n g môn hô diên cựu thị trong lòng thầm mắng hoa cựu nương một chiêu này chính là hoa gia bi t r u y ề n dùng đoá hoa đem mình hoàn toàn b a o khỏa chẳng những có thể lấy phong bế tâm mạch của mình mà lại phía ngoài đoá hoa còn có thể hình thành vòng phòng ngự con chỉ cần hắn hô diên cựu thị còn dám đối hoa cựu nương ra tay hoa cựu nương trên người đoá hoa liền sẽ tự chủ p h ả n kích đem hắn hô diên cựu thị cũng bao khỏa ở trong đó trừ cái đó ra hoa cựu nương xử suất một chiêu này về sau phụ cận hoa g a người liền sẽ đạt được cảm ứng lập tức chạy đến trợ giúp nói cách khác chỉ cần hắn hô diên cựu thị tiếp tục tiếp tục chờ đợi như vậy chờ một lúc hắn đối mặt cũng không phải là hoa c ử u nương một người mà là một đám hoa g a c ứ n g giả cho nên hô diên cựu thị hiện tại phải l à m nhất không phải tiếp tục thâm nhập sâu trong giếng mà là lập tức rời đi nơi này nhưng là hô diên cựu thị hết lần này tới lần khác không tin cái này ta đều tiến vào trong giếng nếu là không dò xét cái nhất thanh nhị sở đây chẳng phải là trắng tiến đến mà lại trước đó cái kia thiên thi môn tiểu tử cũng tại trong giếng còn xuyến mình một thanh chính mình nói cái gì cũng phải đem tiểu tử này thu thập về sau lại rời đi dù sao hoa ra người muốn đuổi đến cũng phải một đoạn thời gian hắn còn có thời gian t h ú ố h ổ coi như hoa ra người thật chạy đến hắn hô diên c ử u thị cũng không sợ vẫn có đảo bệnh chi p h á t hắn hô diên c ử u thị sống lớn tuổi như vậy nếu là không có mấy cái bàn trải hắn đã sớm mai danh nhận tích nơi nào còn dám tại hoa châu bốn phía rêu r a o ha ha hô diên c ử u thị m ỉ a mai cười một tiếng cũng không có đem hoa c ử u nương hoa ra bí pháp để ở trong mắt lập tức quyết định thật nhanh treo miệng lưới tơ thân thể cấp tốc hướng xuống mặt thả trong t r ớ c mắt hắn liền xuống thả trọn vẹn một trăm mét độ cao lúc này hắn liền nghe đến thanh âm huyên náo vang lên giống như có con chuột nhỏ ở phía dưới di động siêu hô diên c ử u thị tiếp tục chuyển xuống liền nghe đến đó cũng không nhỏ thanh âm của con chuột mà là một nam một nữ đang đối thoại hô diên c ử u thị nhứng mày trong lòng ngừ lạnh một tiếng hắn không nghĩ tới không chỉ cái kia thiên thi môn tiểu tử không chết liền ngay cả hắn cô bạn gái nhỏ cũng không chết mình đây là triệt để bị người ta hai người trò chơi tiểu tử kia cố ý giả bộ như tham sống sợ chết giá vẻ bán vợ cầu sống trên thực tế là cố ý để cho mình đem hắn cô bạn gái nhỏ ném vào trong giếng bởi vì chỉ có rơi xuống trong giếng hai người mới có thể thần không biết bị không hay thoát khỏi hắn hô diên c ử u thị b u ồ n cười là hắn hô diên c ử u thị thế mà thật lên người ta cái b ấ y cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ và mắt đơn giản vô cùng đục nhã nhưng là lao tử ngược lại muốn xem xem hai người các ngươi vật nhỏ còn có thủ đoạn gì nữa ta cũng không tin ở chỗ này còn không thu thập được các ngươi hô diên c ử u thị trong lòng cười lạnh này giếng cửa ra vào đã bị mình phong bế mình bắt rùa trong vũ đối phó hai cái này tiểu ra hỏa như làm thịt cả hai làm khấu quan sử dụng thi thể thay thế tự thân ve sầu thoát s á c về sau cả người liền nhanh chóng tung tích trong giếng cùng trương linh vũ hoàn thành trả mặt i ể u vũ không có sao chứ hắn lo lắng hỏi trương linh vũ cười cười nói không có việc gì quá tốt rồi khấu quan cũng cười cười hai người đều sinh ra sống sót sau hai nạn may mắn vừa nghĩ tới bên ngoài lao đầu kia thực lực thâm bất khả chắc mà bọn hắn thế mà có thể từ lao đầu trên tay sống sót hai người đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi đây tuyệt đối là bọn hắn đánh thành công nhất một lần chiến đấu mặc dù không có chính diện giao chiến nhưng bọn hắn cũng lao đầu nhi đấu trí đấu dũng mà lại thế mà thật thành công mặc dù còn không tính chân chính thoát khỏi tốt tà m a o nhưng tốt xấu tranh thủ thời gian mà lại mấu chốt nhất là đấy riêng phía dưới còn có bọn hắn lớn nhất á t chủ bài a vấn đề duy nhất là lá bài tẩy này đến cùng có thể hay không phát huy hiệu dụng dù sao trương linh sơn đại ca đã rất lâu đều không có lên tiếng sống hay chết đều cũng còn chưa biết nhưng mặc kệ sống hay chết trương linh vũ cùng khấu quan cũng không được tuyển nhất định phải một mực không ngừng xuống chí ít phía dưới còn có một chút hy vọng sống trên xuống thì chỉ có cái kia g ê t ẩ m l ã o đầu cản đường chính là một con đường chết ta may mắn ta mới khai phá thi thể có thể nội địa tiểu vũ đưa ngươi thừng bằng sợi bông tu lại chúng ta cưới thi thể này sụt dưới khấu còn nói trương linh vũ nhẹ gật đầu nói l ã o già kia nói không chừng sao đ ó đến ta cho hắn bố trí một cái bẫy cho hắn biết một chút lợi hại ừ m chỉ là phải nhanh yên tâm đi trương linh vũ tương đương tự tin chí ít đang chơi thừng bằng sợi bông c o n cái môn này năng lực phía trên nàng không tin mình so người khác t r a n lệ xiu xiu chỉ gặp nàng tốc độ cực nhanh lập tức ngưng kết một tấm nhỏ bé không thể nhận ra màu đen lưới sau đó phun ra một ngụm máu tơi ư rơi xuống màu đen trên mạng nói đi mau được khấu quan một tiếng đáp ứng dưới chân giẫm lên thi thể mang theo trương linh vũ cấp tốc hạ xuống mà vừa mới hạ xuống không bao lâu liền nghe đến phía trên chuyển đến gầm lên giận dữ hai cái tiểu xuất sinh dám âm ta p hô ú c h diên cựu thị tiếng nói vừa dứt khấu quan liền thấy trên không có ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt mà lên chỉ là rất nhanh ngọn lửa kia liền tiêu tán chấm không tình huống như thế nào ngươi chừng nào thì học được một chiêu này k h u quan kinh ngạc vô cùng kêu lên trương linh vũ nói anh ta nói chúng ta trương gia huyết mạch bản thân liền có hỏa hệ thuộc tính ta vừa mới liền đem máu tươi ra chỉ đến trên mạng đốt đi kêu lao tạc mao một cái chỉ là đáng tiếc lao tạc mao thực lực quá mạnh nhiều nhất cản hắn một cái trước mắt không có việc gì dù sao đem hắn buồn nôn một chút chúng ta đã kiếm lời khấu quan cười lớn một tiếng mặc dù tiếp súng bọn hắn có thể sẽ bị lao đầu kêu bắt lấy giết chết nhưng là bọn hắn có thể làm phản kháng đều làm được chết cũng không t i ế c mà lại có thể cùng người yêu chết cùng một chỗ không phải là không một kiện chuyện may mắn chỉ gặp khấu quan cùng trương linh vũ hai người nhìn nhau cười một tiếng tay nắm đã làm tốt chuẩn bị chỉ là trước đó bọn hắn quyết định lại cho kia lao tạc m a u một chút lợi hại nhìn một cái dù là chính là muốn chết cũng muốn g ầ m xuống dưới lao tạc m a u trên thân một miếng thịt nhưng là ngay tại khấu q u a n hai tay bấm n i ệ m pháp quyết dự định triệu tập tất cả thi thể tự bạo thời điểm dưới chân hắn đột nhiên trầm xuống chỉ cảm thấy bị thứ gì bắt được sắc mặt không khỏi đại biến cùng lúc đó trương linh vũ chân phải cũng bị một cái tay bắt lấy cái tay kia tràn ngập ấm áp nhường trương linh vũ trong lòng vì đó thả lòng trong lòng run lên cúi đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia、K. nàng phát ra kinh hỷ hô to sau đó trong mắt t u ô n ra nước mắt vui đến phát khóc là đại cứu ca sao ha ha chúng ta được cứu rồi khấu quan càng là cùng u hỉ thương phấn địa còn kém khoa tay múa chân không có người so với hắn hiểu rõ hơn đại cứu ca dũng mãnh đây chính là tiện tay một cái liền có thể n h ư ờ n g vụ giới tà mà tiêu tán tường giả trí cao ai nho nhỏ lao tà ạ bao cho đại cứu ca gầm móng chân tư cách đều không có ca có cái lao giả đuổi g i ế t chúng ta trương linh vũ không nói hai lời trực tiếp cáo trạng h ô n g t ậ chỉ chỉ trên không trương linh sơn t h ẳ n nhiên nói ừ n ta thấy được các ngươi nghĩ hắn chết như thế nào ta muốn đem hắn luyện thành thi mặc ta thúc đẩy khấu quan kêu to trương linh vũ nói đem hắn chém thành n g u y n mảnh sau đó ta đưa nó may thành thi đường khấu quan thúc đẩy nô trương linh sơn hoàn toàn không còn gì để nói sau đó nhịn không được tán thắn nói hai người các ngươi quả thật tuyệt t h ố i liền thế như các ngươi mong muốn đi b á chỉ gặp trương linh sơn tùy ý nâng tay phải lên một cái cổ vừa vặt liền rơi xuống tay phải của hắn chỗ thật giống như kia cổ rửa sạch liền chuyên môn hướng về phía bàn tay của hắn mà đến như là con v ị bị trương linh sơn bóp thật chặt ô, ô, ô. hô diên cựu thị sắc mặt giật mình biến trong miệng phát già ô minh thanh âm hắn hiện tại mới rốt c ụ c hiểu rõ vì cái gì hai cái này nhỏ nam nữ không hướng bên ngoài chạy ngược lại muốn hướng trong giếng chui thì ra là giếng này bên trong mới là người ta đại bản danh o thì ra là giếng này bên trong cất giấu một cái thực lực siêu tuyệt cường giả a mình hứng thú bừng bừng chạy xuống muốn cho hai người một bài học đem hai người đùa bỡn đến chết lại không nghĩ rằng chính mình cũng còn chưa kịp độc thủ liền một thanh bị người ta tóm lấy mà lại toàn thân lực lượng lại trong nháy mắt bị thu đi thật giống như đối phương cái tay kêu bên trên có vô tận hấp lực mình tại trong tay người ta chính là dê đ ợ i làm thịt không hề có lực hoàn thủ a nơi này quá t r ợ n muốn đem hắn chém thành luôn m ả n h không gian không đủ cho nên chúng ta không bằng đi lên trước đi trương linh sơn đề nghị trương linh vũ nói toàn bộ nghe cả ca toàn bộ nghe đại cứu ca khấu q u a n đi theo kêu lên hắn phát hiện trước đó gọi đại cứu ca trương linh sơn không có phản đối liền thế thừa cơ nhiều gọi v à i câu ha ha nói không chừng đại cứu ca liền thay đổi một cách vô tri vô giác đồng ý đâu quả nhiên trương linh sơn không để ý đến hắn xưng hô mà là thả người n h y lên liền xông ra miệng giếng rơi đến trên mặt đất về phần miệng giếng bị hô diên c ử u thị phong bế lưới thơm à n g thì căn bản ngay cả một chút hiệu quả đều không có tựa như giấy đồng dạng s i u s i u theo sát trương linh sơn sau lưng một cô gió trương linh vũ cùng khấu q u a n cũng bị mang theo đi lên bọn hắn vừa hạ xuống địa sắc mặt đều là biến đổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chỉ gặp và miệng chỗ đã bị bao vây là sáu cái lớn tuổi nhỏ không giống nhau nữ tử các nàng vừa nhìn thấy trương linh sơn ba người xuất hiện lập tức làm ra chiến đấu tư thế trong đó nhất tuổi già nữ tự quát các ngươi là ai vì sao đối ta hoa ra hoa kiểu nương ra tay ai là hoa kiểu nương trương linh vũ hỏi khấu c o n nói m ấ y v ị hoa ra tiền bối hiểu lầm chúng ta căn bản không biết hoa kiểu nương chúng ta cũng là bị lao đầu n à y hại hắn chỉ chỉ hô diên kiểu thị chúng hoa gia nữ tử lúc này mới chú ý tới trương linh sơn trong tay dẫn theo hô diên kiểu thị chỉ vì vừa mới trương linh sơn xuất hiện khí thế quá mức nước toát hấp dẫn các nàng lực chú ý của mọi người trong lúc nhất thời đúng là không thấy được hô diên kiểu thị tồn tại giờ phút này nhìn thấy một người trong đó lập tức lên tiếng kinh hô là hô diên k i u thị phong vương tông tam trường lão thực lực thâm bất khả chắc mà lại có một trùng sủng cực hàn băng phong rất khó đối phó những người khác sắc mặt đi theo đều là biến đổi nhìn về phía trương linh sơn trong mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ lúc đầu cái này đột nhiên nhảy ra mắt m ù người thanh niên liền khí thế b ằ n g bạc như liên hỏa như núi cao làm người ta kinh ngạc run sợ dưới mắt phát hiện mạnh như hô diên c ử u thị thế mà bị người này như sách gà giống như dẫn theo càng làm cho người rung động tại hắn thực lực chị ấy các nàng sáu người dù là đồng loạt ra tay đều không thể đem hô diên cựu thị sách gà giống như cầm xuống bởi vậy có thể thấy được cái này khôi ngâu người thanh niên thực lực ở xa các nàng sáu người phía trên cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân k i ệ n sáu người xem xét cái này tư thế liền lập tức thu hồi chiến đấu tư thái cầm đầu lao hầu chắp tay nói chúng ta hoa ra hoa cựu nương bị người đánh lén tiến vào hoa bắt t r ư ớ c vị trang nghĩ đến hung thủ liền tại phụ cận liền canh giữ ở giếng này nơi cửa không nghĩ tới va chạm mấy vị còn xin thứ tội ây khấu q u a n nhìn thấy đối phương một mực cung kính bộ dáng trong lòng không còn gì để nói may mắn bọn hắn là theo chân đại cứu ca đi dạ tới nếu là hai người bọn họ ra hoa này người nhà đừng nói nói xin lỗi chỉ sợ căn bản không quản cái gì xanh đỏ đen trắng trực tiếp liền đem bọn hắn hai người bắt lại ép hỏi nhưng là bây giờ các nàng lại ngay cả một câu lời nói nặng cũng không dám nói ngược lại còn thận trọng tạ lỗi đây chính là thực lực cường đại uy l ự ca lúc nào hắn cấu quan cũng có đại cứu ca thực lực vậy hắn cũng sẽ không cần thận trọng cùng người đối thoại đúng rồi mình vừa mới thế mà còn cho cái này sáu nữ nhân giải thích thật sự là đoạn đại cứu ca uy danh mình thật đúng là cái t h ằ n g gốc thứ tội sao trương linh sơn nhìn c h ầ n g c h ẳ sáu người nhìn hồi lâu thẳng đến nhìn sáu người trong lòng run rẩy lúc này mới t h ẳ n như nói nghe nói hoa ra có thái huyền kinh một bản ta nghĩ sao chép một phần như thế nào lao hầu nghe vậy xứng sở nói vị công tử này đối thái huyền kinh cảm thấy hứng thú nguyện ý đi chúng ta hoa ra ngồi xuống chúng ta hoa ra bồng tất sinh huy bất quá không biết công tử s ư n g hô như thế nào trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại nói hoa vô nguyện trở lại hoa châu sao công tử nhận biết nhà chúng ta không chăng lao hầu kinh hỷ nói hoa vô nguyện thế mà nhận biết dạng này c ư ờ n g giả mà lại bị đối phương điểm danh nhân cần thăm hỏi đây chính là chuyện tốt á hẳn là cường giả này coi trọng không chăng vừa nhường không trăng gả cho vị cường giả này tất có thể cho bọn hắn hoa gia tái sinh một cái thiên tư tuyệt hảo thiên tài trả lời vấn đề của ta trương linh sơn nói lao hổ vợ nói không trăng đã trở về ngay tại chúng ta hoa ra vạn hoa trong các tu luyện công tử muốn đi nhìn một chút không trăng sao có thể nhưng là đến làm cho chúng ta trước xử lý í chuyện mấy vị tránh hết ra đi trương linh sơn nhàn nhạt phất phất tay sáu vị hoa gia người lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền lại mà đến cùng nhau lui bay ra ngoài trên mặt đều mang theo rung động không hiệu biểu lộ đây là thực lực cỡ nào a cũng đã vô hạn tới gần tại thiên bảng mười vị trí đầu đi vực này nhân vật thế mà có thể cùng hoa vâng nguyệt nhận biết bọn hắn đến cùng là thế nào nhận biết thật sự là để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chờ trở lại vạn hoa các về sau nhất định phải hào hào hỏi một chút hoa vâng nguyệt đồng thời muốn để hoa vâng nguyệt nhất định phải nắm chắc cơ hội cùng vị cường giả này cộng độ lương tiêu dù sao dạng này cường giả cũng không phải ai cũng có thể may mắn nhận biết a tiểu vũ cái này lao tạc mao giao cho người tới thu thập trương linh sơn tay phải nhẹ nhàng đưa tới liền đem hô diên cựu thị b ư ớ xuống trên mặt đất mà rơi xuống trên đất hô diên cựu thị lại phát hiện mình dù là thoát ly bàn tay của đối phương thế mà còn không cách nào động đậy hắn muốn cầu xin tha thứ lại ngay cả nói đều nói không ra miệng lập tức lòng như cho n g ộ i biết mình xong đời tung hoành hoa t r â u nhiều năm như vậy không nghĩ tới đụng phải như thế một cái cọm dâm cứng sớm biết như thế mình liền không nên tò mò nơi này thiên địa quy tắc ba động lòng hiếu kỳ hại người ai chỉ là c o n tốt người này cũng không tự mình đối với mình độc thủ mà là nhường cái kia nũng nịu tiểu cô nương độc thủ tiểu cô nương này nhìn xem liền mềm l ò n g nhất định sẽ cho mình một thông khoái hô diên cựu thị nghĩ tới đây liền nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận tử vong của mình nhưng là làm trương linh vũ dùng màu đỏ thường bằng sợi bông c h ó i chặt chân phải của hắn sau đó hung hăng xé rách xuống tới thời điểm hô diên cựu thị mới hiểu được mình sai mười phân sai thế này sao lại là mềm lòng nũng nịu tiểu cô đương đây rõ ràng chính là một cái giết người như n g o i ác ma a đến cùng là ai hắn a sinh ác ma này ta hô diên cựu thị bất quá là đưa ngươi ném vào trong giếng mà thôi ngươi thế mà muốn đem ta chém thành muôn mảnh g ê t ẩ m đáng hận nếu không phải ta không thể để cho lên tìm đến nhất định phải đưa ngươi tổ tông mười tám đời đều mắng bốc k ó i thật là tàn nhẫn hoa ra sáu người lẫn nhau đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được vẻ kinh dị tiểu cô n ư ơ n g này người không thể xem bề ngoài à không tệ trương linh sơn vui mừng nhẹ gật đầu khen đối đãi định nhân nên giống nghiêm đông nhất dạng tàn khốc vô tình không hổ là mội mội ta thấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi mốt vạn hoa cắt lạc hoa tông người tới chương ba trăm sáu mươi mốt vạn hoa cắt lạc hoa tông người tới đều nhắm mắt lại đi trương linh sơn đ ỗ n g nhiên ra tay phất qua một đường hỏa diễn bụi mù liền làm cho hoa ra sáu người đều nhắm mắt lại mà lúc này trương linh vũ đã đem hô diên cựu thị giải thi hoàn tất bắt đầu thi triển thủ đoạn khe hở thi nàng tốc độ cực nhanh chính như nàng lời nói chính là đạo này thiên tài đứng đầu thế là không đến trong chốc lát một bộ mới hô diên cựu thị cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người trương linh sơn phát hiện trương linh vũ cũng không phải loạn khe hở mà là tại trong đó gia nhập mình một chút bảo vật mặc dù những bảo vật này trương linh sơn cũng không nhận ra cũng không biết cụ thể tác dụng nhưng là gia nhập những vật này về sau hô diên cựu thị khí tức trên thân liền thay đổi giống như hắn nhục thân đều trở nên cứng cấp hơn hào thủ đoạn trương linh sơn nhịn không được khen một tiếng trương linh vũ nói tại ca ca trước mặt đeo xấu chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi nàng trên miệng kim ế tốn trên mặt thì có đắc t r í vừa lòng t i ể u dung bởi vì hô diên cựu thị bộ thân thể này chính là nàng may người mạnh nhất tăng lên thật nhiều kinh nghiệm của mình mà lại may hiệu quả cũng siêu q u ầ n b mặt h ụ y ha có thể không tiêu não vậy bây giờ liền đến phiên ta biểu diễn khấu q u a n cười ha ha một tiếng cấp tốc xông lên phía trước xuất ra bút mực đau khắc tại hô diên cựu thị thi thể bên trên khắc họa thi pháp đường vân nửa ngày đi qua hắn rốt c u c thuận lợi hoàn thành sau đó phun ra một bụng máu rơi xuống trên thi thể hai tay bắt đầu bấm n i ệ m pháp q u y ế t bá hô diên cựu thị động ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên mở ra lại có tinh quang lấp lóe tựa như một người sống lao già này đúng là cái tài liệu tốt khấu q u a n nhịn không được khen một tiếng sau đó tay phải một chiều đem hô diên cựu thị thi thể thu nhỏ nhét vào trong ngực đây chính là trước mắt hắn mới thôi cường đại nhất thi thể chính là bảo mệnh át chủ bài nhất định phải hào hào thu bể được rồi mở mắt đi nhìn thấy khấu q u a n đã đem hiện trường xử lý sạch sẽ trương linh sơn nói một tiếng bên kia sáu cái hoa gia nữ từ lúc này mới từ từ mở mắt các nàng kinh dị quan sát b ố n phía lại phát hiện mình lại hoàn toàn tìm không thấy hô diên cựu thị bất tích giết người tái thi thật sự là thành thạo thủ đoạn a này ba người đều không phải người lương thiện chính là hung thần á c sát giết người như n g o i hạng người thật đem bọn hắn mời đến hoa ra đi chỉ sợ là h ọ a không phải phúc ca thế nhưng là trước đó đã đáp ứng người ta nếu là lúc này đổi ý sợ là sẽ phải khiêu khích kia mắt ngủ thanh niên lựa dợ. n trừ cái đó ra người này nhận biết hoa vô n g u y ệ t còn biết bọn hắn hoa ra có thái huyền kinh rõ ràng là có chuẩn bị mà đến coi như các nàng hiện tại không mời đối phương đi hoa ra đối phương sớm mượn cũng biết xâm nhập hoa ra cho nên cùng hắn chờ đối phương xâm nhập hoa g i a không bằng mọi người lấy lễ để tiếp đón trước tiên đem đối phương ổn định sau đó phái người bẩm báo gia chủ tất cả đều từ các nàng hoa g i a g i a chủ đến định đoạt đi dẫn đường a m ấ y vị trương linh s ơ n nói hoa gia lão hầu chắp tay nói công tử hoa kiểu nương vẫn ở vào hoa bắt trước vị trang chúng ta trước tiên cần phải đưa nàng cứu sống như thế nào cứu trương linh s ơ n hỏi hoa gia lão hầu nói hoa kiểu nương tiến vào hoa bắt trước vị trang nhất định là bởi vì thụ trí mệnh tương thế có chút bất đắc dĩ chúng ta muốn làm chính là vì đó trừ bỏ vết thương t r í mạng sau đó nàng liền có thể giải trừ hoa bắt chước nguy trang theo chúng ta cùng một chỗ trở về hoa ra được trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó đi đến hoa cựu nương bên người đưa tay thăm dò vào trên người nàng trong bụi hoa một thanh liền bóp ra một con nhỏ ong này ong một m ự c t r ố n ở đó a hoa bên trong bị phấn hoa mê đến không thể tê liệt không thể động đậy nhưng bị trương linh sơn sau khi nắm được hắn phản phất lập tức đánh thức lập tức thả ra cực hạ n băng hẳn nhưng mà lại ngay cả trương linh sơn một c ọ n tóc gáy đều không có đóng băng lại đây là cái q u á gì trương linh sơn hỏi là cực hàn băng phong kia l á o tạp m a u trùng súng khấu quan lập tức kêu lên lại nói lao già trước đó liền lấy thứ này hù dọa chúng ta nếu không phải chúng ta nhạy bén nhảy vào trong giếng chỉ sợ hiện tại đã thành băng đ i ê u cứu đều không cứu sống vật này như thế nào hạng phục trương linh sơn lại hỏi khấu quan lắc đầu nói ta đây cũng không biết vẫn là thỉnh giáo một chút hoa ra người đi bọn hắn dù sao cũng là người địa phương đối với mấy cái này từ hoa t i ể u chạy đến kỳ dị sinh vật hiểu rõ hơn một chút hoa gia lão h u lập tức nói muốn hàng phục cực hàn băng phong cần cho hắn trò ăn mận hoa chúng ta hoa ra có bạn hoa hóng t r ố mật cho ăn nó mấy tháng nó liền sẽ sinh ra hào cảm về sau dựa vào thủ đoạn khác liền có thể đem nó hàng phục uy mật hoa trương linh sơn cười lạnh một tiếng nó cũng s ư ớ n g vật nhỏ này kém chút đem m ộ i m ộ i hóa thành băng điêu mình không cho nó chút giáo hấn ngược lại còn cho nó cho ăn mật hoa nó coi là nó là ai a thế là trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp trong tay ngưng tụ ra khí huyết h ỏ a diễm đem cực hàn băng phong nhét vào lòng bàn tay đốt cháy cái này hoa ra sáu người một mặt thịt đau biểu lộ muốn nói lại thôi đây chính là đồ tốt đ a cực hàn băng p h o n g nhiều ít người liệu mạng đều muốn đạt được trùng s ủ n g hồ diên cựu thị lão già này chính là dựa vào cái này trùng s ủ n g mới có thể tại hoa châu lẫn vào p h o n g sinh vì khởi nhưng bây giờ như thế bảo bối trùng s ủ n g thế mà bị cái này mắt mù thanh niên dùng hỏa phấn đốt phung phí của trời phung phí của trời a nếu là những người khác dám c a n đảm ngay trước bọn hắn sáu người mặt hỏng bét như vậy đạp đồ vật bọn hắn sáu người tuyệt đối sẽ bạo khởi đả thương người đồ tốt nên hảo, hảo lợi dụng sao có thể lãng phí đâu lãng phí đồ tốt người liền nên giết nhưng là trước mắt vị này Đừng nói người ta đốt cháy cực hàn băng phong dù là người ta chính là đưa các nàng sáu người đốt đi các nàng sáu người cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nơi nào còn dám nhiều lời ai chỉ có thể ở trong lòng thầm than tiết hận trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ vất quá mặc kệ các nàng như thế nào tiết hận các nàng ý nghĩ đều không tại trương linh sơn cân nhắc bên trong chờ trương linh sơn cảm thấy đốt không sai biệt lắm lúc này mới ngừng lại đem cực hàn băng phong đưa đến trương linh vũ trong lòng bàn tay nói cái này tiểu côn trùng đã hiệu sự ngươi thường xuyên dùng máu tới nó không có gì bất ngờ xảy ra nó cuối cùng biết hàng p h ngươi thật sao quá tốt rồi trương linh vũ đ ạ i hỉ lập tức đưa ra một giọt máu rơi xuống lòng bàn tay chỉ gặp cực hàn băng phong tại trong máu vạn bèo d â y ruộng lộ ra thống khổ không chịu nổi dáng vẻ ba động kỳ dị từ hắn trên thân chuyển đến rơi vào trương linh vũ trong ý thức trương linh vũ kinh ngạc nói nó giống như đang cầu xin tha ừ chính ngươi chơi đi đem nó nghiên cứu triệt để vật này tương lai nhưng làm ngươi một sự giúp đỡ lớn trương linh sơn từ tốn nói sau đó đối hoa ra lão hầu nói hoa k i u nương vết thương chí mạng hẳn là vật này tạo thành hiện tại ta đã đem nó trừ bỏ có thể nhường nàng giải trừ hoa bắt trước vị trang、vâng. hoa gia lão h ầ lập tức gật đầu sau đó hai tay bấm n i ệ m phát q u y ế t trong miệng tự lẩm bẩm thả ra nhỏ bé ba đậu rơi xuống hoa c ử u nương trong b ù i hoa không đến một lát chỉ gặp hoa c ử u nương trên người đoá hoa đều chóc ra mà xuống lộ ra nàng lúc đầu khuôn mặt hô diên kiểu thị ta muốn giết n g ư ơ i vừa mới từ đoá hoa bên trong thoát thân hoa c ử u nương liền phát ra một tiếng phẫn nộ giống to tiếp lấy trên mặt lộ ra hư ngược biểu lộ bịch mới ngã xuống đất lúc này nàng giống như mới rốt cục lấy lại tinh thần nhìn về phía hoa ra sáu người cuối cùng đem ánh mắt dừng lại đến già ở trên thân nói đa tạ hà mãi mãi cứu mạng lao hầu l ắ t đầu nói không cần cám ơn ta tạ vị công tử này đi nếu không phải hắn tiện tay giúp ngươi trừ bỏ cực hàn băng p h ò n g chúng ta cũng thúc thủ vô sách t i ệ n tay trừ bỏ hoa c ử u nương cảm thấy không thể tưởng tượng được mình thế nhưng là dùng hoa ra bí truyền chi thuật trên thân nổ tung đoá hoa tạo thành một cái tuyệt đối vòng phòng ngự không chỉ là hô diên kiểu thị không thể tới gần bất kỳ cái gì không phải hoa ra người cũng không thể tới gần một khi tới gần liền sẽ lọt vào trên người mình đoá hoa công kích thế nhưng là dựa theo hàn mãi mãi lời nói này mắt mụ thanh niên thế mà không lọt vào mắt đoá hoa công kích tiện tay liền đem cực hàn băng phong tử trong đ ù i hoa bắt ra đây là thủ đoạn gì may mắn người này không có ác ý nếu là người này có ác ý nàng hoa kiểu nương chẳng phải là bị người ta tiện tay liền có thể bóc chết đa tạ công tử ân cứu mạng hoa kiểu nương nghĩ tới đây lập tức trùng điệp bái tạng lại nói công tử có hay không nhìn thấy trước đó nơi này có một cái lao đầu tử hô diên kiểu thị đã bị vị công tử này nghiền xương thành cho lao hầu lại giải thích nói hoa kiểu nương lại bái đa tạ công tử giúp ta báo thù rửa hận công tử có cái gì phân phó chỉ cần ta hoa kiểu nương có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối tử được rồi ta đã biết mấy vị không muốn nhiều lời lên đường đi trương linh sơn tử t ổ n nói vâng lao hậu lập tức ứng thanh sau đó triệu ra phi thuyền mời trương linh sơn ba người lên thuyền một đoàn người cấp tốc lái hướng hoa gia hoa gia lệ thuộc vào bách hoa sơn trang bách hoa sơn trang không phải một cái nghiêm khắc môn phái mà là từ vô số cái gia tộc tạo thành xem như một cái liên minh hoa gia từ trước đến nay đều là liên minh đứng đầu chính là bách hoa sơn trang đứng đầu nhất tồn tại cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy liền chiếm cứ bách hoa sơn trang tốt nhất địa bàn vạn hoa、Hổ. thơm q u a v i thuyền trên trương linh vũ nhịn không được nhăn nhăn cái mũi phát ra cảm thán thanh âm cái này còn không có chính thức tiến vào vạn hoa ổ đâu chỉ là ở vào vạn hoa ở ngoại vi trên không thế mà liền có thể nghe được nồng như vậy nặng mùi thơm có thể thấy được vạn hoa ổ bên trong mùi thơm sẽ có bao nhiêu nồng đậm thế nhưng là mùi thơm nồng đậm cũng không phải là chuyện tốt bởi vì trương linh sơn truyền thụ cho nàng khí huyết chung lúc này mới có chỗ làm dịu công tử những ngày hương khí chính là chúng ta hoa ra một chút phòng ngự biện pháp có thể sẽ để cho người ta sinh ra hữu sâu cảm giác nơi này là giải dược còn xin công tử la hậu vội vàng giải thích chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời trương linh sơn liền tay phải phất một cái nói không cần hoa bốn phía hương khí lập tức không còn mà mới hương khí cũng vô pháp tiến vào trương linh sơn bốn phía la hậu cùng hoa cựu nương bọn người trong lòng đều là sợ hãi thản phục bọn hắn cũng không phải không mang người đến qua vạn hoa hổ nhưng có thủ đoạn này duy này một người mà thôi người này thật quá mạnh hắn thực lực vô hạn tới gần cùng thiên bảng mười vị trí đầu chỉ sợ ngoại trừ bọn hắn hoa ra hoa mãn châu bên ngoài không người có cùng người này đối thoại tư cách dù là liền là hiện nay gia chủ hoa lưu tâm đứng tại trước mặt người này cũng phải thấp hơn ba phần đặc biệt là người này thế mà còn trẻ như vậy đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện nhân vật tuyệt thế a chưa từng có nghe nói qua công tử chúng ta phải đi xuống lao ẩ ổ nhắc nhở một tiếng sau đó cấp tốc khống chế phi thuyền tung tích rơi xuống b ạ n hoa ổ chính giữa trong sân rộng nay q u ả n g trường chuyên môn dùng để đặt phi thuyền về phần địa phương khác thì có trận pháp phòng hộ một chút không hiểu người nếu là xâm nhập hoa ra lung tung rơi xuống chắc chắn sẽ bị trận pháp chân xác đây cũng là hoa ra một loại phòng ngự biện pháp c ô n tử t hoa á i kinh ta phải xin huyền phép một chút ra chủ, h ta một ra ặ c là s o cho chép trực công cung hậu tiếp tốt tử. tất tất đưa Lao kiểu í n n h ó lại nói, hoa nương công tử cùng hoa nguyệt có cũ, người đi bạn hoa cắt công nguyệt người bạn nguyệt nhường nàng mau tới bái kiến công tử. Vâng. nương gọi tử tới, tới tử. hoa hoa hoa Hoa mau vâu vâu đi bái đem lập tức hướng bạn hoa các t i ế n đến mà trương linh sơn ba người thì bị lao hầu mời đến đại sảnh ngồi xuống uống trà thường trà nơi này có hoa nhà đặc chế hoa bánh lá trà cũng là đặc chế có thể nói có một phong bị khác công tử ngài đợi một lát ta cái này đi bẩm báo gia chủ đi thôi chờ l a hầu sau khi đi t r ư ơ n g linh vũ nhịn không được tán thắn nói hoa gia không hổ là hoa châu đỉnh tiêm gia tộc chính là sẽ hưởng thụ cái này một miệng trà cũng làm người ta tâm thần thanh h ả n cảm giác công lực đều có thể gia tăng mấy phần khấu quan sách uống một bụng trà nói chúng ta t r ư ơ n g già cũng không tệ ai cùng ngươi chúng ta t r ư ơ n g ra rồi t r ư ơ n g linh vũ nhịn không được liếp mắt khấu quan cười hắc hắc dù sao ta là cùng định ngươi đại cứu ca đều nói hai người chúng ta thế nhưng là tuyệt phối ai muốn cùng ngươi là tuyệt phối t r ư ơ n g linh vũ hử một tiếng hai người thấp giọng trò chuyện liếp mắt đưa tỉnh quên cả trời đất khấu quan trương linh sơn bỗng nhiên lên tiếng khấu quan một cái giật mình có đứng lên kêu lên đến ca ta sai rồi cũng không dám nữa tới cho ta đem con mắt cùng cái chắn đều dùng ngươi luyện thi pháp phong bế sau đó dùng vải cho ta che lên bay lên nếu là cũng có thể khắc họa đường vân ngươi liền tại bảy bên trong cũng thêm một tầng trương linh sơn phân phò nói khấu quan vốn cho rằng đại cứu ca chê hắn cùng trương linh vũ liếc mắt đưa tình mới gọi hắn phát hiện chỉ là bực này bực nhỏ lập tức đại h ỉ nói đại ca yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói hắn cấp tốc sông lên trước bắt đầu cho trương linh sơn cái chán cùng mì tâm mẹ tranh mà tại bọn h ắ n bên này bận rộn thời điểm hoa cựu nương đã chạy tới vạn hoa các bên trong vạn hoa cát không phải một cái lầu cát mà là từ ngoại viện đến nội viện hết thể ba mươi sáu cái lầu cát tại toàn bộ hoa gia chỉ có thiên tư bất p h ẳ n người mới có thể tiến vào vạn hoa các bên trong tu luyện mà căn cứ thiên tư khác biệt có thể đi vào lầu cát cũng khác biệt thiên tư càng cao tiến vào lầu cát liền càng đến gần bên trong tỷ như hoa vô nguyện danh xưng hoa gia gần trăm năm nay thiên tư nhất trát tuyệt nữ tử nàng tiến vào lầu cát chính là tận cùng bên trong nhất lầu cát cũng chính là thứ nhất hảo lầu c á t bởi vì nhất gần bên trong cho nên cũng an t ĩ n h nhất không có nhất người khoé dày chính thích hợp thiên tài an tâm tu luyện bất quá thời khắc này thứ nhất hảo trong lầu c á t nhưng thật giống như không có an t ĩ n h như vậy xảy ra chuyện gì hoa kiểu nương mặt lộ vẻ n g h i hoặc từ nàng đổi tới vạn hoa c á t bắt đầu nàng cũng cảm giác trong này bầu không khí có chút không đúng dĩ vãng vạn hoa c á t ba mươi sáu cái lầu c á t đều có người tu luyện dù là mọi người không liên quan tới nhau nhưng trong tu luyện một chút khí tức cùng t h a nhâm cũng biết truyền lại đến trong nội viện ảnh hưởng đến trong viện hoa hoa thảo thảo hiện ra một phái náo nhiệt cùng phồn bình cảnh tượng nhưng là bây giờ mình đi qua vạn hoa các ngoại viện lại là một phái âm ủ đầy t ử khí không đúng không nên nói là âm ủ đầy t ử khí còn không có nghiêm trọng như vậy phải nói là bầu không khí có chút cẩn thận từng ly từng tí giống như trong lầu các người đều không dám ra sức tu luyện mỗi người đều thu sức lực giống như sợ va chạm người nào ý rốt cuộc là ai dám ở số một lầu c ắ t phát ra động tĩnh đồng thời dọa đến cái khác lầu c ắ t không dám tiếng văng đâu dừng bước l à n hoa cựu nương rốt c u c đuổi tới số một lầu các trước mặt liền bị hai cái cao hơn ba mét tráng hắn quát bảo ngưng lại hai người này m ặ t không biểu tình một người đẩy ra một trường giống như hai cánh cửa đã cách t r ở hoa kiểu nương b ư t c h â n hoa kiểu nương biến sắc có tư cách nhường hai cái hoàng cân lực sĩ thủ vệ ngoại trừ ẩn thế môn phái cao nhân còn có thể là ai là lạc hoa tông người sao không chăng vẫn chỉ là đứa bé a hoa kiểu nương trong lòng nhịn không được sinh ra bị thương